Bách Lý Khê xả một chút khỏe môi, rũ xuống đôi mắt đi ra ngoài. Phó Chi Ninh nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được lặng lẽ lau một chút khỏe mắt, lôi kéo hắn từ cửa sau rời đi. tỷ các ngươi đi đâu? Phó Chi văn vội vàng truy lại đây. Phó Chi Ninh xem một cái thất thần Bách Lý Khê, miễn cưỡng bài trừ một tiêu mỉm cười. Hắn quá mệt mỏi, ta trước dẫn hắn trở về nghỉ ngơi một chút, ngươi cùng cha vất vả một chút, thay ta nhóm cảm tạ hôm nay tiến đến tương trợ các bằng hữu đi. Hảo! Giao cho ta Phó Chi Văn thấy Bách Lý Khê sắc mặt không tốt lắm, dừng một chút sau lại bổ sung một câu, tỷ phu, ngươi cũng khoan quan tâm, vô luận như thế nào, hôm nay Bách Lý ra trầm đoàn giải tội, đều là một chuyện tốt. Phó Chi Linh gật gật đầu, liền lôi kéo Bách Lý Khê lên xe ngựa. Trên đường trở về, Bách Lý Khê trước sau trầm mặt, thẳng đến trở về nhà, mới tính phục hồi tinh thần lại. Như vậy đi rồi quá mức thất lễ, ta nên trước cảm tạ ngoài cửa chư vị. Hắn mày nhăn lại, lại phải đi về. Phó Chi Ninh chạy nhanh đem lời giữ chặt, muốn tạ ngày mai lại đi tạ, người hôm nay trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi. Bách Lý Khê tính tĩnh, không có lại kiên trì phải đi, chỉ là lẳng lặng nhìn Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh nhón chân hôn hắn một chút, thanh hạ ca ca, đều đi qua. Bách Lý Khê nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, cười, ân, đều đi qua." Giờ khắc này, hắn mới phảng phất chân chính hung, đáy lòng sinh ra một tia bí ẩn vui sướng tới. Phó Chi Ninh thấy hắn chân chính bình thường trở lại, tâm tình cũng đi theo hào lên. Đắc ý vinh báo khi, mở ra hai tay muốn ôm. Bách Lý Khê cười cười, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Hai vợ chồng ôm nhẹ nhàng lay động, phản phất uống say giống nhau ngây ngộ cười. Cười qua, Bách Lý Khê xoa nàng sao eo, nói, ngươi bỏ ăn còn không có hảo. Cái gì bỏ ăn? Phó Chi Ninh có hiểu. Bụng rất lớn, đều đình ta. Bách Lý Khê trả lời. Phó Chi Ninh cương một cái trước mắt, xấu hổ mà buông ra hắn, kêu cái gì, không phải bỏ ăn. Không phải sao? Bách Lý Khê nhìn về phía nàng bụng nhỏ, nhìn nào không thế nào rõ ràng, không có dán ở bên nhau khi tồn tại cảm như vậy cường. Phó Chi Ninh trột dạ mà nuốt hạ nước miếng, nhắc nhở, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói, làm ngươi hảo hảo tồn tại trở về, sau đó ta muốn nói cho ngươi một sự kiện sao. Nhớ rõ, chính là chuyện này. Phó Chi Ninh ngượng ngùng. Bách Lý Khê dừng một chút, cái gì? Liền cái này a Phó Chi Ninh đĩnh đĩnh eo, hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ liền rõ ràng nhiều, trong bụng. Có một cái. Cái gì? Bách Lý Khê lặp lại. Một cái chấp mắt lúc sau, hắn hồi quá vị tới, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phó Chi Ninh bội nói, ta không phải cố ý gặp ngươi, nhưng khi đó ngươi vừa muốn vì Bách Lý ra giải oan ta nếu nói chẳng phải là muốn giao động ngươi. Sau lại không nói là bởi vì vẫn luôn không rảnh lo, rốt cuộc ngươi bận rộn như vậy liền về nhà thời gian cũng chưa. Phó, biết, Ninh Bách Lý Khê nheo lại trứng mắt, ngươi đó là kéo này phó thân mình ở cửa cung ngoại quỳ nhiều như vậy ngày. Phó Chi Ninh sợ tới mức quay đầu liền chạy, Bách Lý Khê bàn tay to một vớt, trực tiếp nắm lấy nàng sau cổ. Ngươi không thể bởi vì ta giấu giếm ngươi một chút việc nhỏ liền đánh ta đi. Phó Chi Ninh ôm đầu. Bách Lý Khê khí cười, một chút việc nhỏ. Đánh ngươi. Phó Chi Ninh, thật là trường bản Linh A, không chỉ có lá găn phỉ, còn sẽ đổi trắng thay đen đúng không? Phó Chi Ninh rãy rùa hồi lâu cũng chưa chạy trốn, đơn giản liền lạn rốt cuộc đúng vậy ta chính là như vậy không nói lý, ngươi ngày thứ nhất nhận tức ta. Dù sao ta làm đều làm, ngươi lại có thể đem ta thế nào, đánh ta sao? Xem ra hôm nay không giáo hơn ngươi, ngươi là thật không hiểu hối cải. Bách Lý Khê hiếp hiếp mắt mắt, trực tiếp đem người chặn ngang bế lên. Phó Chi Ninh trong lòng cả kinh, ngươi muốn làm chi? Ta nhắc nhở ngươi a hiện tại mới 4 tháng, ngươi ngươi ngươi không thể làm vậy Bách Lý Khê không nói lời nào, trực tiếp ôm đi nhanh hướng trong phòng đi, Phó Chi Ninh hoàn toàn luôn cuống ôm lấy cổ hắn không được chịu thua, Bạch Lý Thanh Hà, hảo ca ca, ta thật sự biết sai rồi, hơn nữa ta thật sự có hảo hảo ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi, không, có thương tổn đến hài tử, cũng không, có thương tổn đến chính mình, ta thật sự rất có đúng mực, ca ca tha ta lúc này đây đi, ta về sau cũng không dám nữa, ca ca ca ca. Bách Lý khẽ bị nàng ca đến đau đầu, đem người nhẹ phóng tới trên giường sau, trực tiếp méo nàng cằm hôn lên đi, hoàn toàn ngăn chặn nàng kế tiếp ôn nào. Nụ hôn này lại nhẹ lại hoãn không có tình một dục chỉ còn ôn nu, Phó Chi Ninh dần dần thả lỏng lại, nằm hắn và táo nhẹ nhàng lay động, không tiếng động mà cùng hắn làm nũng. Hồi lâu, Bách Lý Khê mới buông ra nàng. Phó Chi Ninh, không có lần sau. Hắn trong thanh âm, là khó được nghiêm túc. Phó Chi Ninh nhấp nhấp phát làm môi dưới, ánh mắt tinh lượng mà nhìn hắn, sau một lúc lâu tiểu tiểu thanh hỏi, người muốn nhìn ta bụng sao? Bách Lý Khê nao nao, đột nhiên sinh ra một phân khẩn trương. Phó Chi Ninh từ trên giường bò dậy lẽ ngắm hắn liếc mắt một cái sau túi đầu tiên lặng đi giải chính mình quần áo B bách Lý Khê bình tĩnh nhìn lần đầu tiên không có chủ động tiến lên hỗ trợ một kiện một kiện, từ trên người bong ra từng màng cuối cùng chỉ còn lại có một kiện áo lót khó khăn lắm che ở trước người lại ngăn không được bụng hình dáng đã không có si nghĩ lìa che đậy bụng liền càng thêm rõ ràng căng phòng một cái độ cung phản phất trên đời chân quý nhất bà bối bách Lý Khê thử mà vươn tay lại sắp tới đem đụng chạm khi run một chút phó chi Linh cổ vũ mà nhìn hắn Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc đem tay bao phủ đi lên. Da thịt tương rán, nhiệt độ cơ thể tương dung, hắn khỏe mắt có chút thầm ướt. Không có so hôm nay, càng tốt một ngày. Hắn nói giọng khẳng khàn. Phó Chi Ninh cười khẽ, có, về sau mỗi một ngày, đều sẽ so hôm nay còn hảo. Bách Lý Khê Dương Môi, do dự mà túi xuống thân đi, đem mặt dán ở nàng trên bụng nhỏ, thật tốt ta. Năm tháng thiếu người ta, giờ khác này rốt cuộc lấy một loại khác phương thức còn trở về, tương lai núi cao sông dài. Tổng hội càng ngày càng tốt. Tổng hội càng ngày càng tốt, thả chờ chính là. Chương 87 phiên ngoại 1. Ầm ầm ầm. Hạ sơ ban đêm, kinh đô thành lại một lần nên đón mưa to. Triệu Ích ở ác mộng trung bừng tỉnh, mở to mắt khi hô hấp kịch liệt run rẩy, sắc mặt đều ẩn ẩn phát thanh. Chính canh giữ ở mép giường mơ màng sắp ngủ Lưu Phúc tam một cái giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, "Thánh thượng, ngài làm sao vậy?" Triệu Ích hoảng sợ mà nhìn về phía hắn, hơn nửa ngày mới phân biệt ra hắn bộ dáng. Tính hồi lâu mới hỏi. Bách Lý khê đâu? Trường ấn. Ngài quyết lạc, từ Bách Lý ra sửa lại án sự sai, hắn liền ra cung đi, đã có mười dư mặt trời lặn đã trở lại. Lưu Phúc Tam nhắc nhở. Triệu ích trinh lăng nửa ngày, mới nhớ tới giống như có có chuyện như vậy. Bách Lý ra sửa lại án sự sai, khắp chốn mừng vui, các sĩ tử tin tưởng đại trướng, thế ra bắt đầu điệu thấp, phản phất đều là một cái chấp mắt chi gian phát sinh sự, mà hắn cứ việc không nghe không xem, mấy tin tức này vẫn là chuyển vào trong cung. Ấm vang. Lại một trận sớm rển, tiếp theo đó là thình lình xảy ra tiêu chớp, chiếu đến toàn bộ tẩm cung lượng như ban ngày. Triệu ích sửng sốt một chút ngần đầu, trong nháy mắt sợ tới mức mắt đều đỏ, cúc ngay. cung ngay. Thánh thượng, thánh thượng làm sao vậy? Lưu Phúc Tam một bên che chở hắn, một bên theo hắn tầm mắt nhìn lại. Chỉ là lại tầm thường bất quá bức màn, cái gì đều không có, triệu ích lại giống như phát hiện người nào giống nhau. Lưu Phúc Tam không dám đại ý, vội vàng gọi người hộ giá. Cấm quân vọt vào tẩm điện ngay mắt, liền nghe được Triệu Ích hoảng loạn mở miệng, chấm cũng không nghĩ giết người, là ngươi một hai phải cùng chấm tranh trước, dường như ngươi nói những cái đó mới là khó lường trị thế chi đạo, ngươi không đem chấm để vào mắt, chấm nếu không phải ngươi, như thế nào có thể phục người trong thiên hạ. Lưu Phúc Tam sững sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, Triệu Ích chỉ là rối loạn tâm thần. Cô ngay, chấm biết sai rồi, ngươi đừng quấn lấy chấm. bách Lý Tùng Triệu Ích hô hấp càng ngày càng dồn dập. Lưu Phúc Tam sợ hắn xệ ra chuyện. Chỉ có thể hung hăng tâm bưng tới chén trà, một ly lanh trà hắt ở trên mặt hắn. Triệu ích một cái giật mình, dần dần hồi quá vị tới. Lưu Phúc Tam vội vàng quỳ xuống, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Triệu ích tính hồi lâu, mới chẩm dãi thở ra một ngụm chọc khí, triệu bách lý khê ít kiến. Là, một canh giờ sau, bách lý khê dầm mưa mà đến, xuất hiện ở tầm địa khi, quần áo còn ở tích thủy. Triệu ích mệt mỏi nhìn hắn, luôn luôn thẳng thắn phía sau lưng cũng câu không ít, không giống đế Vương càng giống một cái kéo giải hơi tàn lão giả. Ngươi, có phải hay không hận chấm? Hán ách giọng nói hỏi. Bách Lý Khê tĩnh một cái trước mắt, nô tài không dám. Ngươi chính là hận chấm triệu ít ngữ khí càng thêm kiên định, chỉ là ánh mắt càng ngày càng vận đục, mặc dù hiện giờ bình phản, nhưng Bách Lý ra từ trên xuống dưới nhiều người như vậy lại không về được, ngươi cũng lại làm không thành nam nhân. Ngươi hận chấm, hận không thể chấm đi tìm chết. Bách Lý Khê ru mắt, thánh thượng nửa đêm kêu nô tài tiến đó, là vì nói này đó. Chấm năm đó, cũng là bất đắc dĩ vì này, thế gia độc đại, nhà nghèo sĩ tử không thành khí hậu, phụ thân ngươi một hai phải phụ du hám thụ, một khi xử lý không tốt, liền sẽ dao động nền tảng lập quốc. Chấm. Cũng là không có biện pháp. Triệu Ích Ngư khí đột nhiên dồn dập, phản phất bức thiết được đến hắn nhận đồng. Nhưng mà bách Lý Khê chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, giếng cổ không gợn sóng đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hắn hết thảy, hắn sở hữu xem thường, yếu đuối, vô năng, đều tất cả bại lộ ở trong không khí. Triệu Ích bị hắn xem đến co rúm lại một cái trước mắt, đột nhiên nói không nên lời biện giải nói, nhấp nhấp phát làm môi mới nhỏ giọng hỏi, Bách Lý Khê, ngươi có thể tha thứ chấm sao? Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, trục phủi cửa sổ không được căn bình. Triệu Ích buông đế vương tôn nghiêm, lần đầu tiên nói ra cầu xin nói. Bách Lý Khê nhìn chầm chầm hắn nhìn hồi lâu, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, nghe nói thánh thượng làm ác mộng. Triệu Ích mày nhảy dự. Làm cái gì mộng? Chính là mơ thấy nô tài phụ thân rồi Hắn ở ngươi trong động là tới tìm ngươi lấy mạng, vẫn là đau tố hoan quất Nghĩ đến là người trước, nếu không Thánh Thượng sẽ không như vậy vội vàng mà triệu nô tải tiến cung. Lại một đạo tiêu chớp, chiếu đến Bách Lý khê nửa khuôn mặt minh diệt không chừng. Hắn tướng mạo càng tùy mẫu thân, nhưng giờ khắc này lại cực kỳ giống phụ thân hắn, triệu ích liền nhìn cái này cực kỳ giống Bách Lý tùng người, dùng thâm trầm như hải thanh âm chất vấn hắn. Thánh Thượng không phải chết cũng không hối cải sao. Vì sao đột nhiên nhận sai Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình đại nạn buông xuống, sợ tương lai đi ngầm, không mặt mũi nào gặp mặt bách lý người nhà. Thánh thượng yên tâm, ta bách lý ra thế đại thanh chính, sẽ không cùng thánh thượng đi cùng chỗ địa phương. Dứt lời, bách lý khê dơ tay thi văn nhân lễ, sau đó xoay người rời đi. Bách lý khê. Triệu ích đột nhiên gọi lại hắn. Bách lý khê bước chân ngừng một cái chấp mắt, nâng lên đôi mắt tiếp tục đi phía trước đi. Bách lý khê. Bách lý khê. Phía sau chuyển đến một tiếng lại một tiếng kêu gọi Một tiếng so một tiếng suy yếu nóng nảy, Bách Lý Khê trước sau không có quay đầu lại, thẳng đến bên thai chỉ còn lại có tiếng sấm tiếng mưa rơi, nện bước mới dần dần chậm lại. Trường ấn, trưởng ấn Lưu Phúc Tam cầm ô vội vã đổi theo, hôm nay trời mưa đến quá lớn, không bằng trước tiên ở tư lễ dám nghỉ một đêm đi. Không cần, ta về nhà đi. Bách Lý Khê cự tuyệt. Lưu Phúc Tam lại khuyên bài câu, vẫn luôn khuyên tới rồi cửa cung hãy còn chưa từ bỏ ý định, đang muốn lại nói hai câu, Bách Lý Khê đột nhiên dừng lại bước chân. Vẫn luôn bình tĩnh như nước đôi mắt, cũng nổi lên một tia gọn sóng. Lưu Phúc Tam dừng một chút ngằng đầu, liền nhìn đến cách đó không xa ngừng hai chiếc xe ngựa, thả đều là xuất phát từ Bách Lý Khê nhà riêng xe. Nhớ rõ vừa rồi tiếp Bách Lý Khê tiến cung khi, rõ ràng chỉ có một chiếc. Lưu Phúc Tam tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười, là nô tải không biết thú. Bách Lý Khê khỏe môi không tiếng động mà phù phù, cầm ô nâng bước chiều xe ngựa đi đến. Phó Chi Ninh đang ngồi ở trong xe ngựa mơ màng sắp ngủ. Cảm giác được xe ngựa lắc lư sau vội vàng ngồi xong, tiếp theo liền nhìn đến Bách Lý Khê mang theo một thân hơi ẩm tệ tiến vào. Như thế nào lâu như vậy? Nàng đánh ngáp bất mãn đoán giận. Bách Lý Khê đem người ôm vào trong lòng ngực, không phải là ngươi trước ngủ, như thế nào lại đổi tới? Ta không yên tâm, sợ hắn khi dễ ngươi Phó Chi Ninh ỉ ở trong lòng ngực hắn, nói xong tính tính, cho nên hắn khi dễ ngươi sao? Không có, ta còn khi dễ hắn. Bách Lý Khê thấp dọng trấn An. Phó Chi Ninh không quá tin nhưng vẫn là ôm thượng của hắn, buồn ngủ quá. Ngủ đi, về đến nhà ta kêu ngươi." Bách Lý Khê thuận tay lấy điều thảm, đem nàng bao đến kín mít. Mưa to hạ một đêm, hôm sau hừng đông, lại là một bích như tẩy hảo thời gian. Ba ngày sau, Triệu Hoài Khiêm bị lập vì trữ quân, 10 ngày sau, Triệu Ích Băng Hà, trước khi chết đầu óc đều ngất đi, còn ở nhắc mãi Bách Lý Tùng tên, cũng không biết gần chết kia một khắc đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Triệu Ích tang nghi lúc sau, Triệu Hoài Khiêm đang cơ. Bạch Lý Khê rẽ xuống trưởng ngẩn trước, hoàn toàn thành một giới người rảnh rỗi. Đem sở Hưu cung phục lệnh bài trả lại tư lễ giám ngày ấy, Bách Lý Khê một thân tố bảo, trở lại nguyên trạng, từ cửa cung đi ra cùng Phó Chi Ninh nói câu đầu tiên lời nói đó là, "Ta hiện giờ hai bàn tay trắng, ngươi còn nguyện ý đi theo ta sao?" Phó Chi Ninh tả người này liếc mắt một cái, "Bạch Lý tiên sinh, ngài đã quên chính mình còn có ruộng tốt mấy ngàn mặt tiền cửa hiệu mấy trăm cùng với 10 cái kho hàng đều trang không xong kỳ chân dị bảo sao?" Bạch Lý Khê mày hơi trợn Nguyên lai like ta mấy năm nay thế nhưng tham nhiều như vậy. Cho nên a có thể thuận lợi thoát thân, cũng coi như tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Phó Chi Ninh tương đương thành khẩn. Bách Lý Khê Đáy mắt hiện lên một kêu ý cười, đều là những cái đó thế gia cấp, nhưng không có tham đến bá cánh trên đầu. Nhưng rốt cuộc lấy chi với dân, chúng ta vẫn là dùng chi với dân đi. Phó Chi Ninh vãn thượng hắn cánh tay, thương nghị này đó tiền bạc muốn xài như thế nào. Từ xưa đến nay bố thí làm việc thiện, đơn giản liền như vậy vài loại biện pháp. Trực tiếp đưa tiền nhiều ít không quá thích hợp Đảo làm chút tu tu lạch nước phát phát Lương loại linh tinh lợi dân chuyện tốt Bách Lý Khê nghe nàng rất nhiều ý tưởng Khoe môi trước sau dơ lên Thành thân khi này đó tiền tài liền về ngươi Ngươi làm cái gì đều có thể Ta đều nghe ngươi kia ta còn có một kiện muốn làm sự Phó Chi Ninh chấp trước mắt Tiểu tâm thử Bách Lý Khê mày hơi trọn, làm cái gì Khai cái nữ học như thế nào Nữ học, chính là nữ tử học đường Phó Chi Ninh gật gật đầu Giáo các tiểu cô nương đọc đọc sách học học tự, du ký tạp học càng nhiều càng tốt, nhiều gia tăng chút kiến thức, mới biết được chính mình nghĩ muốn cái gì, mà không phải cả ngày đại ở tứ phương trong viện, suy tư có thể cho cha mẹ huynh đệ cái gì. Đây cũng là hai ngày trước đưa ngô phương nhi vợ chồng ly kinh khi, nàng đột nhiên xuất hiện ý tưởng. Thế nhân dạy dỗ nam tử như thế nào đọc sách khoa khảo làm nghề y địa kinh thương, như thế nào chấn hưng gia nghiệp trở thành nhân trung lòng Vượng lại chỉ dạy nữ tử như thế nào làm một cái hảo nữ nhi, hảo thế tử. Hảo mẫu thân, chưa bao giờ nói cho các nàng như thế nào trở thành tốt chính mình. Cho nên thế gian nữ tử luôn là khổ, phải đi rất nhiều đường vòng, chạm vào rất nhiều vách tường, nhưng ngả lào đảo nén lẫn dợ, mỗi một lần lột xác, đều phải trải qua phá kén chi đau. Ta chính là tưởng giúp giúp các nàng, giúp giúp tiếp theo cái A Hoan, Phương Nhi, Bảo Châu, chẳng sợ chỉ là ở các nàng trong lòng gieo một viên nho nhỏ hạt giống, này viên hạt giống cũng chưa chắc sẽ nảy mầm, nhưng ta còn là muốn thử xem Phó Chi Ninh gần đây nói chuyện khi luôn thích nhẹ nhàng hoàng Bách Lý Khê cánh tay, ngươi cảm thấy cái này ý tưởng như thế nào. người chi quan niệm thay đổi đều không phải là trong một đêm, ngươi mặc dù khai, sợ cũng không vài người sẽ đem nhà mình nữ nhi đưa tới. Bách Lý Khê nhắc nhở. Phó Chi Ninh chấp trước mắt, cho nên đến thỉnh ngươi hỗ trợ nhà. Ta. Bách Lý Khê kinh ngạc. Phó Chi Ninh cười hắc hắc, ngươi đi theo thánh tượng nói, làm hắn đem hoàng thất những cái đó công chúa quận chúa đều đưa tới, có quý nữ làm tấm gương, những người khác không phải đều tới Hợp lại ở chỗ này chờ ta đâu? Bách Lý Khê cười. Phó Chi Ninh nhứng mẩy, vậy ngươi đáp ứng sao? Ta dám không đáp ứng sao? Bách Lý Khê hỏi lại. Phó Chi Ninh đáy mắt ý cười càng sâu, nắm hắn tay chậm gì gì hướng ra đi, hai người có một câu không một câu mà đáp lời nói, mãi cho đến Phó Chi Ninh mệt mỏi, mới cùng lên xe ngựa. Bách Lý Khê tuy nói đã tử đi trưởng ấn trước, lại cũng không phải hoàn toàn thanh tịnh. Triệu Hoài Khiêm đăng cơ ngày thứ ba, liền đem người mạnh mẽ mang đi. Một hai phải hắn cùng xử lý Triệu Ích lưu lại những cái đó cục diện dối rắm, suốt đêm cũng không chuẩn hắn trở về. Phó Trinh Ninh một người cũng bất giác nhăn chán, từ đại sự bình định, nàng liền yêu ra cửa, mỗi ngày không ra đi một chuyến đều cảm thấy khó chịu, không phải đi ngô ra làm khách, chính là hồi phó ra dùng nữa, đem chính mình thời gian an bài đến tràn đầy, bách Lý Khê bị Triệu Hoài khiêm thủ sẵn cũng không cái gọi là. Theo lý thuyết Nhật Tử còn rất tự tại, nhưng tổng cảm thấy giống như đã quên điểm chuyện gì. Lại là một ngày về nhà mẹ đẻ. Thời tiết sáng sủa phó chi Ninh sáng sớm liền thay bạc Sam cùng liên nhi cùng nhau cao hưng phân chấn mà về đến nhà Chu Huệ Nương biết nàng hôm nay sẽ đến cho nên trước tiên ở cổng lớn chờ phó thông ngoài miệng nói nàng khách khí quá mức lại cùng nàng cùng nhau canh giữ ở cửa phó Chi Văn sáng sớm tỉnh lại không nhìn thấy nhị lao nghe nói ở cổng lớn chờ khi đơn giản cũng tới tỷ của ta cũng là không chê phiền thoái cả ngày chạy tới chạy lui trực tiếp chủ hạ thật tốt phó Chi Văn thở giải phó thông cười lạnh một tiếng con gái gả chồng như nước đổ đi, thật là phí công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Sao liền phí công nuôi dưỡng, kia cách vách hoa lâm không phải đã rút, một lần nữa cái tòa nhà sao? Nếu không một năm, nàng liền dọn về tới. Chu hệ nương oán trách mà liết hắn một cái. Phó thông tưởng tượng cũng là, tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều. Mấy ngày trước đây hoa lâm khởi công, hắn mới biết được nguyên lai like bách lý ra tòa nhà vẫn luôn ở bách lý khê trong tay, thả nhiều năm trước loại nhiều như vậy hoa, cũng là vì làm nhà hắn nữ nhi bốn mùa có hoa xem. Như vậy tình cảm cùng tâm ý, mặc dù hắn một cái tao lão nhân, cũng rất khó không vì chi động dung. Cho nên gả cái thái giám liền gả cái thái giám đi, có thể đại nữ nhi như thế trân trọng, hắn còn có cái gì bất mãn đâu. Phó Thông buông tiếng thở dài, trong lòng lại đối cái này con rể càng ngày càng vừa lòng. Một nhà ba người chờ ở cửa, không bao lâu liền có xe ngựa tới. Không đợi xe ngựa dừng lại, Phó Chi văn liền cười đón đi lên, tỷ Ai? Phó Chi ninh cười đáp ứng. Chờ xe ngựa đỉnh ổn sau sốc lên màn xe không lương ra tới. Phó Chi Văn vội vàng dối tay đi đỡ, tiếp theo nháy mắt chú ý tới nàng bụng, biểu tình nháy mắt cứng lại rồi. Phó Chi Ninh hồn nhiên bất giác, xuống xe ngựa sau thấy hắn còn không bông tay, lập tức ghét bỏ mà đem tay rút ra, ngốc đứng làm cái gì. Tỷ Phó Chi Văn thanh em đều run. Tỷ cái gì tỷ, cả ngày tỷ cái không ngừng. Phó Thông Hoán giận tiến lên, nhìn đến Phó Chi Ninh bụng sau cũng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Như thế nào đều biến đầu gỗ Chu Huệ Nương tò mò mà dối đầu, sau đó thành công biến thành đệ tam căn đầu gỗ. Phó Chi Ninh không do nguyên do, theo ba người tầm mắt cuối đầu nhìn lại, biểu tình nháy mắt cứng lại rồi. Hảo Gia hỏa thay đổi Xuân Sam lúc sau, này bụng thật đúng là thấy được. Quỷ dị an tĩnh lúc sau, Phó Chi Ninh cười gợ một tiếng, các ngươi nghe ta giải thích, thật sự là gần đây sự vội, ta cấp quên. Ta đánh chết ngươi cái mất mặt bại đức bất hiếu nữ. Phó Thông nháy mắt tạc. Cha! Nàng hiện tại cũng không thể đánh. Lao ra ngươi bình tĩnh một chút phó Chi Ninh quay đầu liền chạy kết quả tiếp theo nháy mắt liền đâm tiến một cái kiên cấu ngực chạy cái gì B Lý Khê Khêữ mày phó Chi Ninh ngửa đầu đối thượng hắn tầm mắt sau vừa muốn mở miệng liền nghe được phó thông khí thế ngất trời mà gầm lên gian phu là ai phó Chi Ninh gian phu bổn phu Bách Lý Khê chương 88 phiên ngoại nhị không rảnh lo phía sau phó thông quỷ giống quỷ tê phó Chi Ninh kinh ngạc mà ghé vào B Lý Khê trong lòng ngực sao ngươi lại tới đây Vừa rồi về nhà, người gác cổng nói ngươi hồi phó ra, ta liền theo tới. Bách Lý Khê đem nàng trên trán toái phát sửa sang lại một chút, vừa nhấc đầu liền nhìn đến phó thông ba người còn ở xe đi, phát sinh chuyện gì? Cái gì gian phu? Phó thông xem hắn hoàn toàn không biết gì cả, càng thêm đau lòng phẫn nộ, chịu đai lưng liền phải tấu khuê nữ. Phó Chi văn dọa nhảy dựng vội vàng giữ chặt hắn, cha ngươi bình tĩnh một chút, đây chính là ngoại mà. Là nha láo ra, có nói cái gì trở về nói, chúng ta trở về nói được không? Chu Huệ Nương cũng chạy nhanh quyền. Phó Thông tức giận đến hô hấp đều không thuận, nhưng miễn cưỡng còn có một tia lý trí, dư quang thoáng nhìn đã có người hướng bên này, lập tức hổ mặt quay đầu về nhà. 15 phút sau, Phó Thông ở chính sảnh ngồi xuống, Chu Huệ Nương phó chi văn một tả một hưu đứng ở bên cạnh, sợ hắn đột nhiên ngảy lên. Phó Chi Ninh cùng Bách Lý Khê thành thành thật thật đứng ở Phó Thông mà trước, tự hỏi nên như thế nào giải thích. Tóm lại chính là, đứa nhỏ này là Thanh Hà Ca, Ca. Phó Chi Ninh đơn giản nói thẳng Phó thông nhau mắt, cố nén không có báo nổi, ngươi đang nói cái gì thí lời nói. Thật là thanh hà ca ca. Phó chi ninh lần cảm đoan uổng. Là của ta. Bách Lý Khê cũng hát đệm. Phó thông hít sâu một hơi, thanh hà ngươi cấm miệng, ngươi ngày thường như thế nào quán nàng ta mặc kệ, nhưng như vậy sai sự, tuyệt đối không thể lại túng. Thật là ta, ta là hải tử phụ thân. Bách Lý Khê rứt lời, thấy phó thông không tin, tinh tinh sau bổ sung, ta không phải thái giám. Đường thượng tam khẩu s không phải thái giám. Là có ý tứ gì? Chu Huệ nương đáy mắt hiện lên một tiêu mê mang. Việc này giải thích lên phức tạp, Bách Lý Khê châm trước một lát mới trả lời, năm đó tiến cung khi, tứ điện hạ. Cũng chính là đương Kim Thánh Thượng mua được tịnh sự phòng thái giám, sự nhất chiêu dấu trời qua biển, cho nên ta trước nay đều không phải thái giám. Ba người nghe được sừng suốt sừng suốt, nghe xong lại tập thể nhìn về phía Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh có người chống lưng, đột nhiên ủy khuất lại sinh khí. Ta người nào các ngươi còn không biết sao? Sao có thể sẽ hoài những người khác hài tử? Phó thông bị nàng hung đến có điểm nốc, lại vẫn là không quá tin tưởng, sao có thể đâu? Trong cung như vậy nhiều đôi mắt, liền không một người phát hiện manh mối. Cũng là ta vận khí tốt. Bách Lý Khê khiêm tốn trả lời. Cho nên phó chi văn thử, các ngươi thành hôn phía trước, tỷ của ta liền biết ngươi không phải thái giám. Biết. Bách Lý Khê gật đầu. Liên tính hắn là thái giám, ta cũng giống nhau sẽ gả cho hắn. Phó Chi Ninh bổ sung Bách Lý Khê khẽ cười một tiếng lặng lẽ câu lấy tay nàng chỉ Phó Thông vẫn là vượng vượng hồ hồ Nắm chặt trong tay đai lưng nói chuyện cũng không phải Câm miệng cũng không phải Phó Chi Văn nhìn đều thế hắn mệt đến hoảng Dứt khoát đem Chu Huệ Nương cùng Phó Chi Ninh Đều đuổi đi ra ngoài Tự mình đem tính môn cấp đóng lại Bọn họ muốn làm gì Sẽ không khi dễ ta phu quân đi Phó Chi Ninh vẻ mặt cảnh giác Chu Huệ Nương tầm mắt lại trước sau ngừng ở nàng trên bụng Phó Chi Ninh dừng một chút Có chút ngượng ngùng mà cười cười, hơn 4 tháng. Nhìn không giống, có chút lớn. Chu Huệ Nương không nhìn xuống, rối tay sờ soạn một phen. Phó Chi Ninh có điểm ngỡ, nhưng vẫn là hào phóng đem bụng dựng thẳng tới làm nàng sờ. Ta cũng cảm thấy có điểm lớn, chờ thêm 2 ngày lại kêu thái y, y để nhìn một cái đi. Phó Chi Ninh nói buông tiếng thở dài, lúc trước là vì bách lý ra sự, vẫn luôn không dám nói cho các người. Sau lại lại là Tân Hoàng Đăng Cơ, lại là Thanh Hà ca ca từ đi trưởng ấn chi vị, cũng không rảnh lo nói. Kết quả? Kết quả liền đã quên. Chu Huệ Nương hiểu rõ. Phó Chi Ninh xin lỗi cười, ta không phải cố ý. Có thai trong người, khó tránh khỏi hồ đồ, đã quên cũng là bình thường. Chu Huệ Nương an ủi một câu. Phó Chi Ninh gật gật đầu, nhịn không được lại nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Chu Huệ Nương nhìn ra nàng lo lắng, nhìn không được trêu gẹo, yên tâm đi, trưởng ấn dư huy còn tại, cha ngươi cùng Chi Văn là không dám đối hắn như thế nào. Phó Chi Ninh cười cười, bị nàng treo gẹo đến gương mặt phím hồng. Hai người không có ở ngoài cửa đãi lâu lắm, Phó Chi Văn liền tới mở cửa, đối thượng Phó Chi Ninh tầm mắt sau còn cảm khái, tỷ phu thật là mạnh mẽ vai phong. Phó Chi Ninh. Chu Huệ Nương nghe hiểu, lập tức phun hắn một tiếng, thiếu nói hiệu nói vượng. Phó Chi Ninh sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội mà vào phòng, liền nhìn đến Phó Thông cùng Bách Lý Khê đang ở uống trà, hai người phản phất không có việc gì người giống nhau. Cho nên bọn họ vừa rồi đóng cửa lại đều làm gì. Không chờ Phó Chi Ninh mở miệng hỏi. Phó thông liền nhìn nàng một cái, đã có có thai, liền ở nhà trụ chút thời gian đi, cũng làm cho phu nhân cho người điều dưỡng điều dưỡng thân mình. Là nha là nha, liền lưu lại dưỡng thai đi. Chu Huệ nương bội nói, không cần, ta này hảo hảo, không cần cố tình dưỡng. Phó chi ninh cự tuyệt. Phó thông sụ mặt, như thế nào, gà chồng về sau, ta tưởng lưu ngươi mấy ngày cũng không được. Phó chi ninh môi giật giật, còn không có tới kịp tiếp tục cự tuyệt, bách lý khê liền thế nàng đáp ứng rồi. Vậy làm phiền Nhạc phụ đại nhân. Phó Chi Ninh mặt người, không chờ lấy lại tinh thần đã bị hắn bán, trong lúc nhất thời tức chết đi được, nhưng ngại với Phó Thông cùng Chu Huệ nương đều ở cũng không hảo phát tác, chờ hồi khuê phòng nghỉ ngơi khi, lập tức hồng vành mắt chất vấn, ngươi có phải hay không phiền ta? Như thế nào sẽ? Bách Lý Khê duỗi tay đi ôm nàng. Phó Chi Ninh lại không mua chứng, còn sau này lui hai bước, vậy ngươi làm gì làm ta lưu lại? Nhạc phụ cũng là không yên tâm lơi, tưởng chờ ngươi tháng lớn hơn một chút. Lại làm ngươi cùng ta trở về Bách Lý Khê ôn thanh khuyên giải an ủi Phó Chi Ninh lung tung sắt một phen đôi mắt Em đẹp, hắn vì cái gì nếu không yên tâm ta Vậy phải hỏi Chi Văn Bách Lý Khê buông tay Phó Chi Ninh dừng một chút Cùng hắn có quan hệ gì Hắn mới vừa rồi một hai phải ta nghiệm minh chính bản thân Kết quả ta chứng minh lúc sau Nhạc phụ liền bắt đầu lo lắng chúng ta Tuổi còn trẻ không điểm đúng mực Sẽ thương đến hài tử Cho nên mới kiên trì muốn ngươi lưu lại Bách Lý Khê lời ít mà ý nhiều mà đem vừa rồi phát sinh sự thuật lại một lần. Phó Chi Ninh. Ngươi làm cho bọn họ mà cởi quần. Bách Lý Khê vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn nàng. Phó Chi Ninh đầu tiên là mặt già đỏ lên, tiếp theo tức giận trong lòng. Cái này Phó Chi Văn sao lại thế này, có hay không điểm đúng mực? Nói chuyện, liền hầm hừ mà muốn đi tìm hắn tính sổ, lại bị Bách Lý Khê ôm lấy. Nhạc phụ cũng là đau lòng ngươi, mới muốn đem ngươi lưu lại chủ mấy ngày, ngươi nếu lúc này tìm Chi Văn phiền thoái. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bách Lý Khê dễ như trở bàn tay khiến cho nàng đánh mất ý niệm. Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, chính là chúng ta gần đây luôn là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta không nghĩ lại cùng người tách ra. Không xa rời nhau, ta cũng sẽ dọn lại đây. Bách Lý Khê trả lời. Phó Chi Ninh sửng sốt, ngươi cũng... Tới. Nhạc phụ tổng không thể đem con rể cự chi ngoài cửa đi. Bách Lý Khê nhúng mày. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn thẳng hắn hồi lâu, cười. Hắn vốn chính là lo lắng ngươi ta sẵn bậy, mới cố ý làm ta lưu lại, kết quả ngươi cũng đi theo lưu lại, này tính sao lại thế này à. Ta sẽ cùng hắn giải thích, lớn như vậy người, sao có thể liền điểm này đúng mực cũng không có Bách Lý Khê dơ tay sờ sờ nàng phiếm hồng khoẻ mắt, gần đây thật là càng thêm ái khóc. Phó Chi Ninh hừ nhẹ một tiếng, nhấp môi chui vào trong lòng ngực hắn, đền bù Bách Lý Khê vừa rồi bị cự tuyệt ôm. Hai người cách phình phình bụng ôm một lát, Phó Chi Ninh chủ động bung ra Bách Lý Khê, thời điểm không còn sớm ngươi có phải hay không nên trở về cung. Bách Lý Khê nhìn nàng đôi mắt, đột nhiên ý thức được từ nàng có thai về sau, chính mình đối nàng quan tâm thật sự thiếu đến đáng thương. Hắn tính một cái trước mắt, nói, hôm nay không trở về, về sau cũng không trở về, ta chỉ bồi ngươi. Thật sự, Phó Chi Ninh vui vẻ một cái trước mắt, ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, Thánh Thượng mới vừa đăng cơ, chăm sự đại hưng, ngươi nếu không đi, hắn khẳng định muốn vội đến đầu đều lớn. Dù sao là hắn triệu ra giang sơn. Hắn vội không phải đương nhiên. Bách Lý Khê hỏi lại. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, thật không đi a Người muốn cho ta đi sao? Bách Lý Khê hỏi lại. Phó Chi Ninh nhìn thẳng hắn hồi lâu, cười. Bách Lý Khê bật cười, ngầm đầu sờ sờ nàng mặt, không đi, thiếu ta một cái, thiên cũng sẽ không sập xuống. ân Phó Chi Ninh vui vẻ, vì thế hai vợ chồng liền ở phó ra ở xuống dưới. Bách Lý Khê một hồi tới, Phó Chi Ninh cũng không ra khỏi cửa chạy loạn, cả ngày liền đai ở chính mình trong tiểu viện. Phó thông cùng chu Huệ Nương mới đầu còn sợ bọn họ không đúng mực, sau lại kiến thức bách Lý Khê chiếu cố người năng lực sau, liền hoàn toàn yên tâm. Từ như ý đã trước một bước trở về An Châu, Phó Chi Văn Bốn Dĩ cũng tính toán lập tức trở về, thấy Phó Chi Ninh có thai, lại quyết định lại đãi một đoạn thời gian. Cả gia đình ở cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt, liền phó thông cũng không thế nào ra cửa uống rượu, nhưng mà bọn họ một nhà đoàn viên cao hứng, triệu hoài khiêm lại cười không nổi. Không làm hoàng đế không biết, Nguyên lai hoàng đế có như vậy nhiều chuyện phải làm, như vậy nhiều tấu trường muốn phê. Hắn tuy rằng không tính toán giống triệu ít giống nhau, lập cái trưởng ấn liền vạn sự mặc kệ, nhưng không có bách lý khê trợ rút, cũng thật sự là sức đầu mẻ chán. Hợp với triệu bách lý khê 3 năm ngày cũng chưa nhìn thấy người sau, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp tới phó ra bắt người. Tới cửa ngày ấy, phó chi văn đang muốn ra cửa thấy bằng hưu, vừa thấy đến là hắn tới, tức khắc kinh ngạc mà trận tròn đôi mắt, thánh thượng. Không phải châm còn có thể là ai Triệu Hoài Khiêm hát mặt, bách lý khê đâu? Tỷ phu ở phòng bếp. Phó Chi Văn vội trả lời. Triệu Hoài Khiêm dừng một chút, ở phòng bếp làm chi. Cấp tỷ tỷ nấu cháo. Hắn phóng dân sinh đại sự mặc kệ, cả ngày đãi ở phòng bếp cấp nữ nhân nấu cháo. Triệu Hoài Khiêm khí tạng. Phó Chi Văn thấy hắn sinh khí, trong lòng đột nhiên trộn dạ Thánh thượng biết tỷ phu không phải thái giám sự sao. Biết tỷ tỷ có thai sự sao. 15 phút sau. Hắn nhìn đến Triệu Hoài Khiêm vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm Phó Chi Ninh bụng bộ dáng trong lòng có đáp án. ân xem ra biết người trước, không biết người sau. Không phải không giúp ngươi, thật sự là hưu tâm vô lực. Bách Lý Khê xem đều không xem Triệu Hoài Khiêm, thổi thổi cháu huy đến Phó Chi Ninh bên miệng. Phó Chi Ninh có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là há mồm uống lên. Nó sao? Bách Lý Khê hỏi. Phó Chi Ninh ngoan ngoán gật đầu. Bỏ thêm chút mật ong, ngươi thích liền hảo. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười. Phó Chi Ninh cũng đi theo cười. Triệu Hoài Khiêm nhìn không được, các ngươi liền như vậy làm lơ ta. Ta hiện tại chính là hoàng đế. Chi Ninh có thai. Là, là kiện rất tốt sự, nhưng cũng không đến mức làm ngươi tự mình chăm sóc. Ngươi nếu là nguyện ý, ta đem nàng tiếp tiến cung, cùng thần phi cùng dưỡng thai chính là, trong cung các vị ma ma kinh nghiệm phong phú, không thể so ngươi chiếu cố đến hảo. Bách Lý Khê suy tư một lát, tiến cung liền không cần. Thánh Thượng không bằng đưa hai cái ma ma tới phó ra, chúng ta cũng đều nhẹ nhàng chút. Triệu Hoài Khiêm. Thánh Thượng không bỏ được. Bách Lý Khê nhúng mẩy. Triệu Hoài Khiêm hít sâu một hơi, người đây là hạ quyết tâm không tiến cùng A. Thảo Dân chỉ nghĩ đái ở phu nhân bên người. Bách Lý Khê câu môi. Phó Chi Ninh vẻ mặt cảm động, cảm ơn thanh hà ca ca. Đều là ta nên làm. Triệu Hoài Khiêm. Ghé vào cửa Phó Chi Văn nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Đương nhìn đến Triệu Hoài Khiêm nghẹn một hơi bộ ráng khi, không nhìn xuống vui vẻ, kết quả vui sướng khi người gặp họa quá rõ ràng, trực tiếp cười lên tiếng, ba người động tác nhất trí nhìn lại đây, hắn lập tức hụ một tiếng đứng thẳng. Triệu Hoài Khiêm nheo nheo mắt, cười nhìn về phía Bách Lý Khê, hành, ngươi có thể không đi, nhưng nhà các ngươi dù sao cũng phải ra một người tiến cung mới được. Dứt lời, liền sách theo Phó Chi Văn đi ra ngoài. Đột nhiên bị lựa chọn Phó Chi Văn vẻ mặt hoảng sợ, thánh thượng, làm gì đi? Không nghe thấy Tiến cung. Triệu Hoài Khiêm cười lạnh một tiếng. Phó Chi Văn mở to hai mắt, ta không muốn làm thái giám. Triệu Hoài Khiêm, sớm hay muộn phải bị này toàn ra tức chết. Triệu Hoài Khiêm đương nhiên sẽ không làm hắn làm thái giám, nhưng trong chiều không thể dùng người, hắn đảo còn tính cơ linh thông thuệ, cho nên đem hắn mang Tiến cung, giúp chính mình xử lý chính sự, nhiều ít cũng coi như nhẹ nhàng chút. Phó Thông cùng Chu Huệ Nương nghe nói Phó Chi Văn Tiến cung tin tức sau, tức khác đối Bách Lý Khê vô cùng cảm kích. Vì tân hoàng nguyện trung thành như vậy rất tốt cơ hội, nếu không có Bách Lý Khê chủ động lượng lại, bọn họ nhi tử nào có tư cách đi. Bách Lý Khê ở phó gia đái nộ thủy trường thuyền cao, hắn bản nhân lại là không có gì cảm giác, chỉ là toàn tâm toàn ý chiếu cố thế tử, đền bù lúc trước thua thiệt. Phó chi ninh bụng so với tầm thường thai phụ phá lệ đại chút, Bách Lý Khê ngẫu nhiên nghe Chu Huệ Nương để ra một câu, liền hoàn toàn đặt ở trong lòng, sang sớm hôm sau liền mời tới 10 dư vị thai y đi Trong đó liền bao gồm vẫn luôn vì Phó Chi Ninh thỉnh bình an mạch Chu Thái Y. Các Thái Y chỉ biết tới vì Bách Lý Tiểu Phu nhân xem bệnh, lại không biết xem cái gì khám, đương nhìn đến nàng đỉnh bụng ra tới khi, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chu Thái Y nhưng thật ra bình tĩnh, sấn người khác không chú ý để thấp thanh âm hỏi Phó Chi Ninh, hiện giờ Tân Hoàng đã đăng cơ, tính toán khi nào tiếp ngươi vào cung. Vì cái gì muốn tiếp ta vào cung? Phó Chi Ninh không rõ nguyên do. Chu Thái Y bị nàng hỏi đến sừng sốt Lại đối thượng nàng tâm mắt khi, tức khắc vẻ mặt đồng tình, cũng là, này nói ra đi cũng không dễ nghe, tân hoàng luôn là muốn băn khoăn chút. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể sinh hạ hoàng tử, tương lai chắc chắn có rẽ mây nhìn thấy mặt trời là lúc. Phó Chi Ninh Nàng sừng suốt nửa ngày, cuối cùng minh bạch hắn ý tứ, tức khắc vẻ mặt kinh tủng mà mở miệng, ngươi hiểu lầm. Đứa nhỏ này không phải thánh thượng. Sao có thể Chu Thái Y thì phủ nhận xong, nhìn đến Phó Chi Ninh vẻ mặt ghét bỏ tức khắc sốt thật không phải hắn Vô nghĩa, ta là Bách Ly Khê thế tử, như thế nào sẽ hoài người khác hài tử, đây là Bách Ly Khê. Phó Chi Ninh nghiêm túc cường điệu. Chu Thái Y cười gợ một tiếng, sao có thể, trưởng ấn hắn là cái thái giám. Tuy nói từ xưa đến nay, thái giám có bao nhiêu loại ca pháp, một ít ca pháp chỉ thiết một bộ phận, vẫn là có thể làm nữ tử có thai, nhưng đại lệ ca pháp phá lệ khắc nghiệt, nói là gà bay trứng vỡ cũng không quá, căn bản không có khả năng lại làm nữ tử có thai. Phó Chi Ninh nhìn hắn miễn cưỡng tươi cười. Đột nhiên ý thức được hiện giờ nhất quan trọng không phải kiểm tra bụng vì sao lớn như vậy, mà là mau chóng vì chính mình, vì Bách Lý Khê chính danh, nếu không tương lai không chỉ có bọn họ phu thê các có các hư thanh danh, liền hài nhi đều phải bị người ta nói nhàn thoại. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, tức khác Bình An Mạch cũng không nghĩ thỉnh, liền phải đi tìm Bách Lý Khê, kết quả bị một đám thái ý cấp ngăn cản trở về. Tiểu phu nhân coi như xin thương xót, chúng ta tới cũng tới rồi, vẫn là trước xem bệnh đi. Chu thái y trước khuyên. mặt khác Thái y cũng sôi nổi phụ họa, "Là nha là nha, ngày này một thai nhìn là so tầm thường đại chút, tổng muốn xem khám một phen mới biết được là chuyện như thế nào." Tiểu phu nhân mặc dù có việc, cũng không vội với này một chốc. Phó chi Ninh trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng vẫn là bị thuyết phục, vì thế thành thành thật thật ở trước bàn ngồi xuống. Vài vị thái y tụm một hơi, thay phiên tiến lên xem bệnh. Đệ nhất vị là Chu thái y, khám xong mạch đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo sinh ra một phân vui sướng. Chỉ là còn chưa mở miệng nói chuyện, liền ý thức được hài tử lai lịch không rõ, tự hồ cũng không hảo chúc mừng, vì thế lại sinh sôi nghẹn trở về. Lúc sau mỗi một vị thái y đều là đồng dạng thái độ, Phó Chi Ninh dần dần sinh ra bất an, chờ cuối cùng một vị thái y khám xong mạch liền chạy nhanh hỏi, chính là hài nhi có cái gì vấn đề? Đào không phải có vấn đề. Đó là làm sao vậy? Phó Chi Ninh bội hỏi. Vài vị thái y mà mà nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chu thái y đi ra, tiểu phu nhân. Ngài tựa hổ. Hoài chính là song thai. Phó Chi Ninh sứng sốt, sau một lúc lâu biểu tình vi diệu mà nhìn về phía chính mình bụng. Liên nhiêu như vậy một cái. chương 89 phiên ngoại tam. Phó Chi Ninh trong bụng xùy 2 tin tức, thực mau liền chuyển tới tiền viện. Phó Thông cùng Chu Huệ nương sốt ruột hoảng hốt mà lại đây, mặt mày là che lấp không được vui sướng. Phó Chi Ninh trong lòng có việc, thật sự nhắc không nổi tinh thần cùng bọn họ cùng Khánh. Bồi bọn họ ngồi một lát liền tìm lý do đem người đổi đi. Bách lý Khê khi trở về Biệt viện chỉ còn nàng một người. Như thế nào liền chính ngươi, các thái ý ý đã đi rồi. Hắn mở miệng hỏi. Phó Chi Ninh thấy hắn như vậy bình tĩnh, thuận miệng hỏi một câu, không ai cùng ngươi nói. Nói cái gì? Bách Lý Khê ở bên người nàng ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra nàng nhớ thương hồi lâu xào hẳn rẻ, ta từ cửa sau hồi, trên đường không gặp được người nào. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, đem có thể là song thai tin tức nói cho hắn. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một tiêu ngạc nhiên, ngay sau đó nhăn lại mày. Ngươi như vậy không cao hứng, chính là bởi vì hài tử ra cái gì vấn đề. Không thành vấn đề, bọn họ khá tốt, ta cũng khá tốt. Phó Chi Ninh đã thản nhiên tiếp nhận rồi song sinh tử sự. Bách Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng một lát, lại hỏi, kia vì cái gì không cao hứng. Phó Chi Ninh liếc hắn một cái, lại là một tiếng thở dài. Ước chừng là mang thai duyên cớ, nàng gần đây tính tình càng thêm tiểu, có chuyện cũng không nói thẳng. Một hai phải Bách Lý Khê hỏi thượng ba nằm biến mới miễn cưỡng mở miệng. Lần này cũng không ngoại lệ Bạch Lý Khê không ngừng truy vấn, nàng mới yêu sầu mà nói, vừa rồi, Chu Thái Y để hỏi ta, thánh thượng tính toán khi nào tiếp ta hồi cung. Bách Lý Khê nhạy bén mà chú ý tới cái này hồi tự. Phó Chi Ninh ngước mắt, cho nên ta muốn khi nào hồi cung. Bạch Lý Khê ước chừng biết nàng ở sầu cái gì, luật viên hạt rẻ uy đến miệng nàng, không cần lo lắng, việc này ta sẽ xử lý. Xử lý như thế nào? Triều cáo thiên hạ ngươi lúc trước không chịu cung hình. Tuy nói hiện giờ Bạch Lý đã sửa lại án xử sai, Nhưng khi đó ngươi lại là có tội chi thân, tiếng cung vì nôn là tiên hoàng thánh chỉ, ngươi lúc này nói chính mình không có chịu cung hình, nói toạc thiên cũng là kháng chỉ không tuân, mặc dù có thánh thượng bảo ngươi, cũng ít không được chịu người lên án. Phó Chi Ninh càng nói càng sầu, ăn hạt rẻ đều cảm thấy không thơm. Bách Lý Khê con con khỏe môi, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi nghĩ cách có ích lợi gì, đến thánh thượng nghĩ cách mới được phó tri Ninh giống như lơ đãng mở miệng, rốt cuộc lúc trước là hắn giúp đội, ngươi mới kháng chỉ không tuân. Không thể kêu hậu quả làm ngươi một người gánh chịu. Bách Lý Khê nhúng mày, hành, ta đã biết. Vậy ngươi mau đi đi, nhiều một khắc ta đều chờ không được. Phó Chi Ninh một bên trang đáng thương, một bên cảm thấy chính mình cực kỳ giống châm ngòi huynh đệ quan hệ ác tức phụ nhi. Bách Lý Khê sờ sờ nàng đầu, lại sờ sờ nàng bụng, đứng dậy liền muốn vào cung. Nhớ do nói ngọt điểm, nhiều lời dễ nghe, theo thánh thượng ý Tứ tới. Đã biết. Trong hoàng cung, ngự thư phòng. Bách Lý Khê vừa vào cửa. Đang ở khổ ha ha làm việc nhi phó chi văn liền truyền đạt cầu cứu ánh mắt, hắn rũ xuống đôi mắt làm bộ không nhìn thấy, chỉnh trọng hướng Triệu Hoài Khiêm hành lễ, tham kiến thánh thượng. "Nha, này không phải Bách Lý thiếu ra sao? Hôm nay như thế nào có rảnh tới trong cung?" Triệu Hoài Khiêm đăng cơ tới nay, cơ hồ mỗi ngày chỉ ngủ ba cái canh dở, từ Bách Lý Khê bỏ gánh không làm, hiện giờ liền hai cái canh giờ đều miễn dưỡng, vừa thấy đến hắn liền nhịn không được gầm dương quái khí, hoàn toàn mất ngày xưa phong độ. Bách Lý Khê có việc cầu hắn, Tự nhiên ôn tồn, hồi lâu không có tới, Thảo Dân tưởng niệm Thánh Thượng. Đình chỉ, người này nét mặt tỏa sáng bộ dáng, nhưng không giống tưởng niệm chấm. Triệu Hoài Khiêm cười lạnh một tiếng. Bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc ních, khỏe môi treo nhàn nhạt, nhạt ý cười, cũng là cho Thánh Thượng báo tin vui, hôm nay thỉnh thai ý hề tới xem, nói là xong sinh tử. Thật sự, Phó Chi Văn kinh hỉ ngừng đầu. Bách Lý Khê đáy mắt ý cười càng đậm, đúng vậy. Thật sự là quá tốt Phó Chi Văn nói. Cứ động mà nhìn về phía Triệu Hoài Khiêm, thánh thượng, thảo dân có thể trở về nhìn xem tỉ tỉ sao? Đi thôi, một canh giờ sau đừng quên trở về." Triệu Hoài Khiêm thuận miệng nói. Phó chi văn lập tức ném xuống bút mực đào tẩu. Triệu Hoài Khiêm nhìn hắn chạy trối chết bóng dáng, nhịn không được cười nhạt một tiếng, đáy mắt lại là một mảnh khoan khoái, ta liền nói thần phi rõ ràng so nàng sớm hai tháng có thai, vì sao bụng còn không có nàng đại, nguyên lai là bởi vì nàng hoài song thai. Dứt lời, hắn ngước mắt nhìn về phía Bạch Ly Khê. Trong thanh âm nhiều hai phân đứng đán, chúc mừng a Bách Lý người nhà Đinh vốn là không nhiều lắm, một hồi diệt môn thẳng án, cuối cùng chỉ còn lại có Bách Lý Khê một người, hắn lại nhân uống lên quá nhiều thuốc hạ nhiệt con nối roi gian nan, vốn tưởng rằng Bách Lý ra như vậy chặt đức ăn, không nghĩ tới còn có bị cực thái lai vận khí đổi thay thời điểm. Hắn là thiệt tình vì Bách Lý Khê cao hứng. Triệu Hoài Khiêm buông tiếng thở dài, nói đi, hôm nay đến tuột cùng là vì chuyện gì tiến đến. Tới xem thánh thượng. Bách Lý Khê ghi nhớ phu nhân phân phó. Triệu Hoài Khiêm cười nhạt, lại không nói lời nói thật, chấm gọi người đem người đánh ra đi. Bách Lý Khê cười cười, không hề cùng hắn vòng vò, ba năm câu nói đem sự tình nói. Triệu Hoài Khiêm châm trước một lát, chi ninh có thai, sắp thật đến vì ngươi chính danh, nếu không các ngươi một nhà mấy khẩu, tương lai chỉ sợ đều không dám ngừng đầu. Cho nên đến thỉnh thánh thượng hỗ trợ. Bách Lý Khê nhìn về phía hắn. Triệu Hoài Khiêm có chút đau đầu, nay vội thật đúng là không hảo rút. Hơi có vô ý phải mang thai mang tiếng. Bách Lý Khê sắc mặt bất biến, chỉ cần thánh thượng bùng rất nhiều băn khoăn, liền sẽ không mang thai mang tiếng. Triệu Hoài Khiêm. Bách Lý Khê mỉm cười. Sau nửa canh giờ, Triệu Hoài Khiêm cảm khái, đây là chi ninh nghĩ ra chiêu số. Không phải, là ta. Như vậy không đàng hoàng, ngươi còn có mặt mũi thừa nhận. Triệu Hoài Khiêm khí cười, thốt ra lời này ra tới, chỉ sợ chẳng muốn trở thành khắp thiên hạ trò cười. Bách Lý Khê, cho nên thánh thượng không đáp ứng. Không đáp ứng. Triệu Hoài Khiêm sủ mặt. Bách Lý Khê sớm co đoán trước, bị cự tuyệt cũng không nóng nảy, mà là chậm gì gì liết hắn một cái, Thánh Thượng đăng cơ sau lại muốn giải quyết tốt hậu quả lại muốn cải cách, nghĩ đến rất bận đi. Nếu là Thảo Dân có thể được lấy chính danh thì tốt rồi, ít nhất còn có thể đường đường chính chính vào Triệu Làm Quan, vì Thánh Thượng phân ưu Triệu Hoài Khiêm. Đáng tiếc. Bách Lý Khê buông tiếng thở dài. Triệu Hoài Khiêm. Ngươi liền nắm chính xác trong yêu cầu ngươi đúng không? Thảo dân không dám Bách Lý Khê câu môi, ngoài miệng nói cùng trong lòng tưởng hiển nhiên không phải một chuyện. Triệu Hoài Khiêm nheo nheo mắt, muốn dùng cái ly tạp hắn kia trương đắc ý mặt, cố tình vì ngủ ngon chỉ có thể sinh sôi nhìn xuống. Không có biện pháp, ai làm hắn nói đúng đâu. Phó Chi Văn tuy rằng cũng khá tốt dùng, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, xử lý quá sự còn muốn hắn lại quá một lần mới yên tâm. Bách Lý Khê lại là bất đồng, đó là có thể chỉ thân quản lý nhiều 5 triệu chính người, hơn phân nửa cái triệu đỉnh quan viên cũng chưa hắn hữu dụng hắn rằng hồi lâu Rốt cuộc buông tiếng thở dài, đây chính là ngươi nói, cũng đừng trách chấm không lưu tình, ngươi ngày mai phải cho chấm thượng chiều. Đúng vậy. Tức Phụ Nhi phân phó sự làm xong, Bách Lý Khê liền xoay người rời đi, đi đến một nửa khi lại nghĩ tới cái gì, vì thế quay đầu lại nhắc nhở, thánh thượng. Làm cái gì? Triệu Hoài Khiêm như mày. Chi văn không danh không phận mà giúp ngài lâu như vậy, ngài cũng nên cấp cái chức vị. Bách Lý Khê nói xong, liền lập tức rời đi. Triệu Hoài Khiêm ngây người hồi lâu, cười. Hôn đàn này, vì chính mình cầu đồ vật không nói, còn không quên nhà mình cầu em vợ. Bất quá cũng xác thật nên cấp Phó Chi Văn cái danh hiệu. Vì thế sáng sớm hôm sau, Phó tri Văn Bách Lý Khê sớm liền ngồi lên tiến cung xe ngựa. Phó Thông đánh ngáp lên xe ngựa, vừa thấy đến hai cái môn thần sợ tới mức nháy mắt thanh tỉnh. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Đi thượng chiều. Phó Chi Văn hưng thú bừng bừng mà giải thích. Phó Thông ngẩn người, quay đầu xem Bách Lý Khê. Bách Lý Khê hơi hơi gật đầu. có ý tứ gì Thánh thượng cho các ngươi đi. Đi làm gì? Phó thông một bụng vấn đề. Phó chi văn cười hắc hắc, đương nhiên là phong quan, ngươi theo chúng ta hai nói chuyện khách khí điểm A, tỷ phu nói, thánh thượng cho chúng ta con nhi, ít nhất chính tứ phẩm trở lên, có thể so ngươi cao nhiều. Ngươi chính là chính nhất phẩm, ta cũng là ngươi láo tử. Phó thông cười lạnh một tiếng, chạy nhanh hỏi Bách Lý Khê, hắn nói chính là thật sự. Hẳn là, ta cũng chỉ là phòng đoán. Bách Lý Khê làm con rể thức thời mà không cùng phó chi văn cùng nhau hồ nháo. Phó thông tứ khắc cao hứng không thôi, chỉ là tầm mắt rơi xuống đến Bách Lý Khê trên mặt, lại nhịn không được nhíu mày, chính là thân phận của ngươi. Thánh thượng hẳn là có giải quyết biện pháp. Bạch Lý Khê trả lời. Phó thông tưởng tượng cũng là, đương kim thánh thượng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mới đăng cơ bất quá một tháng nhiều, liền đã bày ra ra hùng tài vĩ lược, tin tưởng điểm này sự cũng khó không được hắn, khẳng định có thể thích đáng xử lý, vị chính mình nữ nhi con rể chính danh. Vì thế một canh giờ sau, phó thông đứng ở trên triều đình, ngẩn người sau cho rằng chính mình nghe lầm. Cho rằng chính mình nghe lầm người hiển nhiên không ngừng hắn một cái, một cái khác lao thần nhịn không được tiến lên. Thánh thượng, ngài nói cái gì? Chấm nói, tiên hoàng hôm qua báo ngộng với chấm, nói là đối Bách Lý ra thẹn tạc đến cực điểm. Đặc bông tha hắn vài thập niên công đức, đổi Bách Lý khê kiện toàn tri thân, lại thỉnh tống tử con âm, ban Bách Lý ra một đôi hài nhi, chấm hôm nay tỉnh lại cảm thấy ngạc nhiên. Cô ý kêu Bách Lý Khê tiến cung nghiệm minh chính bản thân, quả nhiên đã là đầy đủ người, hỏi lại hắn hài nhi một chuyện, mới biết được Bách Lý Phu Nhân trong một đêm có thai. Triệu Hoài Khiêm ngậm cười nói, Phó thông, Thánh Thượng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phó thông ý tưởng, cũng là sở hữu quan viên ý tưởng, ngày thường cùng Bách Lý Khê bất hòa quan viên ngoe dục dịch, do dự mà hay không đứng ra nói cái gì đó, Triệu Hoài Khiêm quét hắn liếc mắt một cái, như thế nào, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy chấm ở nói dối? Vì thần không dám vị thần chỉ là cảm thấy việc này quá mức. Thần kỳ. Thứ bọn họ chỉ có thể dùng thần kỳ cái này từ tới hình dung. Triệu Hoài Khiêm cười lạnh một tiếng, nơi nào thần kỳ? Tiên Hoàng thần kỳ vẫn là tống tử quan âm thần kỳ. Mọi người không thể không nói đều rất thần kỳ. Nhưng mà loại này lời nói ngẫm lại còn chưa tính, không ai dám thật nói ra, rốt cuộc đầu góc hơi hảo điểm, cũng có thể đoán được sao lại thế này, nói ra, liền tương đương nghi ngờ Đường Kim Thánh thượng. Ai dám nghi ngờ Đường Kim Thánh thượng? Ngại mệnh lớn lên, đáng tiếc ở đây chư vị, không một cái cảm thấy chính mình mệnh quá dài. Triệu Hoài Khiêm thấy không một người dám phản đối, không thể không thừa nhận Bách Lý Khê là đúng. Có đôi khi, càng là hoang đường lý do, liền càng không người dám cãi lại. Không ai phản đối, kia phong quan tiến tức cũng là thuận lý thành trường, rốt cuộc Bách Lý Khê hiện tại là đầy đủ người. Vì thế Triệu Chính nhị phẩm quan to một phong, một bên Phó Chi Văn không ngoài sở liệu, Triệu Chính là chính tứ phẩm phong chức Người bình thường vào Triệu làm quan. Tốt nhất cũng đến từ lục thất phẩm bắt đầu, bọn họ có thể chịu như thế lại ân, gần nhất là có tổng lòng chi công, thâm đến triệu hoài khiêm tín nhiệm. Thứ hai cũng là vì triệu hoài khiêm đăng cơ tới nay, biếm không ít vô năng vô mới phế vợ, trong triều chức vị chỗ trống, nhu cầu cấp bách người tốt mới bổ thượng. Phong song chức quan, liền trực tiếp hạ triều, nhất phong cảnh không phải phó chi văn cùng bách Lý Khê, mà là phó thông bản nhân. Phó thông đời này cũng chưa nghĩ tới, chính mình còn có thể có như vậy đắc ý thời điểm. Một đám người ô ương ô ương mà tiến đến chúc mừng, im bặt không nhắc tới Triệu Hoài Khiểm Hồ Biên chuyện xưa. Nhưng cũng giới hạn trong giáp mặt không đề cập tới, chỗ nói xấu người lại không ít. Triệu Hoài Khiêm này bộ cách nói lừa gạt dân chúng có thể, lại lừa bất quá Triệu Đình trong ngoài nhân tinh nhóm. Bọn họ chỉ đương Triệu Hoài Khiêm là coi trọng Bách Lý Khê, vì cho hắn chức vị mới như thế nói hiếu nói vượng. Rốt cuộc Bách Lý Khê đã làm mười mấy năm thái giám, sao có thể đột nhiên liền thành toàn trang người. nhan thoại thực mau chuyển tới Bách Lý Khê lô thai Vì tránh cho khi đến hắn tháng càng lúc càng lớn tiểu thê tử, hắn chầm tư một lát liền tiến cung. Sáng sớm hôm sau, triệu hoài khiêm liền tuyên bố muốn mang văn võ bá quan đi hành cùng phao suối nước nóng, triệu thần hai mặt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Một chút triệu, liền có người nói thầm. Đại trời nóng, thánh thượng như thế nào đột nhiên nhớ tới phao suối nước nóng? Chính là, như vậy nhiệt thiên nhi, phao suối nước nóng không được đem người tào chết. Nói nữa, hắn cũng không suy xét một chút bách lý đại nhân ý tưởng. Triệu hoài khiêm phía trước kia phiên lý do thoái thác, các triều thần cam chịu là nói Hiếu nói vượng, này trận nghe nói Phó Chi Ninh có vài tháng cô thai sau, đối Bách Lý khê càng là thêm một phân đồng tình. Vì chứng minh chính mình là cái nam nhân, liền như vậy lục mũ đều nhịn, quả thực là vui buồn lẫn lộn. Bách Lý đại nhân, cũng là phi thường người A. Không biết là ai cảm khái một câu, còn lại người yên lặng gật đầu phụ họa Đảo mắt liền tới rồi đi hành cung nhật tử, bọn quan viên mang theo ra quyến tề ra trận. Phó Chi ninh hoài thân mình liền không có đồng hành, vì thế chú Huệ nường cùng phó thông đều giữ lại, chỉ có Bách Lý Khê cùng gần đây nổi bật chính thịnh tiểu phó đại nhân bạn giá. Nếu là đặc biệt vì phao suối nước nóng đi, kia tới rồi lúc sau chuyện thứ nhất, tự nhiên chính là phao suối nước nóng. chúng thần tử dần dần tụ tập ở suối nước nóng, mọi nơi quét một vòng thấy Bách Lý Khê không có tới, đều lộ ra một cái ăn ý tươi cười. Phó Chi văn mắt lạnh nhìn này nhóng người, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hồi lâu... Bách Lý Khê tùy triệu hoài khiêm cùng vào được. Mọi người phao suối nước nóng tình hình lúc ấy áo đơn, nhưng siêu ý thường thường cực mỏng, một chút thủy càng là nhẹ đấu, tuy không đến mức hết thể đều bại lộ, nhưng cũng không chỗ nào che giấu. Bách Lý Khê ở trước mắt bao người, vẻ mặt bình tĩnh mà vào trong nước ngồi định rồi, mọi người tuy tự xưng là cao nhã, lại đều nhịn không được chiều hạ ba đường nhìn lại, kết quả nháy mắt mở to hai mắt. Hoặc! chương 90 phiên ngoại 4 Phó Chi Ninh sinh sản vừa lúc gặp đêm khuya. Thả trước tiên gần một tháng, Bách Lý Khê đang ở trong cung cùng Triệu Hoài Khiêm thương nghị quốc gia đại sự, vừa nghe đến cung nhân tới báo, không chút nghĩ ngợi mà quay đầu liền chạy. Triệu Hoài Khiêm chạy nhanh đem người gọi lại, xe ngửa quá chậm, chấm gọi người chuẩn bị ngựa, người trực tiếp trở về. Hảo. Bách Lý Khê hô hấp có chút dồn dập Triệu Hoài Khiêm thấy hắn biểu tình căng chặt, dừng một chút sau vẫn là gọi người bị hai con ngựa. Bách Lý Khê phát hiện hắn ý đồ, theo bản năng cự tuyệt, ta chính mình trở về liền hảo. Trẫm không yên tâm triệu hoài khiêm tà hắn liếc mắt một cái, đi thôi. Là. Cửa cung mở rộng ra, hai người ở đêm khuya cung trên đường bay nhanh, phía sau theo thật dài một đội cấm quân. Nay một đêm kinh đô thành sắt đường mà trụ các ba tánh, nửa đêm đều nghe được dồn dập tiếng vó ngựa, trong lúc nhất thời tò mò lại khẩn trương, lại không dám rỗi đầu nhìn một cái tình huống, chỉ có quan to hiển quý ra nghe nói sau, phái người hỏi thăm một chút, biết là hướng phó ra phương hướng đi khi, trong lòng liền minh bạch. Ước chừng là Bách Lý Tiểu Phu Nhân Muôn Sinh. Nếu là thay đổi từ trước, Thánh Thượng lớn như vậy trận trượng ra cùng, mọi người chắc chắn tưởng phó ra hoặc Bách Lý Khê Phạm vào cái gì đại nịch bất đạo tội, nhưng trải qua cùng tân đế lâu như vậy ở chung, ước chừng cũng biết Thánh Thượng đái Bách Lý Khê, đó là thật sự thân như huynh đệ. Không, so thân huynh đệ còn muốn thân, đó là chân chính cùng nhau khổ quá khó quá quan hệ, là chân chính tòng lòng chi công, bọn họ này đó thần tử rốt cuộc là so không được. Mỗi khi nhớ tới, Bọn họ đều phải kinh ngạc cảm thán Bách Lý Khê xác thật là một nhân tài, đều cho rằng tiền đế vừa chết, hắn cái này tiền đế nhanh bút tất nhiên sẽ có cái thê thảm kết cục, kết quả nhân ra lắc mình biến hóa, lại thành có tầm ảnh hưởng lớn trong chiều con to. Này phân năng lực, thật là so không được a Gió đêm hơi lạnh, Kim Thu đưa sảng, Bách Lý Khê lại ra một thân hãn, chờ đổi tới Phó Gia Khi, thậm chí tại hạ mã thời điểm dưới chân mềm nũng. Chỉ là hắn sắc mặt nghiêm túc đứng đán, trừ bỏ triệu hoài khiêm không người nhìn ra hắn trương Tiến bệnh viện, liền nghe được hét thảm một tiếng, Bạch Lý Khê sắc mặt biến đổi, vội vã liền muốn vào phòng, bị Chu Huệ Nương chạy nhanh cản lại, bà đỡ cùng ma ma đã sớm ở bên trong, thái y y y cũng ở ngoài cửa trở, ngươi không cần thẩn trương. Ta vào xem." Bách Lý Khê thanh âm nhẹ thanh. Chu Huệ Nương sốt ruột mà nhìn mắt cửa phòng, "Không được nha, không nói cái gì kiêng rẻ không kiêng rẻ, ngươi đi cũng giúp không được vội, chỉ biết kêu nàng phân tâm." Nàng trước đó vài ngày liền bắt đầu sợ, ta ở nói Nàng sẽ hảo một chút. Bạch Lý Khê nói lại muốn bảo môn. Chu Huệ Nương ngăn cản không kịp, chỉ hảo xem hướng bên cạnh biểu tình ngưng trọng Phó Thông phụ tử, vốn tưởng rằng luôn luôn cũ kỹ Phó Thông sẽ khuyên bảo Bạch Lý Khê, ai ngờ hắn buông tiếng thở dài, thanh âm căng chặt mà mở miệng, "Ngươi vào đi thôi, nếu là có cái gì yêu cầu, đã kêu ta." Chu Huệ Nương sửng sốt, Bạch Lý Khê chạy nhanh vào nhà. Trong phòng, huyết tinh khí tràn ngập. Bạch Lý Khê là mùi liếm huyết mới đi đến hôm nay, mùi máu tươi với hắn mà nói Là nhất thường thấy đồ vật, nhưng hôm nay ngửi thấy trong phòng hương vị, lại thân hình quơ quơ, càng thêm sốt ruột mà vọt tới Phó Chi Ninh trước giường. Phó Chi Ninh cả người ướt đấm, giống như trong nước vớt ra giống nhau, suy yếu mà nhìn đến hắn sau, thế nhưng bài trừ một phân ý cười, thanh hạ ca ca không sợ, bà đỡ nói thai vị thực chính, là hảo sinh. Không nên ta an ủi người sao? Bách Lý Khê nắm lấy tay nàng, lẳng lặng nhìn nàng. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, ta biết. Nhưng ngươi thoạt nhìn giống như mưa khóc. Bách Lý Khê khẽ cười một tiếng, ở nàng trên trán hôn hôn. Lại một trận đau đớn đánh úp lại, Phó Chi Ninh nức nở một tiếng, bóp chặt Bạch Lý Khê lòng bàn tay, Bách Lý Khê ôm chặt nàng, hai người đồng thời run rẩy, cũng không biết là ai càng thêm sợ hãi. Không biết qua bao lâu, phòng trong vang lên đệ nhất thanh ánh đệ, trong viện mọi người nháy mắt tụ tập tới cửa, trên mặt có vui sướng, có lo lắng. Bất quá cũng không có lo lắng lâu lắm, đứa bé đầu tiên sau khi sinh, cái thứ hai liền mau nhiều. 15 phút không đến công phu liền sinh xung, dưới, Liên Nhi hồng hốc mắt canh giữ ở bà đỡ bên người, xác định mẫu tử ba người bình an sau, lúc này mới Hoan Thiên hỷ điệu chạy đến cửa báo tin vui, chúc mừng lao ra phu nhân, tiểu thư sinh một trai một gái, là lòng vượng thai. Chu Huệ nương dưới chân mềm nhũn ỉ tiến phó chi văn trong lòng ngực, mặc nghiệm một tiếng a di đà Phật. Phó Thông cũng tùng một hơi, trên mặt là ngăn không được ý mừng, Triệu Hoài khiêm khỏe môi dơ lên, quay đầu nhìn về phía hắn, chúc mừng phó đại nhân, tuổi còn trẻ liền làm ngoại tổ. Đa tạ Thánh Thượng, đa tạ Thánh Thượng. Phó Thông vẻ mặt cảm kích, lúc này mới nhớ tới thỉnh Triệu Hoài Khiêm đi chính sành uống trà. Triệu Hoài Khiêm quét mắt nhắm chặt cửa phòng, cười cười sau tùy Phó Thông rời đi. Phó Chi Văn lưu lại nơi này cũng làm không được cái gì, tại chỗ xoay vài vòng sau đành phải đi theo rời đi, chú Huệ Nương đem bà đỡ đám người an bài thỏa đáng, lúc này mới vào nhà xem Phó Chi Ninh. Đa tạ Phu Nhân, Phó Chi Ninh sắc mặt tái nhuận mà dựa vào Bách Lý Khê. Cảm kích về phía Chu Huệ Nương nói lời cảm tạ. Chu Huệ Nương vừa thấy đến nàng này phó suy yếu dạng, trong lòng liền ngăn không được mà phát đau. Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói, hết thể bình an liền hảo, người an tâm nghỉ ngơi, hài tử ta sẽ cùng bà vũ cùng nhau chăm sóc. Phu nhân cũng là vất vả, nơi này có ta ở đây, ngài đi nghỉ ngơi đi. Bách Lý Khê ôn hòa nói. Chu Huệ Nương gật gật đầu, lại dặn dò vài câu chờ lát nữa nhớ rõ xuống đất đi một chút ngủ tiếp linh tinh nói, lúc này mới xoay người rời đi. Phong ngủ nội huyết khí nồng đậm, đệm chăn tuy rằng đã đổi mới, nhưng khó nén Phó Chi Ninh trên người khí vị, thế cho nên liền nàng chính mình đều ghét bỏ, thật khó nghe. Dễ ngửi. Bách Lý Khê lại hôn hôn nàng. Phó Chi Ninh con con khỏe môi, ta cái gì hương vị ngươi đều cảm thấy dễ ngửi. Đúng vậy, thế nào đều dễ ngửi. Phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, vừa rồi quá mệt mỏi, không như thế nào nhìn hai đứa nhỏ bộ dáng, ngươi thấy rõ sao. Giống ai? Bách Lý Khê tạm dừng một cái trước mắt. Đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Đừng nói ngươi cũng không thấy rõ. Phó Chi Ninh vô ngữ. Bách Lý Khê mới vừa rồi chỉ lo nàng, bà đỡ lại chỉ là vội vàng ôm tới làm xem một cái, lúc sau liền đi rửa sạch, sắc thật không thấy rõ. Giờ phút này đối mặt Phó Chi Ninh bất mãn, hắn cũng chỉ là cười một tiếng, ngày mai lại xem một lần. Phó Chi Ninh. Quả nhiên. Hai người nói tiểu lời nói, Phó Chi Ninh liền ấn chu hệ nương phân phó xuống đất đi rồi vài bước. Cuối cùng bởi vì quá suy yếu lại về tới trên giường nằm xuống, Thục Mao liền đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà Vũ liền đem rửa sạch sẽ hai cái tiểu tể tử đưa tới, Phó Chi Ninh nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, mày dần dần nhíu lại, cùng ta tưởng không giống nhau. Bách Lý Khê nhìn thoáng qua, "A nguyện tuy ngươi, A cảnh giống ta." "Ai?" Phó Chi Ninh vẻ mặt mờ mịt. Bách Lý Khê dừng một chút, "Cô nương kêu A nguyện, tiểu tử kêu A cảnh." Phó Chi Ninh cười, "Khi nào lấy tên?" Trước đó vài ngày đột nhiên nghĩ đến, Người nếu không thích, chúng ta lại đuổi. Bách Lý Khê ôn thanh nói. Phó Chi Ninh túi đầu nhìn về phía hai cái tiểu hoa nhi, có thể là song sinh duyên cớ, đều sinh đến không tính quá lớn, hồng toàn bộ nhăn rung gió, xem đến lâu rồi lại cũng cảm thấy thuần mắt. Là khá xinh đẹp. Nàng nhận đồng mà nhìn về phía Bách Lý Khê. Bách Lý Khê nhịn không được cười một tiếng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là hai năm, hai cái hồng toàn bộ nhăn rung gió tiểu hoa nhi càng dài càng đẹp, còn bị giáo đến ngoan ngoan hiểu chuyện. Liền Triệu Hoài Khiêm đều đặc biệt thích, tổng kêu Bách Lý Khê mang tiến cùng cùng so với bọn hắn hơn tháng hoàng tử cùng nhau chơi đùa. Mà ở hai cái tiểu hoa nhi muốn bắt đầu vỡ lòng thời điểm, Bách Lý Phủ cũng hoàn toàn kiến hảo, toàn ra như vậy dọn đi vào. Tuy rằng chỉ có một tường chi cách, nhưng bọn hắn dọn đi ngày ấy, phó thông vẫn là hung hăng thương tâm, ngay cả chú Huệ Nương cũng cảm thấy trong nhà trống không, trong lòng hụt hững. Có cái gì nhưng khổ sở, liền cách một bức tường mà thôi, lại nói các ngươi con dâu lập tức cũng muốn vào cửa Đến lúc đó giống nhau là vô cùng náo nhiệt. Phó Chi Văn phi thường tâm đại. Hắn nói con dâu, đó là từ như ý. Đối với việc hôn nhân này, Chu Huệ Nương mới đầu là bất mãn, gần nhất cùng từ như ý luôn luôn không quá đối phó, thứ hai cũng là ghét bỏ thân phận của nàng không quá cao. Mấy năm nay Phó Chi Văn ở trong triều như mặt trời ban trưa, nhiều ít người trong sạch nữ nhi muốn gả, nàng rất muốn vì hắn tìm một môn nhà cao cửa rộng hộ quan hệ thông ra, tương lai có thể ở trên triều đình giúp hắn một tay. Phó Chi Văn nghe xong nàng ý tưởng sau cũng chưa nói cái gì, mà là chạy tới cách vách triển tỷ phu 3 ngày 3 đêm, ở tỷ tỷ mau nhịn không được đem hắn đá ra tới khi, tỷ phu rốt cuộc gật đầu. Phó Chi Văn không có do dự, lập tức liền cùng tỷ phu cùng nhau tiến cung, hai người cũng không biết như thế nào mà Triệu Hoài Khiêm, tóm lại từ như ý sau lại bị phong huyền chúa, còn bị Triệu Hoài Khiêm nhận nghĩa mội. Này thân phận nháy mắt liền bất đồng, Chu Huệ Nương lại có ý kiến, cũng biết nhi tử quyết tâm, vì thế chỉ có thể đáp ứng. Phó Chi Văn cùng từ như ý thành thân ngày ấy, nửa cái kinh đô thành quyền quý đều tới. Phó Chi Ninh cười ha hả mà ở cửa đón khách, mặt đều mau cương. Một năm trước Bách Lý Khê tuân thủ lời hứa, còn nàng một hồi lòng trọng hôn nghi, nàng lại chỉ cảm thấy mệt đến không được. Lần này Chi Văn cùng như ý thành thân, nàng trong lòng tuy cao hứng, lại cũng là đồng dạng mệt mỏi quá. Kinh đô thành hôn nghi thật sự là quá dường dà. Phó Chi Ninh cười gượng đón nửa ngày khách, thật vất vả có cơ hội tranh thủ lúc rảnh rôi, lập tức lặng lẽ trốn đi Vốn định tìm một chỗ nghỉ chân một chút, kết quả mới vừa đi tiến trong vườn, đã bị một bàn tay đột nhiên kéo qua đi. Nàng sợ tới mức suýt nữa kêu sợ hại ra tiếng, lại bị đột nhiên bưng kín miệng. Hương! Phó Chi Ninh ngừng đầu, đối thượng một đôi mang theo ý cởi mắt, lập tức oán trách mà chừng hắn, hồ nháo cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, như thế nào chạy ra? Bách Lý Khê buông ra nàng cười hỏi. Phó Chi Ninh có chút trọt dạ, ta, ta mới không có chạy ra. Vậy ngươi đây là... Bách Lý Khê nhúng mày. Phó Chi Ninh chống lạnh ta tới tìm A Nguyện cùng A Cảnh. Bọn họ ở quấn lấy cứu cứu muốn đường, ngươi sẽ không không biết đi. Bách Lý Khê ý cười càng ngày càng đùng. Phó Chi Ninh hử nhẹ một tiếng bất chấp tất cả, ta cũng tới tìm Chi Văn muốn đường, ta. Ta choáng váng đầu không được sao. Đây là trận mắt nói dối, nàng mấy năm nay thân mình điều dưỡng đến không tồi, đã hiếm khi phạm choáng váng đầu Chi Trứng. Bách Lý Khê cũng không vạch trần, từ trong lòng đào một thứ đặt ở nàng lòng bàn tay. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc nhích, liền nhìn đến một khối dùng giấy dầu bao đến ngăn nắp mỡ heo đường, chính an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay. Nàng tĩnh ngồi lâu, cười, Bạch Lý đại nhân hống người phương thức, thật là nhất thành bất biến. Mấy năm trước nào đó buổi trưa, hán tựa hồ cũng là như thế này, đem nàng kéo vào một tòa núi giả, sau đó đảo một khối đường cho nàng. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua, một màn này thế nhưng còn có thể trình diễn. Bạch Lý Khê Du mắt xem nàng, đáy mắt ôn nhu cơ hồ đem nàng chết đuối. Ngươi thích liền hảo. Tự nhiên là thích. Phó Chi Ninh nói, chủ động bế lên Han eo. Nàng rất thích, thật sự rất thích. Chương 91 đệ 91 chương. Bách Lý ra con trai độc nhất Bách Lý Khê chúng hội nguyên, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh đô thành quyền quý đều tiến đến chúc mừng. Kỳ thật hiện giờ khoa khảo tuy rằng còn tính chịu coi trọng, nhưng thế gia tử vẫn là nhiều lấy ra thế nhập sĩ, tham dự khoa khảo đại bộ phận vẫn là nhà nghèo học sinh. Bách Lý Khê chúng hội nguyên tuy là thế gia làm dặn rỡ Lại cũng không tới cử thành chúc mừng nóng nỗi, nhưng ai kêu hắn xuất thân như mặt trời ban trưa Bách Lý ra đâu, lại là đương chiều chính nhất phẩm quan to Bách Lý Tùng duy nhất Nhi Tử, văn Võ bá quan vương tôn quý tộc tự nhiên cũng vui tới dính dính không khí vui mừng. Bách Lý Tùng luôn luôn điệu thấp hành sự, hiện giờ Nhi Tử năm vừa mới 14 liền chúng hội nguyên, tuy là một kiện đại hỷ sự, nhưng cũng không nghĩ lộ ra, nhưng chúc mừng người như nước chảy như thế nào cũng trở không xong, hắn dứt khoát làm một hồi Yến hội, cũng đỡ phải vẫn luôn lục tục có người tới. Trong nhà trước sau không được ngăn bình. Tiến hội ngày này, Bách Lý Gia Môn đỉnh nếu thị, liền hậu viện đều bị khách nhân chư mãn. Trong vườn, các tiểu cô nương phát điệp mua vui, tiểu công tử nhóm đĩnh đạc mà nói, chỉ có Bạch Lý Khê khẽ nhấp môi mỏng, tận khả năng không tiết lộ chính mình không kiên nhẫn. 14 tuổi Bạch Lý Khê vóc người đã so bạn cùng lứa tuổi cao hơn một đoạn, sinh đến thanh tuấn xinh đẹp, một thân màu xanh lá áo gấm, rất có vài phần nho nhã chi ý, mà một đôi mắt lại hắc trầm an tĩnh, lại lộ ra vài phần thanh lãnh tự phụ. Tuy là tới hạ hắn hội nguyên chi hỉ, nhưng quanh mình tiểu công tử nhóm lại các Liêu cát, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái đều cảm thấy không được tự nhiên. Không có biện pháp, ai kêu vị này Bạch Lý Thiếu ra từ nhỏ liền cùng bọn họ không hợp nhau đâu. Bách Lý Khê cũng xác thật cùng bọn họ không hợp nhau, tư tiến luôn bắt đầu liền tưởng về phòng, đáng tiếc bị phụ thân công đạo muốn chiêu đãi khách nhân, vì không mất lệ với người, chỉ có thể ngạnh sinh sinh ngồi ở trong đình nhẫn lại. Tiểu công tử nhóm còn đang nói cười, thường thường sẽ cùng cách đó không xa các tiểu cô nương đối diện. Tuổi đại chút liền sinh ra vài phần co cắp, tuổi con nhỏ tắc không có việc gì phát sinh, chỉ lo tiếp tục ngọt nhạc. Bách Lý Khê bị ồn ào đến đau đầu, chính nhằm chẳng khi, đột nhiên chú ý tới nào đó tiểu nha đầu chạy tiến vào. Rõ ràng là da hầu giống nhau tính tình, hôm nay lại xuyên một cái tề ngực ao váy, điên chạy khi còn phải đem váy ôm lên chút, quả thực gọi người đau đầu. Bách Lý Khê nhẫn nhịn tận khả năng làm bộ không thấy được, nhưng dư quang thoáng nhìn nàng muốn hạ hồ nước trích hoa sen sau rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phó Hắn đột nhiên mở miệng, đem người chung quanh hoảng sợ, một chân đã đạp lên hồ nước trên tảng đá người nào đó càng là run lên, chạy nhanh luống cuống tay chân mà từ trong nước ra tới, vẻ mặt vô tội mà đứng thẳng, ta cái gì cũng chưa làm. Mới 7 tuổi tuổi tác, nho nhỏ một con, tóc lộn sột, váy áo cũng có chút loạn, lại sinh cơ bừng bừng, giống cái mới vừa trừng tốt cục bột nếp, bạo mới mẻ nhật khí. Nghe được nàng nói chuyện, trong đình rất nhiều người đều cười, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao Bách Lý thiếu gia, Nàng có phải hay không chính là cách vách Phó Đại Nhân gia đích nữ Phó Chí Ninh. Bách Lý Khê lễ phép gửi, xù mặt vội vàng chiều nàng đi. Mọi người hiếm khi thấy hắn dáng vẻ này, lập tức vây đến một đoàn xem náo nhiệt, chỉ thấy Bách Lý Khê đi đến bên cạnh ao nói gì đó, miễn cường đến hắn trên eo một chút tiểu nha đầu miệng một phiết, ngoan ngoan chiều hắn rôi tay, Bách Lý Khê xù mặt, một chút một chút mà giúp nàng sắt tay. Nha, ta còn là lần đầu tiên thấy Bách Lý thiếu ra đối ai như vậy kiên nhẫn. Nghe nói phó phu nhân sinh này tiểu nha đầu khi khó sinh, vẫn là bách lý khê vội vàng thỉnh đại phu tới, mới bảo vệ nha đầu này mệnh, cho nên nha đầu này từ nhỏ liền thân cận hán, nhiều năm như vậy tương đương một nửa ở phó gia, một nửa ở bách lý gia trường đại. Kêu nha đầu này còn rất có phúc khí, tuy nói thân cha mới tiểu tiểu thất phẩm, nhưng tương lai có bách lý gia này một tầng quan hệ ở, cũng sẽ gọi người xem trọng nàng liếc mắt một cái. Mọi người mồm năm miệng 10 tâm tư khác nhau. Mà bảy tuổi Phó Chi Ninh lại chỉ cảm thấy thiên sập xuống giống nhau. Nàng vì trích đoá hoa sen cố ý chạy đến hồ nước, ai biết đã bị Bách Lý Khê bắt tại trận. Ta cũng không dám nữa. Nàng thuần thục nhận sai. Bách Lý Khê nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, rũ mắt tiếp tục vì nàng sắt tay. Phó Chi Ninh chạm hảo không nhúc nhích, vẻ mặt ngoan ngoắn mà nhìn hắn. Tay sắt xong, Bách Lý Khê đem ô hế khăn tay chết hảo, liền như vậy cầm ở trong tay. Phó Chi Ninh thấy thế lập tức lấy lòng, thanh hạ ca ca cho ta ta cho ngươi tẩy. Lại muốn tìm lấy cớ chơi thủy. Bách Lý Khê liếc mắt một cái nhìn thấu. Phó Chi Ninh tiểu bao tử mặt ngượng ngùng cười, tiến lặng thu hồi tay. Bách Lý Khê quét mắt trong đình xem náo nhiệt người, mày không rõ ràng mà nhăn lại. Phó Chi Ninh sứng sốt, ca ca, hôm nay nhiều người như vậy, ngươi không cao hứng sao? Không cao hứng. Bách Lý Khê ở nàng trước mặt, luôn luôn có chuyện nói thẳng. Phó Chi Ninh có hiểu, vì cái gì a như vậy náo nhiệt. Bách Lý Khê liếc nhìn nàng một cái không có trả lời, tinh tinh sao sụ mặt dặn dò, đi chơi đi, không cần gần chút nữa thủy biên, cũng không chuẩn chơi hỏa, chạy nhảy thời điểm chậm một chút, nếu lại điên áo, ta liền nói cho Phó Phu Nhân. Ta mới không sợ ta nương Phó Chi Ninh nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Bách Lý Khê nhúng mày, ta đây đâu? Sợ. Phó Chi Ninh lại lần nữa quy củ chẳng hảo. Bách Lý Khê khỏe môi cong cong, sợ sẽ ngoan ngoán, đừng náo sự. Dứt lời hắn xoay người phải đi Phó Chi Ninh vội vàng kéo hắn Còn có việc Bách Lý Khê quay đầu lại Phó Chi Ninh cười cười Ngươi không phải không nghĩ bồi bọn họ sao Làm gì còn muốn đi phu thân nói Không thể thất lễ với người Bách Lý Khê luôn luôn thanh cao Lại cực nghe Bách Lý Tùng nói Phó Chi Ninh chấp chấp mắt Nếu là sự ra có nguyên nhân Liền không tính thất lễ lạc Bách Lý Khê một đốn Vừa muốn hỏi nàng có ý tứ gì Liền nhìn đến miệng nàng một phiết Ôm bụng khóc chít chít Thanh hả ca ca Ta bụng đau Bách Lý Khê giật mình, sau khi lấy lại tinh thần cố nén ý cười, nghiêm trang mà mở miệng, nghĩ đến là ăn hỏng rồi bụng, ta mang ngươi đi nghỉ đi đi. Hảo! Phó Chi Ninh làm bộ suy yếu, miêu giống nhau đáp ứng. Bách Lý Khê lập tức hướng mọi người đưa ra cáo tử, mọi người thấy Phó Chi Ninh tiểu bao tử mặt nhân thành một đoàn, sôi nổi tỏ vẻ hắn tùy ý Bách Lý Khê lập tức mang theo Phó Chi Ninh rời đi, mai cho đến trở về phòng ngủ mới nhẹ thư một hơi. Phó Chi Ninh tiến phòng liền thu hồi sức sẻo kỹ thuật diễn Đặng đặng chạy đến trước bàn lấy ăn, Bách Lý Khê tay mắt lenh lẹ, ở nàng đủ đến điểm tâm phía trước, mạnh mẽ đem người mang ly. Trước rửa tay, hắn không ủng hộ mà nhìn nàng. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, ngoan ngoan đi giặt sạch tay, lại chạy nhanh ngồi vào bên cạnh bàn. Bách Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới chọn một cái nhỏ nhất cho nàng. Ta muốn đại. Phó Chi Ninh lòng tham không đủ. Không được, chờ lát nữa phải dùng thiện. Bách Lý Khê cự tuyệt. Phó Chi Ninh đứng môi. Thành thành thật thật ngồi ở trên ghế ăn điểm tâm, cuối cùng liền đầu ngón tay thượng mảnh vụn cũng tất cả đều liếm sạch sẽ. Bách Lý Khê xem đến đau đầu, lại cầm một khối cho nàng, vô dụng đồ ăn sáng. Dùng, nhưng lại đói bụng. Phó Chi Ninh thành thật trả lời. Nàng đói là liền sẽ choáng váng đầu ghê thởm. Bách Lý Khê biết nàng tật xấu, liền lại cho một khối, nhưng cũng đồng thời cường điệu, cuối cùng một khối. Cảm ơn ca ca. Phó Chi Ninh vội vàng tiếp nhận đi. Bách Lý Khê liền không hề quản nàng. Quay đầu đến trước bàn bắt đầu đọc sách, Phó Chi Ninh cũng không đi quấy rời, ăn xong điểm tâm liền chính mình đông lắc lắc tây lắc lắc, cũng không xảo đi ra ngoài chơi. Ngay vừa lúc, ánh mặt trời từ cửa sổ rơi vào trong phòng, Phó Chi Ninh rơ tay, liền nhìn đến quang rừng ở lòng bàn tay, nàng không tiếng động mà cười cười, lập tức bắt tay nắm lấy, lại không có thể đem quang bắt lấy. Lặp lại vài lần sau, Bách Lý Khê bất đắc dĩ mở miệng, chỉ là chảo không được. Phó Chi Ninh ngọt ngào mà cười, ta biết nha. Lý Khê liền đã hiểu Nhàm chán đúng không, đi thôi, mang ngươi trở về. Không trở về, thanh hả ca ca không thích người nhiều địa phương, Chi Ninh muốn bổi ngươi. Phó Chi Ninh cự tuyệt. Mỗi lần cảm thấy nàng nịch ngậm khi, nàng luôn có các loại phương thức chứng minh chính mình hiểu chuyện. Bách Lý Khê rơ rơ lên môi đi thôi, nên dùng cơm trưa. Phó Chi Ninh vừa nghe, tức khác không bỏ được cự tuyệt, vì thế chạy chậm đi theo hắn phía sau. Bách Lý Khê đem thời gian tính đến thực hảo, mới vừa mang theo Phó Chi Ninh trở lại trong vườn. Trong nhà các vị thúc bá liền thỉnh mọi người đi yến phòng khách. Hắn liền một đường mang theo phó Chi Ninh, một bên đồng nghiệp hàn huyên khách khí, một bên tới rồi trong phòng. Bách Lý Khê bổn muốn mang theo phó Chi Ninh đi chủ bàn, sườn bàn từ nhu chạy nhanh nhắc nhở, Chi Ninh, lại đây. Bách Lý Khê dừng một chút, chủ động vùng ra phó Chi Ninh tay. Cá ca, ca thả qua đi lạc. Phó Chi Ninh dứt lời, liền cũng không quay đầu lại mà chịu từ nhu chạy đi. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một kêu ý cười. Lúc này mới đi chủ bàn ngồi xuống Chi Ninh kia nha đầu đâu Bách Lý Tùng vừa nhìn thấy hắn Câu đầu tiên lời nói chính là như thế Bách Lý Khê ngồi xuống Nàng đi phó phu nhân nơi đó Bách Lý Tùng hơi hơi gật đầu Liền không có nhiều lời Chỉ chốc lát sau Bách Lý phu nhân đã tới Câu đầu tiên lời nói cũng là Chi Ninh tiểu nha đầu đâu Đi phó phu nhân nơi đó Bách Lý Khê tiếp tục trả lời Tổ phụ tới, nhìn mắt trên bàn người Lại hỏi, Chi Ninh đâu Đi phó phu nhân nơi đó Bách Lý Khê không nói gì một cái trước mắt, các người nếu tưởng nàng tới, ta kêu nàng lại đây chính là. Không cần không cần, nàng đi theo phó phu nhân càng tự tại. Ngôi nào đều giống nhau, dù sao cũng đói không nàng. Một đám người đều khẩu thị tâm phi, Bách Lý Khê đơn giản thật sự nghe, không có đi đem tiểu nha đầu kêu lên tới. Ngọ Yến còn tính khách và chủ tận hoan, Bách Lý Khê không thích loại này xã giao trường hợp, mỗi lần cảm thấy không kiên nhận khi, liền hướng phó Chi Ninh bên kia xem một cái. Sau đó liền nhìn đến nàng ăn đến đầy mặt đều là, còn dùng tay chảo ăn, một bên phó phu nhân thấy nhiều không trách tùy ý nàng đi, nửa điểm đều không tăng thêm quảng giáo. Để tránh chính mình khí ra tâm lạnh hắn hít sâu một hơi quay mặt đi, tận khả năng không hề xem các nàng. Một bữa cơm kết thúc, Bách Lý Khê đi theo trong nhà các trưởng bối cùng đưa tiễn các khách nhân, vừa quay đầu lại liền nhìn đến phó chi ninh cười hì hì nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đã bị phó phu nhân rửa sạch sẽ. Bách Lý Khê lòng dạ cuối cùng thuận chút. Đi lên trước hướng phó phu nhân làm thi lễ, phu nhân ngọ an. Vội lâu như vậy, khẳng định mệt muốn chết rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. từ Nhu nói xong, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vì thế cơ cơ phó Chi Ninh tay, ngươi không phải muốn đưa ca ca lễ vợ. Bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc ních, lập tức nhìn về phía phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, khuôn mặt nhỏ nhăn rung rõ, đưa không được. Vì cái gì? Tứ Nhu tò mò. Phó Chi Ninh nhìn bách Lý Khê liếc mắt một cái, cà ca không cho ch Bách Lý Khê một đốn, sau một lúc lâu mới hiểu được nàng có ý tứ gì, trong lúc nhất thời khí cười, Phó Chi Ninh, người muốn trích nhà ta trong ao hoa sen, cho ta làm lễ vợ. Phó Chi Ninh vẻ mặt vô tội, không được sao. Bách Lý Khê, hành, quá được rồi. chương 92 đệ 92 trường. Bách Lý Khê chúng hội nguyên lúc sau, tựa hồ càng đội, cả ngày không thấy thân ảnh, không phải đi thư viện, chính là cùng mặt khác người đọc sách cùng nhau đảm kinh luận đạo. Phó Chi Ninh đi Bách Lý ra rất nhiều lần cũng chưa tìm được người, cuối cùng chỉ có thể giàu dĩ không vui mà về nhà. Ngươi nha đầu này, cả ngày không cái chính hình, ngươi thanh hà ca ca về sau chính là phải làm đại sự người, ngươi đừng tổng đi quay rời hắn. Tư Nhu giáo dục nói, Phó Chi Ninh đữ môi, hắn làm đại sự liền đi làm sao, ta còn có thể chậm chế hắn. Ngươi không chậm chế. Tư Nhu nhứng mày Phó Chi Ninh hử nhẹ một tiếng quay mặt đi, không cùng nàng nói chuyện. Tư Nhu cười cười, đem trong tay sổ sách buông được rồi. Đừng không cao hứng, chờ lát nữa ngươi như ý mội mội tới, ngươi cùng nàng chơi chính là. Ta mới không nghĩ cùng tiểu thí hài chơi, hơn nữa nàng cùng Phó Chi Văn vừa thấy mặt liền đánh nhau, làm ầm ý đã chết. Phó Chi Ninh chống lạnh Tứ Nhu giở khóc giở cười, ngươi không phải cũng là tiểu thí hài, còn ghét bỏ khởi bọn họ tới. Ta mặc kệ, ta muốn đi bách lý bá bá ra, ngươi đừng nói cho bọn họ ta ở đâu. Phó Chi Ninh nói xong liền chạy. Tứ Nhu liền kêu hai tiếng cũng chưa đem người kêu trở về. Cuối cùng một trận bất đắc dĩ, nha đầu này, thật là càng ngày càng dã. Càng ngày càng dã Phó Chi Ninh một đường chạy tiến Bách Lý ra, Bách Lý ra người gác cổng vừa thấy đến nàng liền cười, Chi Ninh tiểu thư lại tới rồi. Đúng rồi. Phó Chi Ninh lấy lòng cười, thanh hà ca ca ở sao Người gác cổng càng tốt lời, người một canh giờ trước không phải vừa tới quá. Đều một canh giờ. Phó Chi Ninh đỉnh một chương trẻ con phì mặt nghiêm túc nói. Người gác cổng bị nàng đậu đến cười to, nếu không có thân phận có khác. Thật muốn xoa bóp nàng viên hồ hồ mặt, mau đi đi, thiếu da vừa trở về. Cảm ơn đại bá. Phó Chi Ninh cũng không quay đầu lại mà hướng trong chạy, dọc theo đường đi gặp được rất rất nhiều người, cơ bản đều là Bách Lý Gia hạ nhân. Nàng cơ hồ là ở Bách Lý Gia trường đại, đối nơi này tất cả mọi người rất quen thuộc, tuy rằng chạy trốn bội vàng, nhưng vẫn là một cái không rơi xuống đất chào hỏi, dẫn tới một đám người mắt mang ý cười, nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt. Bách Lý Khê đang ở thư phòng cùng bạn tốt nói chuyện thiếm. Vừa nghe đến bên ngoài náo nhiệt thanh liền biết là ai tới, nguyên bản thanh thanh lãnh lãnh biểu tình tức khắc hòa hoan rất nhiều. Bạn tốt nhướng mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, môn đã bị loảng xoảng một tiếng đẩy ra. "Thanh Hà ca ca." Nhóc con trực tiếp nhảy vào tới. 14 tuổi Bạch Lý Khê khẽ tao mày, thanh âm cũng trầm xuống dưới, "Ta lại như thế nào dạy ngươi?" Phó Chi Ninh tức khắc nhút nhát sợ sệt, bạn tốt xem nàng bánh bao giống nhau mặt nhăn lại tới, khỏe môi tức khắc hơi hơi giơ lên, "Thanh Hà, hà tất như thế?" Nói còn chưa dứt lời, Liền nhìn đến nào đó nhóc con làm tặc giống nhau trộm lui đi ra ngoài, còn không quên đem cửa phòng đóng lại, sau đó nhẹ nhàng gõ tam hạ. Thanh hà ca ca ở sao Ngoài cửa truyền đến kiểu kiểu thanh âm. Bạn tốt một người, không nhịn xuống vui vẻ ra tới, này tiểu nha đầu thực sự có ý tứ. Bách lý khê khỏe môi cũng dương lên, ở. Ta đây có thể đi vào sao Ngoài cửa người còn ở trang đứng đắn Bách lý khê khỏe môi độ cung càng sâu, có thể. Lời còn chưa giữ, môn liền bị đẩy ra. Phó Chi Ninh vẻ mặt hưng phấn mà chạy vào, thanh hạ ca ca. Bách Lý Khê hơi hơi gật đầu, cũng không hỏi nàng như thế nào đột nhiên tới, trực tiếp từ trên bàn cầm một cái quả táo cho nàng. Phó Chi Ninh cười tiếp nhận, cắn một ngụm sau mới lo lắng xem hắn người bên cạnh. Thanh hạ ca ca, đây là ngươi bằng hữu sao? Nàng tò mò. Bách Lý Khê lên tiếng, chào hỏi. Phó Chi Ninh đem trong miệng quả táo nuốt xuống đi, lễ phép chào hỏi, ca ca hảo, ta kêu Phó Chi Ninh là thanh hạ ca ca muội muội ta kêu Triệu Hoài Khiêm, là Thanh Hà ca ca bằng hữu. Bạn tốt câu môi, cô ý học nàng ngữ khí. Phó Chi Ninh tuổi tuy nhỏ, lại là thập phần cơ linh, nghe ra hắn ẩn có trêu ghẹo chính mình ý tứ sau, lập tức cọ đến Bạch Lý Khê bên người, để thấp thanh âm nói, "Thanh Hà ca ca, người này hảo tùy tiện, ngươi không cần cùng hắn làm bằng hữu." Triệu Hoài Khiêm tức khắc vui vẻ, "Ngươi nói nói bậy có phải hay không thanh âm cũng quá lớn điểm." Phó Chi Ninh ai nha một tiếng, lại cắn một ngụm quả táo. Bạch Lý Khê liếc nhìn nàng một cái. Người bá mẫu vừa kêu phòng bẹt trưng Nói còn chưa dứt lời, Phó Chi Ninh liền hấp tấp mà chạy, Triệu Hoài Khiêm xem đến ngạc nhiên không thôi, nàng làm gì đi. Tìm ta nương muốn đổ vật an. Bách Lý Khê thấy nhiều không trách. Triệu Hoài Khiêm tấm tắc bảo lạ, nếu không phải các ngươi sinh đến không giống, ta thật cho rằng nàng là ngươi thân sinh muội muội Bách Lý Khê khỏe môi dơ lên, vốn chính là đường thân sinh dưỡng. Triệu Hoài Khiêm nhìn đến hắn bộ dáng này, vui vừa, nói như vậy, không bằng trực tiếp nhận cái muội Chính thức thượng gia phả, tương lai hôn phối khi còn có thể vì nàng nâng nâng thân phận, tìm cái nhà cao cửa rộng con rẻ. Bách Lý Khê như mày, vẫn là cái hài tử, suy xét này đó không khỏi quá sớm điểm. Sớm cái gì, đã 7-8 tuổi, lại quá cái mấy năm là có thể tương xem nhân ra, tương xem 2-3 năm, cảm thấy thích hợp liền trước định ra, định ra 2-3 năm lại thành thân, mấy năm thêm lên không phải mười mấy tuổi đại cô nương. Triệu Hoài Khiêm làm như có thật. Bách Lý Khê sinh ra một phân không vui. Mười mấy tuổi biết cái gì, vẫn là đến trở lớn hơn một chút. Ít nhất qua 20 lại suy xét hôn sự cũng không muộn. Triệu Hoài Khiêm nghe vậy khỏe môi chiều chiều, nghĩ thẩm kinh đô thành nhưng phàm là hảo một chút nhân ra, không có đặc thù nguyên nhân nhiều nhất kéo dài tới 17 bảy cũng thành hôn, qua 20 không phải hoàn toàn thành gái lỡ thì. Bất quá ngại tại đây nhân ái mội sốt ruột, hắn vẫn là đừng nói ra tới thảo đánh. Triệu Hoài Khiêm ở Bách Lý ra lại đái một canh giờ, liền lặng lẽ từ cửa sau rời đi. Bách Lý Khê không có đưa tiễn, mà là một người ở trong viện đứng đó một lúc lâu, là người đem phòng trừng chính vui đến quên cả trời đất tiểu nha đầu kêu trở về. 15 phút sau, Phó Chi Ninh bưng một mâm điểm tâm, mang theo mấy cái kinh hồn táng đảm hạ nhân lại đây. Bọn hạ nhân vừa thấy đến Bách Lý Khê liền chạy nhanh giải thích, tiểu nhân tưởng giúp Chi Ninh tiểu thư quả nhiên, tiểu thư nàng tưởng tự mình cấp thiếu ra đưa tới. Bách Lý Khê rũ mắt nhìn về phía điểm tâm. Phó Chi Ninh dối đầu hướng trong phòng nhìn nhìn, cái kia đẹp ca ca đâu. Mới ngắn ngủn một canh giờ, nàng liền đã quên người nọ tên gọi là gì. Đã đi rồi Bách Lý Khê nhớ mày, đẹp. Không có người đẹp Phó Chi Ninh cười hắc hắc, đi rồi hảo tẩu hảo, đỡ phải cùng ngươi đoạt ăn. Bách Lý Khê bị nàng điểm này tiểu tâm tư đầu cười. Có điểm lạnh, nhưng vẫn là ăn ngon. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt giải thích. Bách Lý Khê cười một tiếng, nghệ tình mà cầm lấy một khối. Phó Chi Ninh vốn gì đã ăn no càng, nhìn đến hắn cầm điểm tâm, cũng nhịn không được đổi ăn lên. Hai người yên lặng phân thực một mâm điểm tâm Bách Lý Khê sợ đem nàng căng hỏng rồi, còn cố ý đa dụng chút, kết quả cuối cùng hai người đều có chút phát căng, liền bữa tối đều không cần. Phó Chi Ninh vẫn luôn ở Bách Lý ra đợi cho trời tối cũng không chịu đi, Bách Lý Khê liền tùy nàng đi, chính mình tắt ngồi ở trước bàn đọc sách. Phó Chi Ninh nhàm chán thật sự, liền luôn là nháo ra các loại động tính hấp dẫn hắn chú ý, Bách Lý Khê rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nàng kêu lên đi. Cà ca. Phó Chi Ninh vẻ mặt chờ mong mà chạy đến trước mặt hắn. Bách Lý Khê quét nàng liếc mắt một cái, từ trên kệ sách lấy ra một quyển thoại bản, đi xem đi. Phó Chi Ninh không rõ nguyên do mà tiếp nhận tới, nhìn hai mắt sau mê mang, ta xem không hiểu. Bách Lý Khê một đốn, sau một lúc lâu mới không thể tin tưởng mà mở miệng, người không biết chữ. Hắn có được âm điệu cao lên, giống như không biết chữ là nhiều mất mặt sự giống nhau, tuy là Phó Chi Ninh ra mặt rất hậu, lúc này cũng có chút ngựa ngùng. Ơn, không biết chữ. Bách Lý Khê cho mày. Nhà ngươi không vì ngươi thỉnh tiên sinh vỡ lòng. Không có nha. Phó Chi Ninh nghiêng đầu. Bách Lý Khê hít sâu một hơi, giáo dưỡng làm hắn nói không nên lời chỉ trích Phó Chi Ninh cha mẹ nói, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ không ủng hộ, châm trước một lát sau mở miệng, không biết chữ sao được, ngày mai khởi ta dạy cho ngươi biết chữ đi. Phó Chi Ninh ngây thơ mở mịt, nhưng thấy hắn thần sắc nghiêm túc, cũng đi theo gật gật đầu. Học tự sự liền như vậy định rồi xuống dưới, Bách Lý Khê đem thoại bản lấy đi, thay đổi bổn tập tranh cho nàng Phó Chi Ninh lúc này mới thành thật xuống dưới. Bóng đêm tiệm thâm, Phó Chi Ninh bắt đầu mệt ra rời, đầu gật gà gật gù vài lần thiếu chút nữa từ giường nệm thượng tài đi xuống. Bách Lý Khê nhìn không được, đứng dậy đi đến nàng trước mặt, về nhà đi thôi. Phó Chi Ninh đánh lên tinh thần, không nghĩ đi. Vì cái gì? Nàng ngày thường tuy thích dính hắn, lại hiếm khi như vậy chấp nhất. Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, đi rồi, lại đến vải thiên không thấy được ngươi. Từ Bách Lý Khê chúng hội nguyên lúc sau. Luôn là có vô số sự kiện muốn mội, nàng tới 10 lần có 3 lần có thể nhìn thấy hắn liền không tội, cho nên mỗi lần thấy, đều không nghĩ rời đi. Bách Lý Khê dừng một chút, bật cười, sẽ không, ta ngày mai không ra khỏi cửa, giáo ngươi đọc sách biết chữ, ngươi gần nhất là có thể nhìn thấy ta. Thật sự, Phó Chi Ninh vây được đôi mắt đều màu không mở ra được. Bách Lý Khê gật đầu, thật sự, ta ở nhà chờ ngươi. Được hắn bảo đảm, Phó Chi Ninh mới đáp ứng về nhà, vì thế Bách Lý Khê chọn đèn lồng tự mình đưa nàng trở về. Sắp trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trăng lạnh như nước, ôn nhu mà rơi tại đại địa thượng. Phó Chi Ninh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn bóng dáng, đều nhịn không được cười trộm. Nàng đời trước khẳng định là Thanh Hà ca ca thân muội muội, nếu không như thế nào như vậy thích hắn đâu. Bách Lý Khê chậm gì gì mà dẫn đường, cuối cùng đem nàng lãnh hồi Phó ra cửa, tùy ý hướng bên trong nhìn mắt, cũng chỉ có người gác cổng tới đón. Phó Thông bận về việc con đường làm quan, Từ nhu lại trầm mê làm buồn bán, đối phó Chi Ninh thật là hoàn toàn nuôi thả. Bách Lý Khê buông tiếng thở dài, ngày mai nhớ rõ tới tìm ta. Hảo! Phó Chi Ninh gật đầu đáp ứng. Bách Lý Khê con con khỏe môi, không có nói cái gì nữa liền xoay người rời đi. Phó Chi Ninh nhìn theo hắn về nhà, lúc này mới tung tăng nhảy nhót mà về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng liền cùng Từ nhu nói chính mình muốn đi theo Bách Lý Khê đọc sách sự. Từ nhu nghe vậy cười, ngươi nếu muốn học. Ta thỉnh cái tiên sinh giáo ngươi chính là, hà tất phiền Toái Thanh Hà. Không được, ta liền phải đi theo hắn học. Phó Chi Ninh cự tuyệt. từ Nhu xả một chút khỏe môi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thanh Hà đối đọc sách một chuyện nhất nghiêm túc, ngươi nếu đi theo hắn học, chỉ sợ có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Có thể đi theo Thanh Hà ca ca, chịu khổ ta cũng nguyện ý. Phó Chi Ninh lời thề son sát. Sau nửa canh giờ, Phó Chi Ninh nghẹn đỏ mặt, ngầm nước mắt che lại bị đánh tay nhỏ. Sau một lúc lâu gian nan nói ra một câu, ta nương muốn giúp ta thỉnh tiên sinh, liền không nhọc phiền thanh hà ca ca. Không được, cần thiết đi theo ta học. Bách Lý Khê mắt lạnh nhìn nàng, cũng là tức giận đến không nhẹ. tai học mấy chữ, liền bắt đầu dùng mảnh lưới trừ bỏ hắn còn có ai có thể trị trụ nàng. chương 93 đệ 93 trương. Phó Chi Ninh 78 tuổi, cuối cùng chính thức bắt đầu vỡ lòng. Vỡ lòng quá trình cũng không vui sướng, chỉ là học cầm bút, đều hoa 3 năm ngày thời gian. Bách Lý Khê lần đầu tiên dạy học sinh, cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai trên đời này khó nhất sự chính là dạy học sinh. Phó Chi Ninh mới đầu đều chỉ là vì dán Bách Lý Khê, mới chịu đáp ứng làm hắn giáo chính mình, cũng thật bắt đầu học, mới phát hiện một chút cũng không hào chơi. Ngay thường đối nàng cực Hảo thanh hà ca ca phản phất thay đổi một người, cả ngày cao mày hơn nàng, hơi có không đối liền phải đánh bàn tay, cả ngày xuống dưới tay đều đỏ. Bách Lý Khê cũng là buồn bực, mới chỉ là học cái cầm bút tư thế. Phó Chi Ninh liền bắt đầu ngầm một bao nước mắt muốn khóc không khóc, ngồi ngay ngắn không đến 15 phút liền lại là đói lại là khác, biến đổi pháp mà dùng mánh lưới lặn mất, mấy ngày xuống dưới liền cầm bút cũng chưa học giỏi, còn động bất động không nghĩ học. Ngày xưa huynh muội hóa thân thầy trò, quan hệ đột nhiên kể bên tan vỡ Phó Chi Ninh là rất thích thanh hà ca ca, nhưng hiện tại cảng hướng tới tự do. Mà Bách Lý Khê tắc quyết tâm, một hai phải đem gỗ mục điều thành lương ngọc không thể. Lại là một cái yêu cầu đi Bách Lý ra đi học sáng sớm. Phó Chi Ninh toàn trong ổ chăn không chịu khởi, thẳng đến Từ Nhu tới mới lộ ra một đôi mắt, Nương, ta sinh bệnh, hôm nay liền không đi đi. Thiếu làm ra vẻ, ngươi thanh hà ca ca ở nhà chờ đâu. Từ Nhu tả nàng liếc mắt một cái. Phó Chi Ninh bỉu môi, ta là thật sự sinh bệnh. Sinh cái gì đều không được, chờ lát nữa ca ca tới bắt ngươi, ta cũng không dám cản hắn. Từ Nhu hủ dọa. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, từ trong ổ chăn chui ra tới, Nương, nếu không ngươi đi theo hắn nói ta không học đi. Viết chữ thật là quá khó khăn. Ta không nói, muốn nói ngươi đi nói. Từ nhu nói, từ trong ngăn tủ cho nàng chọn một cái huyển chuyển nhẹ nhàng tiểu váy. Phó Chi Ninh nho nhỏ trên mặt tràn đầy ưu sầu, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng sao. Kêu ai biết, có lẽ sẽ đi từ nhu thuận miệng có lệ, ngươi thanh hà ca ca không phải thích nhất ngươi. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc ních, đột nhiên có tin tưởng. 30 phút sau, nàng xuất hiện ở Bách Lý Thanh Hà trong thư phòng. Ngươi lặp lại lần nữa. Bách Lý khê chầm rãi mở miệng Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, ta không học, không biết chữ liền không biết chữ đi, nữ tử không tài mới là Đức. nay một câu vẫn là tới thời điểm, cô ý thỉnh người giáo. Bách Lý Khê mặt vô biểu tình, nữ tử không tài mới là Đức. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, đúng vậy, Lý Ma Ma liền không biết chữ, hoàn nha đầu cũng không biết chữ, các nàng đều lớn lên cao cao, ta không biết chữ, về sau cũng có thể nhanh lên trường cao. Bách Lý Khê không để ý tới nàng hảo vô lo dịp vô nghĩa, xù mặt quét nàng liếc mắt một cái, lại đây. Ta đều nói không học. Phó Chi Ninh nhược nhược mở miệng, lại vẫn là thành thật mà đi đến hắn bên người. Bách Lý Khê buồn ở trước bàn ngồi, chờ nàng tới lúc sau liền đem người kéo đến trước người, từ sau lưng đem bút nhét vào nàng trong tay, lại dối tay nắm lấy nàng tay nhỏ. 14 tuổi thiếu niên vóc người đã trưởng thành hơn phân nửa, 7 tuổi tiểu nha đầu lại vẫn là lùn lùn tiểu hài tử, mặc dù Bách Lý Khê ngồi nàng đứng, nàng vẫn là yếu lược lùn một ít. Phó Chi Ninh bị nhốt ở Bách Lý Khê cùng cái bàn trung gian, liền chạy đều chạy không thoát Chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà nắm lấy bút. Cầm trong tay bình. Phía sau chuyển đến Bách Lý Khê sâu kín thanh âm. Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, hốc mắt nhanh chóng ngưng một bao nước mắt. Ta sinh bệnh, hôm nay muốn nghỉ ngơi. Cầm trong tay bình. Bách Lý Khê còn có chút non nốt thanh âm hơi tăng thêm chút. Phó Chi Ninh thương tâm muốn chết mà đem cầm trong tay bình, bảo trì một cái cân bằng tử thái. Nàng trong tay chút tiết bút so tầm thường bút muốn thô một ít, cũng muốn càng trọng một ít, nắm khi tương đương cố sức Không bao lâu tay đều toàn, vì thế một bên nức nở một bên nắm, không có Bách Lý Khê cho phép không dám buông xuống. Bách Lý Khê vừa nghe đến nàng khóc liền cảm thấy đau đầu, Ninh Mi nhìn chầm chầm nàng tròn trịa cái hóc, hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng, khi nào không khóc, khi nào lại bông. Những lời này vừa nói xuất khẩu, Phó Chi Ninh tức khắc banh không được, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Bách Lý Khê nghe được một trận hòa đại, mày cũng nhăn đến càng sâu, bất quá là làm người hảo hảo cầm bút, điểm này sự đều làm không được sao. Thanh Hà ca ca là người xấu, ta không bao giờ muốn thích Thanh Hà ca ca Phó Chi Ninh gần cổ lên tiếp tục gào. Bách Lý Khê chịu đựng tức giận, không thích cũng đến cho ta hảo hảo cầm bút, khi nào nắm hảo, khi nào lại về nhà, nếu không về sao đều không cần lại đi trở về. Hoa! Phó Chi Ninh càng khóc thanh càng lớn, ngoài cửa thư đồng do dự nửa ngày, vẫn là đi về binh. Bách Lý tùng vợ chồng tới rồi khi, Phó Chi Ninh đã khóc mệt mỏi, chính ý ở Bách Lý Khê trong lòng ngực nước nở, một bàn tay còn ngoan ngoan nắm bút. Bách Lý khê mặt vô biểu tình mà ngồi ở ghế trên, thoạt nhìn cảm xúc còn tính ổn định, nhưng thân cha mẹ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn mau tức chết rồi. Để tránh huynh muội trở mặt thành thủ, hai người đành phải vào cửa khuyên giải. hào hảo, bất quá là một chút việc nhỏ, hà tất bị thương hòa khí Bách Lý phu nhân cười chào đón, chứ không biết, ta mang ngươi đi ăn vài thứ, ta sáng nay vừa kêu người làm hoa tươi bánh, ngươi khẳng định thích. Nói chuyện, liền muốn mang pho chi ninh rời đi, nhưng lại sợ Bách Lý khê quật kính nhi lên đây sẽ đem người thủ săn không bỏ ai ngờ bách Lý Khê lại nhẹ nhàng đẩy phó chi Ninh một phen đem người đẩy đến Báh Lý phu nhân bên người cho nàng uống chút nước ngọt, miễn cho choáng vắng đầuáh Lý phu nhân tức khắc lưởi lôi kéo phó chi Ninh liền rời đi phó chi Ninh nước nở rời đi trong thư phòng tức khắc tính không ít B bách lý Tùng nhìn B bách lý Khê liếc mắt một cái đem trên bàn bànúc tiết bút cầm lấy tới, so tầm thường bút muốn tiểu một ít là ngườiơi cố ý tìm thấy nàng tay nhẹ không dùng tốt quá n bút Bách Lý Khê còn cao mày. Bách Lý Tùng lắc lắc đầu, nếu biết nàng tay nhẹ, liền không nên giáo nàng dùng chút tiết bút, mặc dù muốn lớn dậy, cũng đến tuần tự tiệm tiến mới được. Đã 7 tuổi, như thế nào tuần tự tiệm tiến? Bách Lý Khê không ủng hộ. Bách Lý Tùng ngày thường nhất nghiêm túc, khả đối thượng cái này bướng Bỉnh nhi tử cũng là một chút biện pháp cũng không có, cho nên ngươi liền đem người lộng khóc. Bách Lý Khê trầm mặc. Bách Lý Tùng vông tiếng thở dài, tiểu cô nương ra, nhận biết mấy chữ, học một ít quản bản lĩnh Liên vậy là đủ rồi, nào có ngữ như vậy khắc nghiệt. Cổ Hủ Bạch Lý Khê lẩm bẩm một câu. "Bạch Lý Tùng Dương Mi, ngươi nói cái gì?" Cổ Hủ Bách Lý Khê quét hắn liếc mắt một cái, "Cô nương làm sao vậy, liền không thể nhiều đọc sách dài hơn kiến thức. Nàng như vậy tính tình, nên đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, cả ngày buồn ở tứ phương trong viện, ta đều sợ nàng sẽ ngện điên." Ngươi thật đúng là Bạch Lý Tùng bị dở đến á khẩu không trả lời được, nghẹn nửa ngày hư lạnh một tiếng, "Vậy ngươi liền buộc nàng đi." Xem tương lai nàng cùng ngươi ly tâm, xem ngươi làm sao bây giờ. Bách Lý Khê môi giật giật, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền có người vội vã tới. Là Bách Lý Phu Nhân bên người nha hoàn Bách Lý Khê tức khắc như mày, chính là chi ninh ra cái gì bại lộ. Bách Lý Tùng quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì. nha hoàn gật gật đầu, Phu Nhân cấp tiểu thư sát tay khi, cảm giác nàng tay có chút nhiệt, mới phát hiện nàng là được phong hẳn. Bất quá cũng không có gì đại sự, têu nô tỉ lại đây cùng thiếu ra nói một tiếng. Tiểu thư uống thuốc xong liền ngủ, hôm nay liền không cần luyện tự. Nha đầu này, như thế nào được phong hẳn cũng không nói. Bách Lý Tùng nữ mày Bách Lý khê đáy mắt hiện lên một tia chính lăng, đông dưng nhớ tới nàng vừa rồi nói không thoải mái sự, hầu kết giật giật sau liền lập tức đi ra ngoài. Thiếu ra. Nha hoàn không rõ nguyên do. Bách Lý Tùng xua xua tay, làm hắn đi thôi, tiểu tử này không chừng như thế nào ấy nấy đâu. Nói xong, chính hắn trước gửi, nhưng thật ra thật đương thân muội mội đau. Ngài cùng phu nhân không phải cũng là đương thân nữ nhi sủng sao. Nhà hoàng là người hầu, nói chuyện muốn tùy ý chút. Bách Lý Tùng cười gật gật đầu. Bên kia, Phó Chi Ninh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ở Bách Lý vợ chồng trong phòng ngủ đang ngủ ngon lành. Bách Lý Khê vừa vào cửa, liền theo bản năng phóng nhẹ tay chân. Bách Lý phu nhân liếc hắn một cái, đem hắn gọi vào bên người, ngươi xem nàng đi, ta hôm nay đến ra cửa một chuyến. Đi thôi. Bách Lý Khê nói, ở mép giường ngồi xuống. Bách Lý phu nhân lắc, lắc đầu Xoay người rời đi, trong phòng thực mau liền chỉ còn lại có một lớn một nhỏ. Có lẽ là ăn dược duyên cớ, Phó Chi Ninh ngủ đến cực trầm, an An tính tính giống cái tranh tết hoa hoa. Bách Lý Khê nhìn chầm chầm nhìn một lát, hồi lâu mới sâu kín buông tiếng thở dài. Phó Chi Ninh một giấc này vẫn luôn ngủ đến buổi tối, trong lúc Từ Nhu đã tới, biết được nàng là thật bệnh khi, ấy náy đến vành mắt đều đỏ. Từ Nhu liền như vậy một cái nữa nhi, ngày thường là ngàn sủng vạn sủng, lại cô đơn lần này cho rằng nàng là vì trốn tránh đi học. Mới làm bộ chính mình sinh bệnh, lại đã quên nàng chưa bao giờ nói loại này làm người trong nhà lo lắng, dối. Ta như thế nào liền đã quên, nàng tính tình tuy quá mức hoạt bát nhưng vẫn bị ngươi dậy rất khá. Từ nhu lặng lẽ lau một chút khỏe mắt. Bách Lý Khê mím môi, ta giáo đến không tốt, là nàng chính mình cũng đủ hảo. Khuyên đi rồi từ nhu, Bách Lý Khê tiếp tục thủ phó Chi Ninh, rốt cuộc ở trời tối khi thấy nàng mở mắt. Lui nhiệt. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Phó Chi Ninh nhìn đến hắn. Yên lặng ta cái kia trong chăn chui toảng, chỉ lộ ra một đôi tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi thanh hạ ca ca. Hai người đồng thời mở miệng. Bách lý khê một đốn, ngươi không giận ta. Vì cái gì muốn sinh ca ca khí? Phó Chi Ninh lúc này không khóc, trong lòng cũng là hối hận. Thực xin lỗi ca ca, đều là ta sai, ta không nên khóc, ca ca bị bá bá mang sao. Không có bị mắng. Bách lý khê nói xong, lại muốn sở sở cái chán của nàng. Phó Chi Ninh lại lần nữa sau này lui lui, không được, ta còn bệnh, không thể qua cho ngươi. Bách Lý Khê nao nao, mới biết được nàng vừa rồi né tránh, không phải bởi vì sinh khí, mà là bởi vì sợ qua bệnh khí cho chính mình. Hắn đột nhiên cười, giơ tay sờ sờ cái chán của nàng, ta không sợ. Phó Chi Ninh lấy lòng mà dắt lấy hắn tay, ta thích nhất ca ca. Bách Lý Khê dưỡng khỏe môi, hồi lâu lúc sau mới chẩm rãi mở miệng, Chi Ninh. Ấn. Ta về sau sẽ không lại hung ngươi Bách Lý Khê nghiêm túc nói, ta sẽ càng có kiên nhẫn mà giáo ngươi, tuyệt không lại cùng ngươi phát giận. Ta cũng sẽ hảo hảo học, ta biết ca ca như vậy kiên trì, khẳng định là vì ta hảo, Chi Ninh sẽ không làm ngươi thất vọng. Phó Chi Ninh nghiêm túc bảo đảm. Hai anh em có một câu không một câu mà nói chuyện, ngoài cửa đang chuẩn bị tới đón hải tử về nhà từ nhu lại xoa xoa khỏe mắt, cười nhìn về phía bên cạnh Bách Lý Phu Nhân, thanh hà thật là cái hảo ca ca. Chi Ninh cũng là cái hiểu chuyện muội muội Bách Lý phu nhân cười nói Nhưng mà hai ngày lúc sau Trong thư phòng lại chuyển đến quen thuộc tiếng khóc Ta không bao giờ thích thanh hà ca ca Không thích cũng đến đêm này Một tờ cho ta viết xong Chương 94 đệ 94 chương Phó Chi Ninh trưởng đến 9 tuổi thời điểm Hơi rút đi trẻ con phì Ngũ quan hình dáng đã sơ hiện tinh xảo Nhưng mà kêu miêu ngại cậu không thích tính tình Thường xuyên cứ gọi người xem nhẹ nàng bộ dạng Gần đây nhất chịu đủ này phiên nhiễu Là Bách Lý ra đương ra người Bách Lý chính cũng chính là Bách Lý Khê Tổ Phụ. Qua tuổi 70 không có gì yêu thích, liền nguyện ý câu cái cá gì đó, vốn dĩ cũng là rất thanh thản yêu thích, cố tình phó chi ninh cái này hôn thế tiểu ma vương cũng đối này đó cảm thấy hương thú, vì thế cả ngày quân lấy cùng hắn cùng đi. Nhưng nàng cái kia tính tình nơi nào là có thể nhận được, ở thủy biên ngồi xuống không bao lâu liền bắt đầu lộn sốt đạn, Bách Lý chính không chỉ có muốn chơ mắt nhìn con cá nhóm bị doa chạy, còn phải thời khắc nhìn chầm chầm nàng đứng rất trong nước. Kết quả cả ngày nửa con cá đều câu không đến không nói, còn mệnh đến phản phất làm một ngày việc nhà ông. Liên tục vài lần lúc sau, Bách Lý chính chịu không nổi, ở Phó Chi Ninh lại một lần ẩm ý muốn cùng hắn đi câu cá khi, đột nhiên tâm sinh một kế, còn câu cá đâu? Lại không nhìn trầm trầm điểm ngươi thanh hà ca ca, ngươi thanh hà ca ca liền phải bị quả chạy. Phó Chi Ninh từ nhỏ đến lớn, nhất bảo bối chính là Bách Lý Khê, nghe vậy tức khắc kinh ngạc, làm sao vậy làm sao vậy? Vì cái gì phải bị quả chạy? Người còn không biết, người bà bà gần đây chính vì hắn tương xem nhạc ra đâu Bách Lý Chính nghiêm trang, chờ tương lai hắn cưới vợ, lại có chính mình hài tử, khẳng định liền không rảnh lo ngươi. Tuy rằng không biết Bách Lý Khê có chính mình hài tử, vì cái gì liền không rảnh lo nàng, Phó Chi Ninh vẫn là bị Bách Lý Chính miêu tả cả kinh hít hà một hơi, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo cái gì câu cá không câu cá, quay đầu liền hướng Bách Lý Khê trong viên chạy. Bách Lý Chính thấy mưu kế thực hiện được, chạy nhanh lấy thượng câu cá can trốn đi. Phó Chi Ninh chạy tiến biệt việc khi, Bách Lý Khê đang ở đỉnh viện đọc sách, thấy nàng sao dừng một chút, làm sao vậy? Cá ca, ngươi phải đón dâu sao? Phó Chi Ninh mở to hai mắt. Bách Lý Khê như mày, ai cùng ngươi nói này đó? Hắn năm nay 16, cũng không tính nhỏ, phụ thân sắc thật đề qua đón dâu sự, bất quá hắn đối việc này không có nửa điểm tâm tư, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cười xong tức phụ nhi, sinh hài tử lúc sau liền mặc kệ ta sao? Phó Chi Ninh truy vấn. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một kêu ý cười, như thế nào sẽ? Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, tổ phụ nói. Nàng gần đây quấn lấy tổ phụ câu cá sự, toàn bộ Bách Lý ra đều biết, hiện giờ vừa nghe nàng nói như vậy. Bách Lý Khê liền biết sao lại thế này, vì thế bình tĩnh, túi đầu đọc sách, tổ phụ lừa gắt ngươi, đỡ phải ngươi tổng quân lấy hắn. Vì cái gì không nghĩ làm ta quấn lấy hắn? Phó Chi Ninh khó hiểu. Bách Lý Khê dừng một chút, ngước mắt, ngươi nghiêm túc hỏi. Là nha? Phó Chi Ninh gật đầu Bởi vì ngươi tổng quay dày hắn, hắn tuổi tác lớn, ứng phó không được ngươi cái này tinh lực tràn đầy. Đối với nàng vấn đề, Bách Lý Khê luôn là không chút nào có lệ. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, tự hỏi nửa ngày sau phản bác, không có khả năng, tổ phụ thích nhất ta, ta cùng hắn cùng đi câu cá khi, hắn có thể so sánh ngày thường ăn nhiều một chén cơm. Cho nên hảo hảo vì cái gì muốn ăn nhiều một chén cơm, xác định không phải mệt Bách Lý Khê dở khóc dở cười, nhưng xem nàng vẻ mặt tự tin, liền cũng không có vết trần. Phó Chi Ninh thấy hắn không nói lời nào, liền cho rằng hắn bị chính mình thuyết phục, còn tưởng hỏi lại hỏi hắn cưới vợ sự, kết quả tiếp theo nháy mắt liền thấy được hắn trong tầm tay quả quýt Muốn ăn? Bách Lý Khê quả thực quá hiểu biết nàng. Phó Chi Ninh vội vàng ngợt đầu. Bách Lý Khê buông tiếng thở dài, đem trong tay thư bông, lấy một cái quả quýt bắt đầu lột. Phó Chi Ninh thấy thế liền dọn cái ghế nhỏ ngồi ở trước mặt hắn, chờ hắn lột hảo sau còn không quên nhắc nhở, mặt trên bạch gân xóa, ta không cần ăn cái kia. không được Cần thiết ăn, thời tiết khô giáo, quả quýt cũng là như tính, hợp với bạch gân cùng nhau ăn mới không đến nỗi thượng hỏa. Bách Lý Khê nói xong, đem lột tốt quả quýt phân cho nàng một nửa. Phó Chi Ninh đứa môi, ngoan ngoan ăn luôn mang bạch gân quả quýt cánh, đôi mắt còn nhìn chầm chầm hắn trong tay một nửa kia. Bách Lý Khê nhất phái bình tĩnh, không cần suy nghĩ, chỉ cho ăn nửa cái. Vì cái gì? Phó Chi Ninh bất mãn. Bách Lý Khê, bởi vì nên dùng cơm trưa. Như vậy nghiêm khắc, ai làm người tức phụ ai xui xẻo. Phó Chi Ninh lẩm bẩm một câu. Bách Lý Khê nheo lại đôi mắt, người nói cái gì. Ta cái gì cũng chưa nói. Phó Chi Ninh quay đầu liền phải chạy. Bách Lý Khê tay mắt lenh lẹ, một tay đem người chảo trở về, tới cũng tới rồi, luyện một canh giờ tự lại đi. Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh ở Bách Lý ra đãi một ngày, dùng qua cơm tối mới nhảy nhót về nhà, mới vừa tiến ra môn liền nghe được Phó Thông cùng Từ Nhu nói chuyện. Phó Thông mấy năm nay mới hơi chút không bận rộn như vậy, cả ngày thích nhất mắng nàng. Nếu như bị hắn thấy chính mình như vậy vãn trở về, không thiếu được lại là một hồi răng dậy. Phó Chi Ninh yên lặng buông tiếng thở dài, theo chân tường lặng lẽ dịch bước, liền ở mau rời đi tiền việc khi, đột nhiên nghe được chính mình cùng Bách Lý khê tên, vì thế lại nhịn không được dừng lại bước chân, Chi Lăng lô hai ngày lén. Bách Lý thiếu ra hiện giờ đều 16 tuổi, Chi Ninh cũng không nhỏ, cả ngày lại đãi ở bên nhau giống bộ rắn, dì, ngươi ngày sau thiếu kêu Chi Ninh đi Bách Lý ra. Phó thông không vui nói. Tư Nhu cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, đều vẫn là hài tử, ngươi luôn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Hài tử? Hiện giờ bà mối đều mau đem Bạch Lý ra ngạch cửa cấp đặt vỡ, chờ lại quá 2 năm Bách Lý thiếu ra thành thân, đều có thể đương hải tử cha. Phó Thông phản bác, bọn họ tuy nói thân như huynh muội, nhưng rốt cuộc không phải huynh muội, nên tránh ngại vẫn là đến tránh, cũng đỡ phải tương lai Bách Lý tiểu phu nhân không cao hứng, tương lai cấp chi Ninh Nan Kham. Tư Nhu nghe vậy buông tiếng thở dài, rốt cuộc không có nói thêm nữa cái gì. Vợ chồng hai trò chuyện thiên trở về phòng đi, chỉ để lại Phó Chi Ninh lẻ loi mà đứng ở trong viện. Vào lúc ban đêm, vô tâm không phổi Phó Chi Ninh lần đầu tiên mất ngủ, lan qua lộn lại mãi cho đến hừng đông mới ngủ, kết quả này một ngủ liền đến buổi trưa mới tỉnh, bỏ lỡ ngày đó sớm khóa. Phó Chi Ninh tỉnh lại chuyện thứ nhất, không phải đi tìm Bách Lý Khê giải thích vì sao không có tới đi học, mà là vội vã chạy đi tìm Bách Lý Chính. Bách Lý Chính vừa muốn ra cửa, liền đụng phải này tiểu ma đầu, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Làm sao vậy? Tổ phụ! Phó Chi Ninh vành mắt đỏ lên, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Bách Lý Chính ngày thường tuy luôn chê nàng không đủ nghe lời, nhưng vừa thấy đến nàng này phó đáng thương, dạng, vẫn là nhịn không được mềm lòng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? mau cùng tổ phụ nói nói, ai khi dễ ngươi? Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, càng thêm vị khuất. Bách Lý Chính đành phải buông trong tay cần câu, đem người đưa tới trong đình ngồi xuống, lúc này mới chậm dãi dò hỏi. Phó Chi Ninh nghẹn ngào đem phó thông hôn qua nói Nói xong còn không quên hỏi, ta về sau có phải hay không không thể cùng thanh hà ca ca chơi. Bách Lý Chính cười một tiếng, đừng nghe ngươi cha nói bậy, liền tính ngươi thanh hà ca ca thành thần, ngươi cũng là hắn tốt nhất mội muội kia tiểu phu nhân không thích ta làm sao bây giờ? Phó Chi Ninh truy vấn. Bách Lý Chính vẻ mặt khoa trường, Chi Ninh như vậy ngoan, ai sẽ không thích? kia nếu là không thích đâu? Phó Chi Ninh lại hỏi. Bách Lý Chính, sẽ không? Vạn nhất đâu? Thật sẽ không? Trăm triệu một đâu? Thật thật sẽ không? Trăm triệu vạn? Đình chỉ. Bách Lý Chính lại bắt đầu đau đầu. Phó Chi Linh miệng một phiết, có vẻ càng đáng thương. Bách Lý Chính không nói gì hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, vì thế gọi tới hạ nhân phân phó vài câu. Hạ nhân không do nguyên do, nhưng vẫn là chạy tới thư phòng lấy mấy quyển thi văn. Bách Lý đang ở mấy quyển lấy ra một quyển khó nhất, vẻ mặt trịnh trọng mà giao cho nàng, người đem này buồn toàn bồi xuống dưới. Ta liền làm chủ làm ngươi đương bách lý tiểu phu nhân như vậy ngươi vừa không dùng lo lắng người khác không thích ngươi, cũng không cần cùng ngươi thanh hà ca ca tị hiểm. Còn có thể như vậy. Phó Chi Ninh tuổi tuy nhỏ, nhưng tổng cảm thấy hắn ở lửa chính mình. Ngươi nếu không nguyện ý liền tính. Nguyện ý nguyện ý. Phó Chi Ninh chạy nhanh đoạt lấy thi văn, ngươi nói chuyện giữ lời. Nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi có thể bối xuống dưới, ta liền tự mình làm chủ. Bách lý chính tiếp tục nghiêm trang. Phó Chi Ninh nhìn chầm chầm thi văn nhìn hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, hành. Ta đây liền về nhà bối, vì thanh hạ ca ca, ta nhất định phải bối đến thuộc lầu. Nói xong cũng không đi tìm Bách Lý Khê, cầm thi văn phi giống nhau mà chạy. Bách Lý Chính không nhịn xuống cười to vài tiếng, cười xong hít sâu một hơi, quay đầu đi thư phòng. Bách Lý Tùng bị gọi vào thư phòng khi, còn vẻ mặt không thể hiểu được, kết quả vừa vào cửa liền nhìn đến Bách Lý Chính sụ mặt. Cha, làm sao vậy? Bách Lý Tùng nghi hoặc. Bạch Lý Chính quét hắn liếc mắt một cái, "Ngươi nãy 2 ngày nếu là có rảnh, liền đi phó ra một chuyến." Tự mình cùng Phó Thông, kia Tư hảo hảo nói nói, "Chi Ninh là cái hảo cô nương, tâm tính một mảnh đơn thuần thẳng thắn, không cần tổng đem người bình thường kia một bộ đặt ở trên người nàng." "Đây là làm sao vậy?" Bách Lý Tùng càng thêm khó hiểu. Bạch Lý Chính đem chuyện vừa rồi nói một lần, Bạch Lý Tùng thế nhưng rất là nhận đồng, Phó Thông kỳ thật nói được cũng có đạo lý. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Lý liền ném cái trái cây tới vừa lúc nện ở Bách Lý Tùng trên mặt. Bách Lý buông miệng rác chiều chiều, cha, ta đều hơn 40 người. Người 80 nhiều ta cũng có thể tấu ngươi. Bách Lý chính cười lạnh một tiếng, phó thông nói được có cái gì đạo lý. Chi ninh là giống nhau nha đầu sao. Đó là ở nhà chúng ta lớn lên hài tử, chính là Bách Lý ra tiểu thư, nàng cùng thanh hà như vậy hảo. Các ngươi hiện tại muốn bọn họ tách ra, các ngươi vẫn là người sao. Bách Lý Tùng ăn một đốn thoá mạ xám xịt mà rời đi, ra cửa sau chuyện thứ nhất. Chính là đi lễ bộ tìm phó thông Phó Chi Ninh còn không biết tổ phụ Giúp chính mình bãi bình hết thảy Về đến nhà liền đem chính mình nốt ở trong phòng Đương mở ra thi văn đệ nhất trang khi Rất có một loại tráng sĩ đoạn Cổ tay bi tráng cảm Nàng cùng Thanh Hà ca ca về sau còn có thể Hay không giống hiện tại giống nhau muốn hảo Liền xem nàng hay không nỗ lực Nàng nhất định không thể làm Thanh Hà ca ca Thất vọng, không thể làm tổ phụ thất vọng Phó Chi Ninh vẻ mặt nghiêm túc Bắt đầu bối thư Một canh giờ sau, nàng ném thi văn th Hai mắt vô thần mà nằm ở trên giường, nghĩ thẩm thanh hà ca ca thực xin lỗi, người ta huynh muội duyên phận hôm nay xem như hoàn toàn chặt đứt. Ơn, vẫn là chặt đứt đi, bối thư thật sự không thích hợp nàng. Vì thế Bách Lý Khê ở chính mình không biết thời điểm, đã bị Phó Chi Ninh đơn phương tuyên bố huynh muội duyên phận hết. chương 95 đệ 95 chương Bởi vì thi văn quá khó, không có thể bảo vệ cho hai người chân quý huynh muội tình nghĩa, Phó Chi Ninh rất là ấy nấy, thế cho nên kế tiếp vài ngày. Đều không mặt mũi nào gặp mặt Bách Lý Khê, liên quan cả người đều thành thật không ít. Lại là một ngày đi học, Bách Lý Khê nhìn chầm chầm đang ở nghiêm túc luyện tự Phó Chi Ninh nhìn một lát, đột nhiên rủi tay sờ sờ nàng đầu. Làm sao vậy? Phó Chi Ninh không rõ nguyên do. Không bệnh Bách Lý Khê buông tay, đã nhiều ngày như thế nào như vậy thành thật? Phó Chi Ninh trột dạ một cái trước mắt, ta vốn dĩ liền thành thật. Hành đi, chuyên tâm luyện tự. Bách Lý Khê dứt lời, liền đến một bên đọc sách đi. Phó Trinh Ninh yên lặng nuốt hạ nước miếng, túi đầu tiếp tục viết chữ. Bạch Lý Khê nói là đọc sách, kỳ thật hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở trên người nàng, đương nhìn đến nàng luyện 15 phút cũng chưa lưu gian dùng bánh lưới khi, càng thêm xác định này tiểu nha đầu có việc gài hắn. Một canh giờ khóa kết thúc, Bách Lý Khê buông trong tay thư, "Hôm nay thời tiết không tồi, ta mang ngươi ra cửa đạp thanh đi." "Không, không cần, ta nương theo ta sớm một chút về nhà." Phó Chi Ninh nói xong liền phải khai lưu. Bạch Lý Khê vẻ mặt bình tĩnh chờ nàng trải qua chính mình bên người khi, trực tiếp giơ tay liền bắt được nàng cổ áo. Mấy năm nay hắn lại trường cao không ít, Phó Chi Ninh lại giống ăn quả cân giống nhau như thế nào đều không dài vóc, thế cho nên Bách Lý Khê ngồi đều có thể trên cao nhìn xuống mà xem nàng. Bị Bách Lý Khê bắt lấy sau, Phó Chi Ninh càng trộn dạ nói lắp nửa ngày miễn cưỡng nói câu, còn có việc sao? Ngươi nói có hay không sự Bách Lý Khê nheo lại đôi mắt, nói, ngươi gần nhất đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Thật không? Phó Chi Ninh, Đương Bách Lý Khê cả tên lẫn họ kêu nàng thời điểm, đã nói lên hắn kiên nhẫn sở thừa không nhiều lắm, Phó Chi Ninh lập tức ngoan ngoan chẳng hảo, thanh hạ hả ca ca ta thực xin lỗi ngươi, ta không thể gả cho ngươi. Bách Lý Khê Phó Chi Ninh hoàn toàn không phát hiện hắn một chán nghi hoặc, tương đương ai hoán mà đem chính mình cùng Bách Lý Chính ước định nói, còn càng nói càng thương tâm, cuối cùng bắt đầu lau nước mắt, ta bối đã lâu, chính là bối không xuống dưới, nhưng cái đó thơ đều quá khó khăn. Bách Lý Khê một trận vô ngữ Hồi lâu lúc sau hít sâu một hơi, chiều nàng vương tay, khai. Phó Chi Ninh nước nở đem tay đưa qua đi, Bách Lý Khê nắm nàng liền đi ra ngoài, một lớn một nhỏ xuyên qua đỉnh viện cùng hành lang, cuối cùng đi vào Bách Lý Chính diện trước. Bách Lý Chính mới vừa thu thập hảo câu cá đồ vật, còn không có tới kịp lên xe ngựa, đã bị này hai người cấp đổ, vừa thấy Bách Lý Khê một bộ hương sư vấn tội biểu tình, Phó Chi Ninh còn hồng vánh mắt, hắn nháy mắt trở dạng. Tổ phụ, hù dọa tiểu hài tử hảo chơi ch Bách Lý Khê lạnh lạnh mở miệng. Bách Lý Chính cười gợ một tiếng, ai hủ do nàng, ta chính là chỉ đùa một chút. Bách Lý Khê nheo lại trứng mắt, lẳng lặng nhìn hắn. Bách Lý Chính bản thân cư địa vị cao cả đời, liền tiên hoàng đều phải đối hắn khách khí ba phần, lại cô đơn lấy trước mắt cái này. Này hai không có biện pháp. Ở một lớn một nhỏ nhìn chăm chú hạ, hắn chỉ có thể căng ra đầu hướng Phó Chi Ninh giải thích. Phó Chi Ninh nghe xong hút một chút cái mũi, ta đây không làm thanh hà ca ca tức phụ nhi cũng có thể cùng hắn vẫn luôn muốn hảo. Đương nhiên, ngươi tuy rằng họ phó, lại càng giống ta bách lý già nữ nhi, tự nhiên muốn cùng ca ca ngươi vẫn luôn muốn hảo. Bách lý chính bội nói, phó chi ninh trần chờ mà nhìn về phía bách lý khê. Bách lý khê khỏe môi hơi phủ, ta trước mắt cũng không đón dâu ý tưởng, mặc dù về sau muốn cưới, ngươi cũng là ta muội muội điểm này bất cứ lúc nào đều sẽ không thay đổi. Đúng đúng đúng, chúng ta tương xem nhân ra khi, liền chọn cái loại này tính tình hảo trong nhà tỷ muội nhiều. Như vậy tương lai cũng sẽ thương ngươi. Bạch Lý Khê phụ họa. Hai người tả một câu hú một câu, Phó Chi Ninh lúc này mới yên tâm, Bạch Lý Chính cũng yên lặng tùng một hơi, sấn hai người không chú ý chạy nhanh trốn đi. Bạch Lý Khê không quản hắn, mà là túi người nhìn Phó Chi Ninh, ngươi cũng là, thế nhưng vì một câu vui đùa lời nói trốn rồi ta lâu như vậy, đến tụt cũng có hay không đem ta đưa ca ca. Ta sai rồi, Phó Chi Ninh đáng thương vô cùng. Bách Lý Khê nắm nàng màu mỡ gần mặt, không có lần sau. Ân Phó Chi Ninh tâm tình lại hảo đi lên. Bách Lý Khê nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, cũng cuối cùng có điểm cười bộ dáng. Đảo mắt lại là một năm, Phó Chi Ninh 10 tuổi, Bách Lý Khê cũng đầy 17, tuy rằng Bách Lý Khê sáng sớm liền cùng trong nhà cho thấy quá, mấy năm nay không suy xét thành thân sự, nhưng kinh đô thành bà mối vẫn là mau đem Bách Lý ra ngạch cửa săn bằng, mà Phó ra cũng bắt đầu có linh tinh nhân ra tới cửa. Bách Lý Khê nghe nói khi mày nhăn đến quả thực muốn kẹp chết một con rồi bỏ nàng mới bao lớn Liền có người bắt đầu mơ ước. Cái gì kêu mơ ước, đó là đứng đắn tương xem, người cho rằng ai đều cùng người dường như không hiểu chuyện. Bách Lý Phu Nhân đối hắn không chịu đón dâu một chuyện ý kiến cực đại. Bách Lý Khê không vui, bất luận như thế nào, 10 tuổi cũng quá sớm. Không còn sớm không còn sớm, hiện tại chỉ là hơi nhìn xem, đại khái chọn mấy cái thích hợp nhân ra, khảo sát 2-3 năm lúc sau lại chọn một cái tốt nhất đính hôn, đính hôn lúc sau lại thâm nhập hiểu biết 2-3 năm, này liền 16 17 tuổi, thành thân sinh con. Vừa và tốt. Bạch Lý phu nhân cười nói. Bạch Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, 167 có thể làm gì? Ngươi hiện tại chính là 167, không phải cảm thấy chính mình không gì làm không được. Bách Lý phu nhân hoảnh hắn liếc mắt một cái. Cũng biết Ninh kia tâm tính ngươi cũng biết, chính là cái hài tử Bách Lý Khê buông tiếng thở dài, việc này ta không nên ra mặt, còn thỉnh nương đi tìm phó phu nhân tâm sự, trở lại quá cái mấy năm, ta với trong chiều đứng vững gót chân, lại giúp nàng chọn chồng cũng không muộn. Ngươi này ca ca đường Quả thực so cha còn tận trách. Bách Lý Phu Nhân có chút vô ngữ. Bách Lý khê liếc nhìn nàng một cái. Chi Ninh thật là ta mang đại. Người liền đắc ý đi. Bách Lý Phu Nhân cười mắng. Nàng tuy cảm thấy nhi tử quản được có điểm nhiều. Nhưng chuyển ngày vẫn là đi tìm Từ Nhu. Từ Nhu cũng là quán hải tử. Luyến tiết phó Chi Ninh định ra sớm như vậy. Vì thế hai người một phách có thể. Lại lúc sau tới hỏi thăm đều đấy. Phó thông vội xong này một trận. Mới phát hiện không hề có bà mới tới cửa. tức khác tức giận đến thẳng dầm chân Rồi lại không dám nói bách lý phu nhân cái gì, chỉ có thể đóng cửa lại hung Thư Nhu. Gấp cái gì, chi ninh bộ dáng hảo tính tính oan, về sau không lo gả. Thư Nhu chậm gì gì nói. Phó thông cười lạnh liền chính ngươi cảm thấy nàng tính tính oan. Hảo hảo một cái cô nương, dưỡng đến giống cái lưu manh giống nhau, không nhân lúc còn sớm định ra, đại tương lai xem ai nguyện ý cưới. Nói ai lưu manh đâu. Thư Nhu không hài lòng. Phó thông nhìn như nói một không hai, kỳ thật cũng sợ phu nhân phát giận thấy thế tức khắc không dám lên tiếng. Từ Nhu cười nhạt một tiếng, cầm hai thất vải dệt cho hắn, Thiên Nhi càng thêm nhiệt, cấp hué nương cùng chi văn đưa đi, làm cho bọn họ nương hai làm mấy thân tân tân y y phục. Phó Thông sụ mặt, lại vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận. Phó Chi Ninh còn không biết, chính mình hôn sự vô tình chi gian lại bị đẩy sau 2 3 năm, giờ phút này nàng chính vội vàng tắm gội dâng hương, quỷ gối trong từ đường cầu tổ tông phù hộ Bạch Lý Khê có thể cao chung. So nàng còn lùn một đầu liên nhi nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên người nàng, nhìn nàng nghiêm trăng mà dập đầu, hơn nửa ngày mới nghi hoặc hỏi, tiểu thư, thật sự hữu dụng sao? Hữu dụng đi, lần trước chi văn ké bị thương, chu di nương không phải tới đại bái. Phó chi ninh trả lời. Liên nhi càng thêm khó hiểu, chính là bách lý thiếu ra lại không phải phó gia người, phó gia tổ tiên cũng sẽ phù hộ hắn sao? Phó chi ninh sứng sốt, hồi lâu lúc sau nghiêm túc gật đầu, người nói đúng, ta không nên ở chỗ này bái. Nói xong, quay đầu liền chạy. Tiểu thư ngươi đi đâu? Đi Bách Lý ra từ đường. Phó Chi Ninh một đường chạy như bay, vọt vào Bách Lý ra khi như vào chỗ không người ngựa quen đường cũ mà tìm được từ đường, vào cửa liền bùm bùm khái mấy cái đầu, nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện. Bách Lý khê nghe tin mà đến khi, liền nhìn đến nàng nho nhỏ một con quỷ gối đẩm hương bổ thượng, tức khắc nhịn không được dương ngôi, ngươi lại ở hồ nháo cái gì? Hư, mau tới dập đầu. Phó Chi Ninh hạ giọng. Bách lý Khê mày Ngươi lại từ nào học? Đừng nói chuyện lung tung Phó Chi Ninh nghiêm trang, tiểu tâm tổ tông không phù hộ ngươi cao trung. Bách Lý khế cười, ngươi đặc biệt chạy tới, chính là vì việc này. Đương nhiên, Thanh Hà ca ca đọc sách như vậy hảo, nhất định phải cao trung mới được. Phó Chi Ninh nghiêm túc nói. Bách Lý Khê trực tiếp đem người kéo tới, ngươi cũng biết ta đọc sách hảo, hà tất còn muốn như vậy lo lắng, phòng bếp hầm cá, mang ngươi đi ăn. Không được, ta phải trai giới vì ngươi cầu phúc. Phó Chi Ninh vội cử tuyệt Bách Lý Khê bình tĩnh, còn có thịt kho tàu Phó Chi Ninh. Ăn đi, ngươi ăn nhiều chút, ta liền trúng. Bách Lý Khê dương ngồi. Phó Chi Ninh luôn luôn duy thanh hà ca ca như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe vậy lập tức tin, thế cho nên mười mấy ngày sau, Bách Lý Khê thật sự cao trung trạng nguyên khi, nàng thế nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. Thanh hà ca ca quả nhiên sẽ không gạt ta. Liên chúng ta nguyên, là triều đại tới nay chưa bao giờ từng có sự, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh đô thành đều hoanh động. Cuối ngựa dạo phố ngày này, trên đường biển người tấp nập, quan binh khai đạo mới miễn cưỡng duy trì trật tự. Phó Chi Ninh sáng sớm liền dậy, lôi kéo tới Phó ra làm khách từ Như Ý, trước tiên chạy tới dạo phố nhất định phải đi qua tiểu lầu lầu 3, tệ đến lan can đằng trước đi xuống xem có cái gì đẹp. Từ Như Ý thích nhất tỷ tỷ, đối với tỷ tỷ thích nhất Bạch Lý Khê thực không quan nhìn. Đương nhiên đẹp, kia chính là ta thanh hà ca ca. Phó Trinh Ninh có chung vinh dự. Từ Như Ý bĩu môi, nhưng vẫn là buổi nàng chờ thức mò, dạo phố đội ngũ ở một trận diễn tấu sáo và trống trong tiếng xuất hiện, trên đường tức khắc một trận hoan hô đồng dạng tê ở trên lầu đi xuống xem các cô đường càng là trực tiếp buông xuống rủi rè, khăn tay bông tuyết giống nhau đi xuống lạc, bách lý khê trên bài, trên lưng ngựa nơi nơi đều là, thường thường liền sẽ có nữ tử kiểu tiếu mà gọi một tiếng trạng nguyên lang. Phó Chi Ninh vẫn là lần đầu tiên xem loại này trường hợp, trong lúc nhất thời mừng rỡ không được, đây là làm gì đâu. Các nàng vì cái gì muốn hắn Đây là biểu đạt thích đâu bên cạnh một cái lão nhân ra hảo tâm giải thích, nói xong cười cười, chúng ta vị này trạng nguyên lang thế nhưng xem đều không xem một cái, chẳng lẽ nhiều như vậy cô nương liền không một cái coi trọng. Phó Chi Ninh chỉ nghe xong hắn nửa câu đầu, vừa nghe là biểu đạt thích, lập tức học nhân ra từ trong lòng ngực móc ra khăn tay, lớn tiếng kêu một câu, trạng nguyên lang. Bách Lý khê nhau mắt, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nàng ở trên lầu cười ngây ngô. Hắn thuận tay tiếp được nàng rơi xuống khăn tay, xù mặt hướng người, về nhà đi. Luyện 10 Trang Tự Phó Chi Ninh Chương 96 đệ 96 chương Bách Lý Khê liên chúng ta nguyên kia đoạn thời gian, Bách Lý Phu Nhân lại bị phong cáo mệnh, tựa hồ là toàn bộ Bách Lý gia nhất vinh quang thời điểm. Phó Chi Ninh mỗi lần chạy đi tìm Bách Lý Khê, đều có thể gặp gỡ tiến đến chúc mừng quân quý. Mỗi khi lúc này, nàng luôn là tránh ở Bách Lý Khê hoặc Bách Lý Phu Nhân phía sau. Dựa theo bọn họ phân phó đánh một tiếng tiếp đón, ngay bọn hắn vài câu không đi tâm ca ngợi mới có thể chạy thoát. Tuy rằng mỗi ngày muốn gặp bất đồng người có chút phiền, nhưng vì có thể tìm Thanh Hà ca ca chơi, nàng cũng là nguyện ý, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu. Bách Lý ra đột nhiên không hề có tới cửa khách nhân, Bách Lý chính không hề ra cửa câu cá, Bách Lý Tùng cũng luôn là trao mày, cả ngày quay lại vội vàng, toàn bộ Bách Lý Phủ đều lộ ra một loại mạc danh khẩn trương cảm. Bá mẫu, ba bá, bá gần nhất vì cái gì luôn là không cao hứng. Phó Chi Ninh khó hiểu. Bách Lý Phu Nhân cười khổ một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ba ba gặp được một ít phiền toái nhỏ, chờ giải quyết lúc sau nên cao hứng. Kia khi nào mới có thể giải quyết? Phó Chi Ninh ngẩng đầu xem nàng. Bạch Lý phu nhân trầm mặc một cái trước mắt, hẳn là thực mau đi. Ừm, bà ba, ba như vậy lợi hại, khẳng định có thể giải quyết. Phó Chi Ninh nói xong, an ủi mà sờ sờ nàng mặt. Bách Lý phu nhân dừng một chút, nắm lấy tay nàng sau vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Ở 10 tuổi Phó Chi Ninh trong lòng, Bạch Lý ba ba không gì làm không được, khẳng định có thể thực mau cao hứng lên. Nhưng nàng đợi một ngày, ba ngày, 10 ngày, đợi đã lâu đã lâu, cũng chưa thấy Bách Lý Tùng lại lộ ra tơi cười, mà nàng cũng bị cha mẹ báo cho, gần đây không cần lại đi Bách Lý ra. Vì cái gì không thể đi? Phó Chi Ninh bất mãn. Phó Thông không vui, tiêu ngươi đừng đi ngươi cũng đừng đi, nào nhiều như vậy lời nói. Ta mới không cần nghe ngươi. Phó Chi Ninh tranh luận. Ngươi, hảo tứ nhu nhữ mày đánh gãy, không ủng hộ mà nhìn về phía Phó Thông, nàng mới bao lớn, ngươi không cùng nàng hảo hảo giải thích. Nàng như thế nào có thể minh bạch Ngươi liền còn đi Phó thông không kiên nhẫn mà rời đi Phó chi ninh tuổi còn nhỏ Là không do đã xảy ra chuyện gì Nhưng trong lòng cũng ẩn đoàn biết Hết thể đều phải cùng từ trước bất đồng Nàng đã sớm bắt đầu bị quất Chỉ là vẫn luôn chịu đựng Bị phó thông mắng sau vành mắt mới nhanh chóng đỏ lên Từ nhu buông tiếng thở dài Ngươi bách lý bà bá ra ra chút sự Một chốc giải quyết không được Ngươi đi cũng chỉ sẽ cho bọn họ thêm phiền thoái Nương biết chi ninh nhất hiểu chuyện Cho nên sẽ không tại đây loại thời điểm quấy giày bá bá cùng bám mẫu đúng không? Phó Chi Ninh ngại ngạo, cho nên rốt cuộc ra chuyện gì a Ra! Không hảo giải quyết sự. Các trưởng đối tổng đem nàng đương Hải tử xem, gặp chuyện cũng chỉ sẽ mơ hồ không rõ. Phó Chi Ninh xoa xoa đôi mắt, cắn môi trở lại chính mình phòng ngủ, nho nhỏ cô nương trẻ con phỉ còn chưa hoàn toàn rút đi, cũng đã bắt đầu có tâm sự. Lúc sau mấy ngày, nàng thuận theo mà đãi ở trong nhà, không có lại xảo đi tìm thanh hà ca ca. Thần sát hệ phải làm cái gì đều nhất không nổi tinh thần, lại ở mỗi lần nghe nói có người tới khi, đều nhảy dựng lên chạy tới nhìn lén, xác định không phải bách lý ra người sau lại trở về. Nàng phản phất đột nhiên mất đi nhảy nhót lung tung hứng thú, mỗi ngày nói nhiều nhất một câu, chính là hỏi từ nhu bách lý ba bá ba phiền toái giải quyết không có, mỗi khi lúc này, từ nhu đều sẽ thở dài. Rất nhiều rất nhiều năm về sau Phó Chi Ninh, mỗi khi hồi ước mấy ngày này khi, trong đầu cũng chỉ có biệt viện phương phương không chung cùng cao cao tường. Đến nỗi Bách Lý ra như thế nào, ký ức lại thập phần mơ hồ. Phó Chi Ninh không có lại đi Bách Lý ra, nhưng thông qua nhà mình không khí cũng dần dần có thể cảm giác được, Bách Lý ba ba phiền thoái giống như giải quyết không được. Nàng ngoan ngoắn làm hảo cô nương, tranh thủ không cho bất luận cái gì một cái trưởng bối thêm phiền thoái, lại vẫn là ở nào đó ánh trăng tròn tròn ban đêm, lặng lẽ dọn ghế trèo tường, nhảy vào Bách Lý ra hậu viện. Nàng đối Bách Lý ra thật sự quá chín, mỗi một cái đường nhỏ, mỗi một đạo tường. Cùng với trên đường tưởng hạ canh gác thị vệ, nàng đều quá mức hiểu biết, cho nên tổng có thể dễ dàng tránh đi mọi người, chậm dãi sờ đến Bách Lý Khê biệt viện. Đã đêm quá giờ tí, toàn bộ Bách Lý ra đều im ắng, trên đường liền đèn lồng cũng chưa điểm một trảng, Bách Lý Khê phòng ngủ lại đèn sáng, ánh nến nhảy lên khi, hắn ảnh ngược ở cửa sổ thượng thân ảnh cũng ở đông đưa. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, tay chân nhẹ nhàng mà chạy đến cửa, hít sâu một hơi go go môn. Thích thích thích. Trong phòng người tính một cái trước mắt Sau một lát mở cửa ra, liền thấy được hồi lâu không thấy tiểu nhân nhi. Bách Lý Khê Trinh lăng một cái trước mắt, dương môi, như thế nào lúc này chạy tới? Lâu lắm không gặp, Phó Chi Ninh tưởng ngoan ngoãn mà chào hỏi một cái, chứng minh chính mình trong khoảng thời gian này đều thực nghe lời, nhưng nhìn đến hắn mặt ngáy mắt, vành mắt đột nhiên đỏ, Thanh Hà ca ca. Tư nàng có ký ức hồi, Bách Lý Thanh Hà chính là anh tuấn, sạch sẽ, vĩnh viễn đinh bản, vĩnh viễn lưu loát, giống một cây cây bạch dương, vĩnh viễn bổng bổ hướng về phía trước. Mà trước mắt Bách Lý Khê lại lộ ra vài phần tiểu tụy, trước mắt là một mảnh hát thanh, siêm ý càng là nhăn dung gió, nhìn như là hai ba thiên không thay đổi, cả người đều lộ ra một loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Nàng đối như vậy hắn thực xa lạ, cũng không sợ thích tử, thế cho nên đột nhiên bi thương không thôi. Bách Lý Khê dừng một chút, bật cười, khóc cái gì. Thanh hả ca ca phó chi ninh ôm lấy hắn eo, nước mắt như cắt đứt quan hệ trân trâu, người có phải hay không gần đây cũng chưa hảo hảo ăn cơm. Bách Lý Khê bừng tỉnh, làm sợ ngươi. Phó Chi Ninh ở hắn siêm ý gì thượng cọ cọ nước mắt. Bách Lý Khê bật cười, tiên tiến đến đây đi. Dứt lời, liền nắm tay nàng vào nhà. Hắn gần đây sắc thật không như thế nào chú ý dáng vẻ, lúc này dọa đến tiểu nha đầu, mới nhớ tới hơi chút thu thập một chút, chờ thay đổi thân siêm ý gì lại rửa cái mặt sau. Lúc này mới một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên, ngươi đêm hôm khuya khoát không ngủ được, chạy tới tìm ta làm gì. Phó Chi Ninh nhìn hơi tinh thần chút hắn Trong lòng thoáng hảo quá chút, lại vẫn là ngăn không được khổ sở, ta rất nhớ ngươi. Bách lý khê cười khẽ. Ta tưởng ngươi, lại không dám tới gặp ngươi, mẹ ta nói bách lý bá bá gần đây có chuyện phiền thoái, không cho ta tới quấy dày. Chính là ta thật sự hảo lo lắng phó chi nên nói, nước mắt lại muốn đi xuống rớt, thanh hà ca ca, bọn họ đều khi ta là tiểu hài tử, cảm thấy ta cái gì cũng đều không hiểu, chính là ta đều biết, bách lý bá bá. Lần này có phải hay không có nguy hiểm? Ngươi có phải hay không cũng có nguy hiểm? Bách Lý Khê nhẹ nhàng xoa xoa nàng khoẻ mắt, Chi Ninh là đại cô nương, mới không phải cái gì tiểu hài tử. Thanh hạ ca ca. Bách Lý ra sắc thật bởi vì làm chút sự, chọc phải phiên thoái, nhưng sự tình tổng phải có người đi làm, nguy cơ tổng phải có người đi chịu, mới không làm thất vọng thiên hạ ba tánh cùng nhà nghèo sĩ tử. Cũng tin tưởng trên đời công nghĩa đều có quyết đoán, Bách Lý ra nhất định sẽ bình an không có việc gì. Bách Lý Khê thấp giọng an ủi Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, thật vậy chăng? Thật sự Bách Lý Khê cười cười, ánh nến hạ mặt mày thanh tuấn, chỉ là bá bá cùng ca ca sẽ coi chút vội, không thể nhiều buổi chi ninh, ngươi muốn ngoan ngoãn, hảo hảo luyện tự, hảo hảo đọc sách, chờ đến sự tỉnh sau khi chấm dứt, ca ca muốn khảo ngươi công khóa. Ơn, ta sẽ hảo hảo luyện tự, hảo hảo đọc sách, kia ca ca cùng bá bá cũng muốn bình bình an an. Phó chi ninh chui vào trong lòng ngực hắn. Bách Lý Khê nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, thấp dọng an ủi, lại quá chút thời gian mát mẻ chút Đến lúc đó nổi lên trậu than, ca ca cho ngươi hầm khoai lang đỏ ăn. Còn muốn hạt rẻ? Hảo, còn muốn hạt rẻ, lại kêu ngươi bà mẫu làm chút bánh dày đặt ở bếp lò thượng nướng. Ngoại tiêu lý nộn chi ninh khẳng định thích. Bách lý khê rũ mặt mày, khoe môi ngậm như có như không cười. Phó chi ninh cũng bị hắn nói được thèm ăn, mang theo đối mị thực mong đợi dần dần mệt ra rời. Cuối cùng ghé vào trong lòng ngực hắn đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng đã nằm ở chính mình trên giường. Tối hôm qua hết thẻ giống như Hoàng Lương một ngộng, nhưng nàng biết kia hết thẻ đều là thật sự, vì thế mỗi ngày dọn cái ghế ở dưới mái hiên ngồi, hy vọng thời tiết chạy nhanh lánh lên, hy vọng Bách Lý Khê đột nhiên từ cửa xuất hiện, mang nàng trở về làm tốt ăn. Nhưng mà nàng đợi đã lâu đã lâu, lại rốt cuộc không chờ đến Bách Lý Khê. Bách Lý ra bị sao ngày ấy, vừa vặn rơi xuống tí tách lịch mưa nhỏ. Phó Chi Ninh đã lâu mà cảm giác được một phân lạnh leo, rốt cuộc khắc chế không được muốn gặp ca ca xúc động, một đường chạy chầm hướng Bách lý ra đi Nhưng mà mới vừa chạy đến nhà mình cửa, liền bị Hồng vành mắt đứng bên ngoài đầu từ nhu ôm lấy. Phó chi Ninh mặt người, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng thích nhất, luôn là Ôn Nhu mang cười bá mẫu, cùng với Lao Ngoan đồng giống nhau tổ phụ, bị quan binh cường áp ra cửa. Nàng Trinh Lăng hồi lâu, thẳng đến bá mâu trong lúc vô tình cùng nàng đối diện, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, rãy rủa khóc kêu muốn đi tìm bọn họ. Tổ phụ, bá mẫu! bá mâu, tiểu cô nương khàn cả giọng, khóc đến thở hồn hển, từ nhu nước mắt nháy mắt rơi xuống. Gắt gao ôm lấy nàng eo không chuẩn nàng qua đi, Bách Lý ra một đám người nhìn đến nàng, cũng sôi nổi bắt đầu rơi lệ, chỉ có Bách Lý chính cười cười, cao giọng khuyên giải an ủi, nhà đầu không khóc. Tổ phụ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi mấy ngày, lúc này ngựa xe không nhiều lắm, liền không mang theo ngươi, nếu có lần sau, nhất định têu lên ngươi. Đúng vậy, đừng khóc, chờ bá mẫu đã trở lại, cho ngươi mang ăn ngon. Bách Lý phu nhân run giọng nói, ta không cần, ta không cần các ngươi đi, ta không cần. Phó Chi Ninh liều mạng dãy rua, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhìn bọn họ một đám, dần dần mà, đi ra nàng tầm mắt, đi ra nàng nhân sinh, sau đó không bao giờ gặp lại. Nàng liều mạng khóc, lại cái gì đều không có thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể phát sinh. Rốt cuộc, màn đêm buông xuống, bách lý ra dán lên giấy niêm phòng, trước cửa lội chống không, một bóng người cũng không có. Phó Chi Ninh khóc đã lâu, rốt cuộc phạm vào bệnh thiếu máu chi chứng trước mắt tôi sầm hôn mê bất tỉnh trở lại lần nữa tỉnh lại khi, liền nhìn đến toàn gia đều vây quanh ở mép giường, liền ngày thường không yêu cùng nàng nói chuyện Chu Huệ Nương cũng tới. "Chi Ninh, thế nào? Còn choáng váng đầu sao?" Từ Nhu vội hỏi. Phó Chi Ninh lặng lặng nhìn nàng, hồi lâu lúc sau nhỏ giọng hỏi, "Thanh Hà ca ca đâu?" Từ Nhu sử xúc, không đành lòng mà quay mặt đi, luôn làm mắng chửi người phó thông chau mày, nói chuyện thanh âm lại cực nhẹ, "Chi Ninh oan, an dược ngủ tiếp một lát đi." Phó Chi Ninh chớp chớp mắt, nói Thanh Hà ca ca nói, chờ trời lạnh, hắn thiêu trậu than, cho ta hầm khoai lang đỏ, nướng hẳn rẻ, còn làm bá mâu cho ta làm bánh dày, hiện tại trời lạnh, hắn tới sao? Chi Ninh Thanh Hà ca ca sẽ không gặp ta, hắn khẳng định sẽ đến. Phó Chi Ninh nhắm mắt lại, không chịu lại cùng bọn họ nói chuyện. Chương 97 đệ 97 chương Phó Chi Ninh biệt viện nhiều mấy cái nha hoàn cùng gã sai vặt, mỗi khi nàng muốn ra cửa khi, liền sẽ đột nhiên ngăn ở nàng trước mặt. Sau đó bằng mau tốc độ gọi tới tử nu. Nàng đã vài ngày không ra cửa. Phó Chi Ninh phản phất một đêm gian lớn lên rất nhiều, nàng không hề xảo muốn ra cửa, không hề truy vấn mâu thân Bách Lý bá bá bọn họ trở về không có, mỗi ngày chỉ là an tĩnh mà dọn cái tiểu bằng ghế ngồi ở dưới mái hiên, chờ Bách Lý Khê trở về thực hiện lời hứa. Chờ á chờ, chờ đến gió thu càng ngày càng lạnh, lá cây rơi xuống đầy đất, ở mức mưa nhỏ tí tách lịch hạ rất nhiều ngày, hẹp hẹp viện muôn khẩu, lại trước sau không thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh Nàng vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, thẳng đến ngày nọ đột nhiên trong, từ nhu vẻ mặt tiểu tụy mà xuất hiện ở nàng trước mặt, đừng đợi, ngươi thanh hà ca ca sẽ không tới. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc đích, không hiểu sẽ không tới là có ý tứ gì. Bách lý ra, trừ bỏ thanh hà, đều đi từ nhu nói chuyện khi thanh âm đều ở phát run, ngươi thanh hà ca ca hắn, hắn còn sống, nhưng là làm cung hình, về sau chỉ có thể lưu tại trong cung. Phó Chi Ninh lặng lặng nhìn nàng, hồi lâu lúc sau mới mở miệng, đi là có ý tứ gì. Cung hình là có ý tứ gì? Nương, ta nghe không hiểu. Hai tử tử nhu rốt cuộc khống chế không được, ôm nàng đầu thất thanh khóc giống. Phó thông lúc chạy tới, nhìn đến thê tử như vậy phản ứng, cũng không khỏi đỏ mắt. Nhiều năm như vậy hàng xóm, tuy rằng thân phận có khác nhau một trời một vực, hai nhà quan hệ lại là cực hảo. Ngay cả phó thông như vậy nỗ lực luồn cuối người, đều chưa bao giờ nghĩ tới mượn bách lý ra quang hướng lên trên bò. Chính là sợ bôi nhỏ hai nhà như vậy cảm tình. Hiện giờ trơ mắt nhìn bách lý ra một nhà già trẻ người thì chết người thì bị thương, bọn họ lại bất lực, như thế nào sẽ không đau khổ. Phó Chi Ninh rửa mẫu thân ôm ấp, nghe trên người nàng hương hương hương vị, bi thương rốt của khoan thai tới muộn. Có tội ban chết người không xứng xuống mồ vì an, thi thể sẽ bị kéo dài tới ngoại ô thiêu hủy, sau đó đem cho cốt tùy tiện tìm một chỗ vứt bỏ. Phó Chi Ninh tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết điểm này, vì thế chưa hôm đó, nàng khẩn cầu mẫu thân mang nàng đi ngoại ô. Tư Nhu tư tâm cũng là muốn vì Bạch Lý ra làm chút cái gì, thấy nàng khăng khăng muốn đi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hai mẹ con ngồi xe ngựa hướng ngoại ô đi, lúc chạy tới lửa lớn còn ở hừng hực thiêu đốt. Tư Nhu lôi kéo Phó Chi Ninh trốn đến trong bụi cỏ, nhẹ nhàng che lại nàng đôi mắt thấp giọng an ủi, "Chi Ninh không sợ, ngoan, thiêu xong thì tốt rồi." "Nương, ta muốn nhìn một chút bọn họ." Phó Chi Ninh thanh em phát run. Tư Nhu đôi mắt lại bắt đầu phิếm hồng, chầm mặt sau một hồi vẫn là yên lặng buông lòng ra nàng. Tầm mắt một lần nữa khôi phục, Phó Chi Ninh xuyên thấu qua bụi cỏ nhìn về phía lửa lớn, lại không cách nào từ hỏa chung phân biệt ra quen thuộc người. Nàng lặng lặng nhìn đống lửa, trong lòng mặc niệm bách lý ra mỗi một cái tên, cuối cùng tiểu tiểu thanh mở miệng, "Thực xin lỗi, Chi Ninh không có bảo vệ tốt các ngươi." Từ nu rốt cuộc khống chế không được, đột nhiên cắn thủ đoạn không tiếng động khóc rống, Phó Chi Ninh lại trước sau bình tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn lửa lớn. Lửa lớn nốt sạch, một trăm lắm lời cho cốt dung ở bên nhau, đem mặt đất đều nhuộm trắng. Thu cho cốt người tạm thời đi ăn cơm, Phó Chi Ninh cầm trước tiên chuẩn bị tốt bình, chạy tiến lên đi trang một vài lúc sau mới đi theo tử nhu vội vàng rời đi. Hai mẹ con mua một chỗ mộ đem cho cốt đàn hạ táng, sau đó lại cùng nhau về nhà, đem chuyện này trở thành vĩnh viên bí mật. Bách Lý ra trong khoảnh khắc hóa thành hư hảo, Phó Chi Ninh lâm vào lâu dài mà thông thả thống khổ, ngày xưa nàng thích nhất đi địa phương, hiện giờ lại là nàng sợ nhất nhìn thấy, chẳng sợ chỉ là xem một cái Bách Lý ra môn thượng giấy niêm phong đều có thể làm nàng đau đến sắc mặt trắng bệnh. Tuổi nhỏ nàng không biết nên như thế nào giải quyết loại này đau, chỉ có thể ở mỗi cái đêm khuya lặng lẽ rơi lệ. Từ nhu cũng rất là lo âu, không biết nên như thế nào mang nàng đi ra, mà ở loại này không nói gì trong thống khổ. Phó Chi Ninh nên đón nhân sinh đệ thập cái mùa đông, ngoại phái hồi lâu cứu cứu từ chính, cũng về tới kinh đô. Cứu cứu một nhà tới cửa bái phòng khi, Phó Chi Ninh ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, nghe các trưởng bối nói chuyện. Chi Ninh thật là càng ngày càng hiểu chuyện Từ chính cười nói, từ nhu nhớ tới nàng là bởi vì cái gì mới như vậy hiểu chuyện, đáy mắt hiện lên một tia phiền muộn, là nha, càng ngày càng hiểu chuyện. Ngươi lần này tiêu diệt sân phỉ, thánh thượng rất là cao hứng, còn muốn ở trong cung mở tiệc ăn mừng, nghĩ đến ngươi lại muốn càng tiến thêm một bước. Phó thông cười ha hả nói, từ chính bất đắc dĩ, đừng nói nữa, cây to đỏ đó non gió, tưởng tượng đến muốn vào cung được thưởng, còn làm trò văn võ bá quan mặt, ta ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Phó thông cười một tiếng. Đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh Phó Chi Ninh đột nhiên hỏi, cứu cứu muốn bảo cung. Là nha, quá mấy ngày muốn đi? Từ chính trả lời. Phó Chi Ninh chầm mặc một cái trước mắt, cha cũng phải đi sao? Ta, ta còn chưa đủ tư cách phó thông có chút xấu hổ. Cái gì đúng quy cách không đủ tư cách, ngày ấy vốn là cường điệu mở tiệc chiêu đái võ tướng, ngươi lại không phải chúng ta này đó đại quê mùa. Từ chính cười hòa giải. Phó Chi Ninh không nói, tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngồi. Từ chính một nhà ba người ở phó ra đái hơn phân nửa ngày, phải rơi khỏi khi, phó chi ninh đột nhiên xảo muốn đi nhà bọn họ chơi. Nàng đã thật lâu không có chủ động ra quá môn, phó thông cùng từ nhu vui mừng quá đối, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế nàng thuận lợi thượng từ ra xe ngựa. Hướng từ ra đi thời điểm, phó chi ninh thật cẩn thận mở miệng, cứu cứu, mở, các ngươi tiến cung ăn tiệc ngày ấy, có thể mang lên ta sao? Người muốn đi? Từ chính kinh ngạc. Phó chi ninh gật đầu, muốn đi? Muốn đi liền đi. Cứu cứu cùng mỡ đương nhiên nguyện ý mang theo Chi Ninh. Từ chính cười nói. Phó Chi Ninh ngay vậy, ngoan ngoắn nhìn về phía phùng thư. Phùng thư bật cười, ngươi cố ý muốn cùng chúng ta về nhà, vì chính là con cha mẹ nói chuyện này đi. Cha ta lòng dạ hẹp hỏi, hắn đã biết khẳng định muốn tức giận phó Chi Ninh thuận thế mà xuống, còn thỉnh mợ vì ta bảo mật, liền ta nương cũng không cần nói cho. Ta biết, ngươi nương cái gì bí mật đều tàng không được. Từ chính tiếp một câu. Phó Chi Ninh nhấp môi cười khẽ, không có lại nói tiếp. Đảo mắt chính là cung yến ngày này, nàng trước tiên một ngày tới từ ra, chờ thời gian vừa đến, liền đi theo từ chính một nhà ba người tiến cung. Đây là nàng lần đầu tiên tiến cung, đương nhìn đến thật dài cung từng khi, chỉ cảm thấy áp lực cùng khổ sở, hận không thể lập tức quay đầu liền chạy. Nhưng nàng không có chạy, mà là ngoan ngoan đi theo phùng thư phía sau đi vào yến hội, cùng từ như ý cùng nhau ở trước bàn ngồi xuống. Như ý, ngươi biết giặt áo cục ở đâu sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Nàng phía trước nghe lén quá cha mẹ nói chuyện thiếm. Nói do hà ca ca tiến cung lúc sau, liền đi giặt áo cục. Thứ như ý chớp chấp mắt, không biết, ta cũng không thường tới. Phó Chi Ninh trong lòng có chút thất vọng, mọi nơi tuần tra một vòng sau, tầm mắt dừng ở cách đó không xà cung nữ trên người. Nàng châm trước một lát, vẻ mặt vô tội tiến lên đáp lời. Nàng cố tình khoe mẽ thời điểm, rất ít có người có thể ngăn cản được trụ, cho nên dễ dàng liền bộ lời nói. Tiến hội rượu quá ba tuần, tất cả mọi người khoan khoái không ít, nàng lôi kéo phùng thư tay áo mở ta muốn đi như xí, ta mang người đi. Không cần Phó Chi Ninh đem nàng lớn ngồi xuống, ta biết ở đâu, chính mình đi liền hảo. Từ chính lúc này uống đến đã phát ốc, phùng thư sợ chính mình không ở hắn sẽ nói cái gì đắc tội với người nói, ngắm lại như xí địa phương cũng không xa, liền đáp ứng, rồi. Phó Chi Ninh yên lặng tùng một hơi, ly yến hội liền hướng tới cung nữ nói phương hướng đi. Đúng là mùa đông ban đêm, trời giá rét, nàng tuy rằng ăn mặc rất dày, lại vẫn như cũ run bẩn bẩn. Nay một đường rất nhiều lần gặp được tuần tra thị vệ, nàng nghỉ vào vóc người tiểu, rất nhiều lần đều miễn cưỡng tránh thoát. Cũng nói sâu thảm, phản phất một cái không tiếng động quái vật, chầm mặc mà cắn nuốt nàng can đảm cùng sức lực, nàng lại giống như một cái cô dũng tướng quân, nghĩa vô phản, cố dũng cảm tiến tới. Giá áo cục nội của Hoang Lan tràn, lùi bại đến cùng hoàng cung không hợp nhau. Trên mặt đất mấy cái lũ lụt buồn đã kết băng, Bạch Lý khê mệt mỏi bắt lấy chậu, từng bước một hướng góc từng kéo. Đáy cùng mặt đất cọ sát, phát ra trầm trọng tiếng vang. Rộn cuộc đưa tới một trận bất mãn, lại quấy rầy lão tử ngủ, lão tử lộng chết ngươi. Thành thật điểm. Bách Lý Khê không dao động, rũ mắt tiếp tục làm việc, trong phòng người hoàn toàn bùng nổ, đá văng môn mang theo vài người, trực tiếp đem hắn xả đến trên mặt đất một trận tay đấm chấn đá. Bách Lý Khê nhíu mắt, nửa điểm đều không có phản kháng, phản phất hạt mưa giống nhau quyền cước vẫn chưa dừng ở trên người hắn. Hồi lâu, mọi người hùng hùng hổ hổ rời đi, hắn một cái an tĩnh ngồi dưới đất, một hồi lâu như có cảm giác mà ngẩng đầu liền nhìn đến cửa một đạo hình bóng quen thuộc. Cà ca phó Chi Ninh ngơ ngẩn gọi hắn một tiếng. Bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc đích, hồi lâu mới ếch thanh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Phó Chi Ninh nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới, nàng không chút nghĩ ngợi mà vọt vào trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao ôm chặt hắn eo, kaka kaka ca Lý Khê an tịnh vỗ nàng phía sau lưng, khỏe môi thế nhưng hơi hơi dơ lên, vẫn là như vậy hay khóc? Ngươi như thế nào, như thế nào biến thành như vậy? Bọn họ như thế nào có thể đánh người Phó Chi Ninh thút tha thút thít nước nở, nhiều ngày tới nay tích góp thống khổ tựa hồ rốt cuộc có có thể phát tiết địa phương. Bách Lý Khê không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể máy móc mà lặp lại chụp nàng động tác, chỉ ngẫu nhiên sẽ xem một cái phòng ngủ phương hướng, không khóc, ngoan không khóc. Phó Chi Ninh đem hắn ôm đến càng khẩn, nước mắt cũng lưu đến càng hung. giếng cổ không gợn sóng nhiều ngày Bách Lý Khê, cuối cùng sinh ra một chút tên là bất đắc dĩ cảm xúc, hắn nhẹ nhàng tiếng thở dài Trực tiếp đem người từ trên mặt đất bế lên, mang theo đi giặt áo cục ngoài cửa. Không khóc. Hắn rửa tường ngồi xuống, dơ tay xoa xoa nàng khỏe mắt nước mắt. Phó Chi Ninh liều mạng nhịn xuống nước mắt, cả người đều đang run rẩy Dưới ánh trăng, nàng khỏe mắt hồng đến lợi hại, cả người đều phản phất trời sập giống nhau. Tay nhỏ liều mạng nắm chặt hắn tay háo, chảo đến đầu ngón tay đều đau, lại cũng không chịu vung ra. Bách Lý Khê cười khẽ, còn tưởng rằng lâu như vậy không gặp, người hội trưởng lớn hơn một chút. Kaka Tổ phụ bọn họ Phó Chi Ninh nói đến một nửa, lại đột nhiên nói không được nữa. Ta biết Bách Lý Khê trên mặt ý cười dần dần phai nhạt, nhìn về phía nàng ánh mắt ôn nhu đến phản phất muốn tích ra thủy tới. Ta biết, Chi Ninh trong khoảng thời gian này rất khổ sở đi. Chỉ một câu, Phó Chi Ninh nước mắt lại nhịn không được, một đầu chui vào trong lòng nước hắn, cả người đều run đến lợi hại. Rõ ràng, rõ ràng khổ sở nhất người là người, người như thế nào còn có thể tới tới an ủi ta. Bách Lý Khê cuối cùng một chút ý cười biến mất. Trầm mặc mà ôm chặt nàng. chương 98 đệ 98 trương. Đông đêm cung thành lánh triệt nhân tâm, hai anh em gắt gao ôm nhau, nhiệt độ cơ thể vẫn là một chút hạ thấp. Hồi lâu, Bách Lý Khê thở nhẹ một hơi, ngươi cần phải trở về. Ta không đi. Phó Chi Ninh ngẹn nào Chi Ninh oan, đừng làm cho trong nhà lo lắng. Bách Lý Khê nhẹ giọng an ủi. Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, từ trong lòng ngực hắn thối lui chút, túi đầu nắm lây hắn chàn đầy nước ra tay, ca ca tiến cung lúc sau Có phải hay không ăn rất nhiều khổ? Bọn họ thường xuyên đánh ngươi sao? Ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Không cần thiết, đều là người đáng thương. Bách Lý Khê cười khẽ. Phó Chi Ninh ngần người, ngần đầu đối thượng hắn tầm mắt sau vành mắt càng thêm đỏ. Bách Lý Khê bất đắc dĩ, ngươi đã khóc mau một canh giờ, lại khóc đi xuống liền thật sự muốn té xỉu, ta nơi này nhưng không có điểm tâm đường khối cho ngươi bổ sung thể lực. Phó Chi Ninh cũng biết ở chỗ này té xỉu là kiện thực phiền phải sự, nghe vậy chạy nhanh sát một phen nước mắt ta không khóc. Trở về đi Bách Lý Khê dương ngôi, tuy rằng không biết người là như thế nào lưu tiến bào, nhưng về sau vẫn là đường tới, nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Phó Chi Ninh cắn môi dưới, bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt. Bách Lý Khê xoa xoa nàng tóc, không tiếng động cùng nàng đối diện. Hồi lâu, Phó Chi Ninh nghẹn ngào mở miệng, thanh hà ca ca. Ấn. Bách Lý Khê thói quen tính mà cười. Người không thể chết được. Lời còn chưa dứt, nước mắt lại rớt xuống dưới. Bách Lý Khê dơ lên khỏe môi cứng đở, ngay sau đó ý cười càng sâu, ta hiện tại không phải sống được hảo hảo, như thế nào sẽ chết đâu. Phó Chi Ninh túi đầu, một lần lại một lần mà vướt ve trên tay hắn nứt ra, ta biết, ta biết ngươi hiện tại nhật tử rất khó, nhưng vô luận như thế nào, đều thỉnh ngươi hảo hảo tồn tại, Chi Ninh yêu cầu ngươi, Chi Ninh không thể không có thanh hà ca ca. Bách Lý Khê ru mắt, nhìn nàng phiếm hồng ngón tay nhất biến biến mơn trấn ghê tẩm miệng vết thương, ý cười trên khỏe môi rốt cuộc vô pháp lại duy trì toát ra chân thật cảm xúc đổi bại một góc. Chi Ninh hắn ách thanh mở miệng. Phó Chi Ninh ngửa đầu nhìn về phía hắn. Ta không có ra. Hắn nghiêm túc nói. Phó Chi Ninh lại nhìn không được muốn khóc, cắn môi bảo hộ hắn. Cánh tay của nàng còn chưa đủ trường, thậm chí vô pháp đem hắn hoàn toàn vòng lấy, nhưng vẫn là liều mạng ôm chặt. Ta chính là kakaza là ca, ca người nhà. Người không thể chết được, cầu xin ngươi, coi như là vì Chi Ninh, cũng muốn hảo hảo sống sót, cầu xin ngươi. nói chuyện Nàng rốt cuộc nhịn không được, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn nước nở rơi lệ. Bách Lý Khê lặng lặng nghe nàng tiếng khóc, đáy lòng mỗ nói tưởng thành dần dần sụt xuống, rốt cuộc hoàn toàn hóa thành một mảnh phê tích. Hắn run rẩy hít sâu một hơi, đem Phó Chi Ninh từ trong lòng ngực lôi ra tới, nhìn nàng sưng đỏ đôi mắt nghiêm túc mở miệng, "Ta sẽ không chết, Chi Ninh, ta bảo đảm." "Thật vậy chăng?" Phó Chi Ninh nức nở. Bách Lý Khê đáy mắt bi thống rốt cuộc khát chế không được, "Ừm, nếu ngươi tưởng nói, ta tưởng" Ta tưởng ca ca hảo hảo tồn tại. Phó Chi Ninh bội nói. Bách Lý khê cười, chỉ là đáy mắt ẩn ngấn lệ. Hảo, ta đây phải hảo hảo tồn tại. Phó Chi Ninh lại một lần nhào vào trong lòng ngực hắn, không tiếng động mà ôm chặt hắn, cảm ơn. Bách Lý khê nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, hồi lâu không nói lời nào. Tương phùng luôn là ngắn ngủi, cách ra lại giống như huyết nục xé rách. Phó Chi Ninh lưu luyến mỗi bước đi, gian nan đi xa. Bách Lý khê nhìn nàng bóng dáng dần dần biến mất chỉ cảm thấy to như vậy hoàng thành tựa hồ lạnh hơn. Nếu đáp ứng nàng, phải hảo hảo tồn tại đi. Phía sau chuyển đến quen thuộc thanh âm, Bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc đích, lại không có quay đầu lại, khi nào tới. Vừa mới Triệu Hoài Khiêm đi đến hắn bên người, theo hắn tầm mắt nhìn về phía rông tuyết cũng nói, đây là nàng lần đầu tiên tiến cung đi. Có thể tìm tới nơi này tới, dọc theo đường đi định là mạo hiểm và phần. Phái người hộ tống sao? Bách Lý Khê hỏi, Triệu Hoài Khiêm không tiếng động mà con con kh Nàng sẽ thực thuận lợi mà trở về Vậy là tốt rồi Bách Lý Khê rũ xuống đôi mắt Thời điểm không còn sớm Điện hạ trở về nghỉ ngơi đi Ta đem dư lại điểm này việc làm xong Cũng muốn ngủ Dứt lời, hắn xoay người hướng giặt áo cục đi Triệu Hoài Khiêm buông tiếng thở dài Ngầm đầu nhìn về phía hắn bóng dáng Thanh Hà, ngươi tính toán ở chỗ này đãi cả đời sau Bách Lý Khê dừng lại bước chân Ta đáp ứng nàng Sẽ tồn tại Nhưng giới hạn trong tồn tại phải không Triệu Hoài khiêm bất dĩ Thanh K ta biết ngươi hiện tại trong lòng rất thống khổ, nhưng ngươi không thể dừng bước không trước, không nói đến tương lai có một ngày phải vì Bách Lý Gia sửa lại án sự sai. Gần đây tới nói, phó thông ngày thường dù chưa leo lên Bách Lý Gia, nhưng ở không ít người trong mắt, hắn cùng Bách Lý Gia chính là giao hảo. Hiện giờ Bách Lý Gia không có, những cái đó không quen nhìn Bách Lý Gia người, tự nhiên muốn đem khí giải đến hắn trên đầu, ngươi có hay không nghĩ? Tới, nếu hắn một ngày kia xảy ra chuyện, phó chi ninh nên như thế nào tự xử? Nàng hiện giờ tuy rằng con nhỏ, khá vậy có thể nhìn ra tương lai bộ dáng, một cái tiểu cô nương sinh đến quá mức mỹ mạo, nếu có cường đại chỗ dựa, kêu mỹ mạo đó là vũ khí, nếu là phụ huynh bất lực, kia đó là mười phần thai nạn. Người có thể tiếp thu nàng tương lai nhận hết lang bạt kỳ hồ chi khổ, cả đời thân bất do kỷ. Người có thể trơ mắt nhìn nàng ở người gang tức chi nhai, lại đối nàng thống khổ bất lực. Bách Lý Thanh Hà, người tồn tại, phải sống ra cái giá trị tới, bất luận là vì Bách Lý ra, vẫn là vì Phó chi Ninh ta biết này rất khó, nhưng ngươi cần thiết làm được, bởi vì ngươi hiện giờ lưng đeo là mọi người kỳ vọng. Đêm càng ngày càng thâm, cung thành nội càng ngày càng tĩnh. Triệu Hoài Khiêm không biết khi nào đã rời đi, Bách Lý Khê một người an tĩnh đứng ở giáp đáo của cửa, thẳng đến thân thể lạnh băng phát ngạnh mới chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhấc chân bước qua cao cao ngải cửa. Một ngày này lúc sau, Phó Chi Ninh liền không còn có cơ hội tiến cung. Nàng ý đồ đi tìm Phó Thông tìm hiểu Bách Lý Khê tin tức, đáng tiếc Phó Thông gần đây cũng là suốt đầu mẹ trán căn bản không dư lực quan tâm cung thành nội Bách Lý Khê. Nàng cung Bách Lý Khê lại một lần chặt đứt liên hệ, liền hắn sống hay chết, là tốt là xấu cũng không biết, vì thế mỗi ngày chẳng trọc, nhắm mắt lại liền mơ thấy hắn một đêm kia đôi mắt. Lạnh băng, nản lòng, không còn cái vui trên đời, phản phất tùy thời đều khả năng chết đi. Mỗi khi mơ thấy hắn đôi mắt, Phó Chi Ninh đều sẽ bừng tỉnh, sau đó phải dùng rất dài rất dài thời gian mới có thể một lần nữa ngủ. Như vậy nhật tử rằng có 3 năm tháng, Phó thông rốt cuộc mang đến Bách Lý Khê tin tức. Hắn cũng là cái có bản lĩnh, lúc này mới bao lâu, cũng đã từ giả táo cục điều đến nội ngục làm việc. Tuy rằng nội ngục không phải cái gì hảo địa phương, nhưng tổng so giả táo cục mạnh hơn nhiều, ít nhất là cái đứng đắn sai sự. Trên bàn cơm, phó thông liêu khởi Bách Lý Khê. Từ nu nhìn mắt túi đầu ăn cơm phó chi ninh, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, không khỏi nhẹ nhàng vông tiếng thở dài. Mang tội chi thân luôn luôn đều đi vào giả táo cục, hiện giờ thánh thượng chịu làm hắn từ táo cục ra tới Liền thuyết minh đã không so đo hắn những cái đó tội danh, này đối thanh hà mà nói. Cũng coi như là chuyện tốt đi. Đương nhiên là chuyện tốt, ít nhất về sau nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Phó thông nói tiếp. Ta ăn no. Phó chi ninh buông chén đũa liền trước một bước rời đi. Phó thông xách một tiếng, ngươi nhìn xem, cha mẹ còn chưa ly tịch, nàng liền đi trước, thật là giống bộ rắn, gì? Đừng nói nàng, nàng trong lòng không dễ chịu. Thứ nhu vì nữ nhi nói chuyện. Phó thông dừng một chút. Mặt lộ vẻ khinh thường, một tiểu nha đầu, có thể có cái gì không dễ chịu, ngươi không thấy nàng này nửa năm cũng chưa như thế nào nhắc tới qua trăm rằm khết sao, cũng không xảo đi bách lý ra, thuyết minh sớm đưa bọn họ đã quên, ngươi cũng đừng quá nung chiều. Tứ Nhu xem nhẹ hắn ổn nào thanh âm, lo lắng mà nhìn về phía ngoài cửa. 15 phút sau, từ Nhu cười xuất hiện ở Phó Chi Ninh trước mặt, còn không cao hứng. Không có. Phó Chi Ninh dương ngồi cười cười. từ Nhu tiến lên ôm một cái nàng, vô luận như thế nào. Ngươi thanh hà ca ca hảo hảo tồn tại, ngươi đều nên vì hắn vui vẻ. ân Thanh hà ca ca đích sắc ở hảo hảo tồn tại. Thứ nu sờ sờ nàng đầu, lại an ủi nàng vài câu mới rời đi. Phó Chi Ninh một mình một người ngồi ở trong phòng, hồi lâu lúc sau thở nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng treo tảng đá lớn, rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Vào lúc ban đêm, nàng rốt cuộc ngủ một cái hảo giác. Đào mắt lại là 2 năm, Phó Chi Ninh 12 tuổi, mà Phó thông ở trải qua nhất gian nan một đoạn thời gian sau cũng miễn cưỡng làm ra chút công tích, được năm ấy 15 tháng 8 tiến cung ăn tiệc tư cách. Đương nghe nói chính mình lại có thể tiến cung khi, Phó Chi Ninh một trận hoàng hốt, phản phất không thể tin được, thẳng đến lại lần nữa đi vào cửa cung trước, mới rốt cuộc sinh ra một tia vui sướng. Lại tới một lần, giặt áo cục biến thành nội ngục, Phó Chi Ninh cũng 12 tuổi, so 2 năm trước càng cao đại một lần nữa ở đêm khuya dọc theo xa lạ cung nói đi, từng bước một hướng tới Bách Lý Khê Phương hướng đi. Nội ngục phong so áo cục lạnh hơn Trong không khí là nồng đậm huyết tinh khí, hôn tạp không biết sợ đã sú vị. Phó Chi Ninh chịu đựng sợ hai cùng ghê tởm, thật cẩn thận mà hướng chỗ sâu trong đi, đi mau đến cuối khi, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Nàng run một chút, theo bản năng quay đầu liền phải chạy, rồi lại đột nhiên nghe được có người nói, đem người mang lại đây. Khi cách 2 năm, hắn thanh âm càng thêm u rột đạm mạc, Phó Chi Ninh lại có thể nháy mắt nhận ra tới, trong lúc nhất thời dừng lại bước chân, lại hướng tới chỗ sâu trong đi. Chỗ ngoặt gần ngay trước mắt, Người nọ liền ở chỗ ngược sau, nàng lấy hết can đảm, rốt cuộc lại đi phía trước mại một bước. Mùi hôi âm trầm hình đường bại lộ ở trước mắt, người nọ cũng xuất hiện ở trước mắt. Phó Chi Ninh còn chưa tới kịp mở miệng, nàng tâm tâm niệm niệm người đột nhiên giơ tay chém xuống, một viên đầu cục lăn đến nàng dưới chân, mở to sợ hai hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Máu tươi nhiễm hồng nàng chảy, nhiệt ý xuyên thấu qua dày mặt truyền lại đến trên chân. Phó Chi Ninh đầu óc trống rỗng, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Bạch Lý Khê xin giúp đỡ. Thanh Hà Kaka. Bách Lý Khê ở nhìn đến nàng ngáy mắt, liền theo bản năng tưởng tiến lên che lại nàng đôi mắt, mà khi nhận thấy được bốn phía tìm tòi nghiên cứu tầm mắt khi, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn hiện giờ làm là đắc tội quyền quý vết dao liếm huyết sự, qua hôm nay không ngày mai, lại có thể nào lại cùng nàng tương nhận. Phó Chi Ninh bốn là rất sợ hãi, thấy hắn vẫn luôn không có phản ứng, nhịn không được giật giật chân muốn tiến lên, kết quả tiếp theo nháy mắt liền lại đụng phải còn ấm áp đầu người. Nơi này không có ngươi Thanh Hà Kaka, cút đi. Bách Lý Khê nhàn nhạt mở miệng. Phó Chi Ninh hô hấp khó khăn, sắc mặt cũng trắng, cả người đều bắt đầu run rẩy Bách Lý Khê rũ xuống đôi mắt, móc ra khăn đem trong tay trùy thủ lau khô, ngay sau đó lại ánh mắt lạnh lùng, đem khăn tay cùng trùy thủ đều ném xuống đất. Lan! Hắn hoàn toàn không có nhẫn mại. chương 99 đệ 99 trương. Phó Chi Ninh đã không nhớ rõ chính mình là như thế nào từ trong cung ra tới, chỉ biết chính mình về đến nhà sau, tựa hồ sinh một hồi bệnh nặng, mỗi ngày hôn hôn trầm trầm. Đã tới rồi liền giường đều khởi không tới nông nỗi. Thiến cung một chuyến, sao lại đột nhiên bệnh thành như vậy? Thứ nhu ngẹn ngào mở miệng. Ta như thế nào biết, đại phu nói là kinh hách quá độ, nhưng em đẹp như thế nào sẽ kinh hách quá độ? Phó thông cũng là khó hiểu. Tổng không thể là bị quỷ ám đi. Biết sớm như vậy, liền không nên mang nàng đi trong cung. Phó chi ninh mơ mơ màng màng màng nghe, nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lâm vào tân một vòng cảnh trong mơ. Trong động. Là một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt, cùng con phiếm ấm áp máu, cùng với mỗi nói quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Nàng liên tiếp bị bệnh nhiều ngày, chờ hoàn toàn hảo toàn khi, cuối cùng một chút trẻ con phì rút đi, cả người đều lộ ra một loại tái nhợt suy nhược Mỹ, mới 12 tuổi, liền đã có thể nhìn ra tương lai bộ dáng Từ nu uy nàng uống cháo khi, nhìn chầm chầm nàng mặt nhìn hồi lâu, cuối cùng sâu kín buông tiếng thở dài. Làm sao vậy? Bệnh nặng mới khỏi, phó chi ninh thanh âm còn có chút ếch. Từ Cha mẹ sẽ nỗ lực hộ chi ninh nhất sinh nhất thế. Phó chi ninh không do nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoan mà cười cười. Lại nằm ở trên giường dưỡng ba ngày, nàng cuối cùng có sức lực xuống giường, chờ khi cách non nửa tháng một lần nữa đứng ở dưới mái hiền, cảm thụ trắng bệnh lạnh leo vào đông ánh mặt trời khi, nàng có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, trong trí nhớ nào đó luôn là thường tiếp thân ảnh của nàng dần dần mơ hồ, thay thế chính là một đôi lạnh như băng sương đôi mắt. Phó chi ninh nhớ tới hắn, không khỏi run một chút Sau đó đó là khắp cả người phát lệnh. Trong hoàng cung, nội ngục bên đường nhỏ thượng. Triệu Hoài Khiêm nhìn càng thêm trầm mặc ít lời người nào đó, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Nàng hôm nay đã có thể ra cửa, nghĩ đến đã rất tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ra cửa khi, chính là cố tình tránh đi Bách Lý ra. Bách Lý Khê hỏi. Triệu Hoài Khiêm một đốn, ngươi như thế nào biết? Bách Lý Khê không tiếng động mà rơ rơ lên ngôi. Ngươi lúc ấy cùng nàng phân rõ giới hạn là đúng, nội ngục nhân viên tạc, nhãn tuyến đông nh Ngươi hiện giờ lại pha đến phụ hoàng thưởng thức, khó tránh khỏi sẽ bị người ghen ghét, nếu kêu bọn họ biết được ngươi đối nàng bất đồng, bọn họ chắc chắn đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Trở lại quá 2 năm, ngươi ở trong cung đứng vững vàng góp chân, lại cùng nàng giải thích, các ngươi giống nhau có thể. Ta mệt mỏi. Bách Lý Khê đánh gây hắn nói. Triệu Hoài Khiêm dừng một chút, thở dài, hảo, ngươi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Bách Lý Khê một người lẻ loi mà đứng. Hồi lâu lúc sau đột nhiên người được một cổ nướng khoai hương khí. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, dung dưng nhớ tới từng đáp ứng quá nào đó tiểu nha đầu, chờ thời tiết lạnh lùng, liền cho nàng dùng chậu than hầm khoai lang đỏ, nướng hạt hẻ. Nàng hiện tại hẳn là không muốn ăn. Nội ngục một đêm kia phát sinh sự, phó chi ninh thật sâu chôn ở trong lòng, liền từ nhu cũng chưa nói cho, chỉ là một đêm kia bắt đầu, nàng rất ít lại nhớ đến Bạch Lý Khê, mỗi lần nhớ tới khi, đồng thời ùa vào trong óc, còn có một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt Cùng nhiễm hồng dày còn ấm áp huyết đảo mắt lại là nửa năm Cách vách nhà cửa không biết bị ai mua đi Một tháng công phu san thành bình địa Loại thượng các loại hoa mục Cha mẹ cơ hồ không hề nhắc tới bách lý ra người hoặc sự Hết thể giống như như nước qua xa Nửa điểm dấu vết đều không có lại lưu Nội ngục đêm đó nửa năm sau Phó Chi Ninh 13 tuổi Tiểu cô nương 13 tuổi không tính cái gì đại sinh nhật Nhưng từ nhu vẫn là đóng cửa lại Vì nàng đại làm một hồi Bạn bè thân thích đều tới Từ như ý lôi kéo tay nàng chạy tới chạy lui. Phó Chi Ninh thật lâu không có như vậy cao hứng, vì thế cũng đi theo từ như ý điên áo, xem đến phó thông thẳng như mày, đều lớn như vậy, vẫn là như vậy không đàng hoàng. Nàng lúc trước nhưng thật ra điều, ngươi đừng tổng lo lắng a Thứ Nhu tà hắn liếc mắt một cái, liền không phản ứng hắn. Phó thông lầm bẩm, ngươi liền quán đi, trở về sau gả chồng sinh con, xem ngươi còn như thế nào quán. Phó Chi Ninh mới mặc kệ về sau sự, Chỉ lo cùng Từ Như Ý cùng nhau vui vẻ, mai cho đến dùng quá ngọ thiện còn chưa đã thèm, chỉ là ở nhà đợi đến lâu rồi, nhiều ít sẽ có chút nhằm chán. Từ Nhu nhìn ra hai tỉ muội tâm tư, lập tức bàn tay vung lên móc ra một lượng bạc tử, đi mua đồ ăn ngon. Từ Như Ý hoan hô một tiếng tiếp nhận, lôi kéo Phó Chi Ninh liền ra bên ngoài chạy. Phó Chi Ninh cười đổi kịp, hai cái tiểu cô nương con bướm giống nhau bay ra sân, hướng tới phố xá sầm uất chạy. Trải qua ngày xưa bách lý gia khi, Phó Chi Ninh tận khả năng không đi xem Từ như ý lại gì một tiếng, có hoa khai. Phó Chi Ninh quay đầu, liền nhìn đến xanh đun tươi tốt lá cây, có một đóa nho nhỏ hoa đang ở lặng lẽ nở rộ. Ta nghe cha nói, nơi này loại bốn trồng hoa, phân biệt ở xuân hạ thu đông khai, ngươi về sau một năm 4 mùa đều có hoa nhìn. Từ như ý vẻ mặt hâm mộ. Phó Chi Ninh miễn cưỡng cười cười, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, đi thôi, chờ lát nữa còn muốn sớm chút trở về. Hảo! Từ như ý cười hì hì, lôi kéo nàng hướng trên đường đi Một lượng bạc tử giống như không nhiều lắm, lại có thể đem một cái trên đường thức ăn đều nếm một lần. Hai cái tiểu cô nương không kiêng nghệ gì mà chọn lựa, thức mau mỗi người trên tay đều cầm hai đại bao, tầm mắt đều mau bị chắn xong rồi. Ta hối hận, nên mang cái nha hoàn ra tới. Tứ như ý kêu khổ không ngừng, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Phó Chi Ninh ôm một đống đồ vật, còn không quên cắn một ngụm phía trên bánh gạo nếp, chúng ta trở về đi. Hảo! từ như ý đáp ứng, hai người vừa muốn xoay người một đạo hình bóng quen thuộc đột nhiên từ tiểu lầu đi ra, Phó Chi Ninh một chút liền dừng bước. Bạch Lý Khê không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng, đối thượng tầm mắt ngáy mắt, nàng trong tay đổ vật đột nhiên rớt đầy đất. Hắn theo bản năng muốn tiến lên hỗ trợ, lại thấy được nàng sợ hai ánh mắt, cùng với càng thêm tái nhật mặt. Nàng phản ứng giống như một cây đao, đột nhiên đâm vào hắn ngực. Hắn dừng lại bước chân, tinh sau một hồi đột nhiên xoay người, lại lần nữa trở lại tiểu lâu. Triệu Hoài Khiêm nhìn đến hắn đột nhiên trở về, tức khắc vẻ mặt mặt doanh. Như thế nào lại về rồi? Bách Lý Khê lẳng lặng đứng. Triệu Hoài Khiêm bừng tỉnh, gặp được phó gia tiểu thư. Nàng sợ ta. Bách Lý Khê thanh âm có chút khẳng khàn. Triệu Hoài Khiêm trầm mặt một lát, thở dài, về sau sẽ khá lên, tiểu hài nhi bệnh hay quên đại. Sẽ không tốt, căn bản sẽ không hảo. Bách Lý Khê từ lúc bắt đầu, ở nàng đáy mắt nhìn đến nào đó tên là tín nhiệm đồ vật vỡ vụ khi, liền biết hết thảy đều sẽ không lại hảo lên. Nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Mặc dù đêm đó sở hữu sợ hãi đều đến từ chính hắn, nàng vẫn là theo bản năng hướng hắn đi đến, nhưng hắn lại cô phụ này phân tín nhiệm. Đồng dạng sự, bất đồng người làm ra tới, thương tổn lớn nhỏ cũng là bất đồng, mà hắn cho nàng lưu lại bóng ma, cũng tuyệt phi thời gian có thể dễ dàng mặt bình. Hắn tại đây trên đời còn xót lại một người thân, rốt cuộc vẫn là mất đi. Từ bách ly ra hủy diệt, triệu hoài khiêm hiếm khi thấy hắn toát ra như vậy rõ ràng thống khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể không tiếng động mà bồi ở hắn bên người. Bên kia, Phó Chi Ninh Du hồn giống nhau về đến nhà, vẫn cứ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, lúc trước hảo tâm tình càng là trở thành hư không. Thế nhưng đối thanh hà ca ca sợ hai đến tận đây, nàng trong lòng cực kỳ ấy náy, nhưng lại vô pháp khống chế chính mình. Vừa thấy đến hắn, trong đầu lặp lại xuất hiện cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt, cùng hắn lúc ấy lạnh nhạt thái độ. Mà hắn hẳn là cũng không nghĩ thấy nàng đi, nếu không vừa rồi cũng sẽ không nhìn đến nàng sau liền lập tức xoay người rời đi. Nghe nói trước đó vài ngày thánh thượng bị ám sát, hắn lấy thân cứu giúp, được thánh thượng cực đại thưởng thức, hiện giờ đã từ trong ngục điều đi thánh thượng bên người hầu hạ, hắn tự hồ như nàng kỳ vọng giống nhau càng ngày càng tốt, nghĩ đến cũng không muốn nhắc lại ngày xưa sự, tái kiến quá khứ người. Nàng cung thanh hà ca ca, có lẽ đời này đều trở về không được. Phó Chi Ninh yên lặng che lại đôi mắt, rốt cuộc không có quá sinh nhật tâm tình. Chạm bạn, Phó Chi Ninh miễn cưỡng dùng chút thức ăn liền về phòng nằm xuống, Từ Nhu nhìn ra nàng cảm xúc không đúng, vốn gì muốn hỏi một chút nàng làm sao vậy, lại bị nàng cự chi ngoài cửa. Đứa nhỏ này. Từ Nhu buông tiếng thở dài, xoay người rời đi. Trong phòng ngủ, Phó Chi Ninh an tĩnh mà nằm ở trên giường, hai mắt bình tĩnh nhìn giường màn. Nàng ý đồ hồi ức cùng Bách Lý Khê ngày xưa điểm điểm tích tích, nhưng vừa nhớ tới hắn, liền sẽ nhớ tới cặp kia đáng sợ đôi mắt, thẳng đến khắp cả người sinh lạnh, nhịn không được trốn vào trong ổ chăn, mới miễn cưỡng bình tĩnh. 13 tuổi nàng trăn trọc, mãi cho đến đêm dài mới miễn cứ ngủ, chỉ là liền ngủ mơ, mày đều là nhăn. Đêm khuya, toàn bộ phó ra đều im ắng. Phó chi ninh phòng trong càng là an tĩnh, theo kéo kẹt một thanh âm văng lên, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Nhìn nàng nhữ chặt mày, Bách Lý Khê tính hồi lâu mới vương tay, lại nơi tay chỉ sắp xoa nàng giữa mày nháy mắt sinh sôi dừng lại, cuối cùng lại thu hồi trở về. Là cái đại cô nương Bách Lý Khê không tiếng động mà con con khoẻ môi. Vì nàng dịch hảo gấp chăn tuổi tuổi chi ninh, bình an hỉ nhạc. Phó chi ninh như có cảm giác mà hừ nhẹ một tiếng, đem mặt chôn đến càng sâu. Bách Lý khê lẳng lặng ngồi ở mép giường, ngồi xuống chính là một đêm. Ánh mặt trời đại lượng, phó chi ninh tỉnh lại, ánh mặt trời tiết đầy đất, tâm tình của nàng cuối cùng hào chút. 13 tuổi một quá, phản phất thật thành đại cô nương, lục tục lại bắt đầu có bà mới tới cửa. Từ nhu tư tâm vẫn cảm thấy phó chi ninh vẫn là cái hài tử, nhưng lý trí thượng cũng rõ ràng Nàng sắc thật đã không nhỏ, tầm thường tiểu cô nương giống nhau đều là ở 13-14 thời điểm đính hôn, sau đó qua cái 2-3 năm liền sẽ thành hôn, nếu là bỏ lỡ lúc này, chỉ sợ về sau thành thân sẽ có chút hấp tốc. Rốt cuộc là vì Phó Chi Ninh suy xét, nàng không có lại huyển cự bà mối, mà là ở hữu hạn lựa chọn nghiêm túc chọn lựa tương lai con rể. Nàng phải vì Phó Chi Ninh tuyển hôn phu sự chuyển tới Bách Lý Khê lỗ thai khi, Bách Lý Khê mới vừa cứu một cái tên là Lưu Phúc Tam Thái Giám. Làm hắn lưu tại chính mình bên người làm việc Đa tạ Bách Lý quản sự ra tay cứu giúp Nô tài ngày sau định vì quản sự Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi Lưu Phúc Tam quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết Bách Lý khê quét hắn liếc mắt một cái Tinh sau một hồi đột nhiên hỏi Ngươi có biết cô nương xuất giá Đều phải bị chút cái gì của hồi môn Lưu Phúc Tam sử sốt Gả của hồi môn ân Lưu Phúc Tam do dự sau một lúc lâu Trả lời An mặc chi phí Đều là muốn chuẩn bị Nhất thực dụng vẫn là mặt tiền cửa hiệu ruộng đất vàng bạc tài bảo, cô nương da của hồi môn càng nhiều, tương lai tự tin liền càng đủ, ở nhà chồng eo cũng càng thẳng. Bách Lý Khê hơi gật đầu, như vậy, xem ra muốn trước tiên chuẩn bị mới được. Lưu Phúc Tam tiểu tâm mà liết hắn một cái, nửa câu cũng không dám hỏi nhiều. Mọi người đều biết Bách Lý ra chỉ còn hắn một người, hắn hỏi cái này chút, định không phải vì nhà mình tỉ mội hỏi, nghĩ đến. Nghĩ đến là từ trước người trong lòng đi. Bách lý quản sự cũng là cái người đáng thương a chương 100 đệ 100 chương. So sánh với mặt khác tiểu cô nương việc hôn nhân, Phó Chi Ninh tựa hổ phá lệ nhấp nô, mỗi khi Tử Nhu có chọn người thích hợp, quá mấy ngày Tổng hội phát hiện đối phương, hoặc là đối phương trong nhà một ít hốn đảng chuyện này, không thể không kịp thời ngăn tổn hại. Hai ba lần về sau, liền nàng chính mình đều bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chính mình ánh mắt không được, mới có thể làm nữ nhi việc hôn nhân như thế không thuận. Cứ như vậy dây dưa dây cả, Mãi cho đến Phó Chi Ninh 16-7 tuổi khi, bên tiểu cô nương đều thành thân, nàng lại vẫn như cũ liền việc hôn nhân cũng chưa định ra. Phó thông mấy năm nay lại bắt đầu bận về việc con đường làng quan, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh lại là cái trường không lớn, cả ngày nhất quan tâm chính là ngày mai ăn cái gì, nửa điểm thiếu nữ tâm sự cũng không, vì thế toàn bộ trong nhà nhọc lòng cũng chỉ có từ nu. Mấy ngày nữa liền 17, vậy phải làm sao bây giờ nha? Từ nu thở dài. Phó Chi Ninh đảo cảm thấy không sao cả, 17-8 cũng không tính đại, tới kịp. Vậy ngươi nhưng có yêu thích Lan Quân. Thứ Nhu ý đồ từ phương diện này vào tay. Phó Chi Ninh nghiêm túc suy nghĩ một chút, Vương Công Tử liền không tồi. Thứ Nhu tinh thần chấn động, cái nào Vương Công Tử. Nháo trên đường bán thì kho, nhà hắn rau trộn quay đến cực hảo. Phó Chi Ninh trả lời. Lan. Phó Chi Ninh tuy rằng chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng từ Nhu ngắm lại nàng tuy rằng từ Bách Lý ra sẽ ra chuyện, đã hơi trầm tính chút. Nhưng nói đến cùng vẫn là cái không đáng tin thậy, vạn nhất thật bởi vì nhân ra rau trộn quấy đến hảo liền phải lấy thân báo đắp đâu. Vì tránh cho loại sự tình này phát sinh, nàng nghiêm lệnh Phó Chi Ninh ngày gần đây đều đại ở nhà, nào đều không được đi, càng là không chuẩn đầu bếp lại làm rau trộn. Phó Chi Ninh bị nốt ở trong nhà tin tức, vẫn là triệu hoài khiêm cùng Bách Lý Khê nói. Bách Lý Khê đang ở lật xem sách tay dừng lại, sau một lúc lâu mới ngẩn đầu nhìn về phía hắn, em đẹp, vì sao bị nhốt lại? Nghe nói là thích thượng một cái bán thịt kho. Triệu Hoài Khiêm nhắc tới việc này, biểu tình có chút vi diệu. Bách Lý Khê châm trước một cái chấp mắt, vương nhị. Ngươi biết hắn là ai? Triệu Hoài Khiêm được tin tức liền chạy đến, trong lúc nhất thời cũng không cố đi lên cha. Ơn, nhà hắn rau trộn yếu đến không tồi, là nàng thích khẩu vị. Bách Lý Khê không lắm để ý. Triệu Hoài Khiêm xách một tiếng, ngươi liền một chút đều không lo lắng. Tuy nói phó ra chẳng ra gì, nhưng nữ nhi phải gả cái bán thịt kho thương hộ. Chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ kinh đô thành trò cười. Vương Nhị hiện giờ đã hơn 40 tuổi, sinh đến cao lớn thô cạch mắt nếu trung đồng, nàng kia tính tình, sẽ không thích, phòng trừng là cố ý hủ dọa phó phu nhân. Bách Lý Khê nhàn nhạt trả lời. Triệu Hoài Khiêm vẻ mặt mới lạ, ngươi biết được còn rất nhiều. Không nhiều lắm. Chỉ là Chi Ninh đi mua quá vài lần, cho nên cha xét một chút hay không sạch sẽ. Triệu Hoài Khiêm cười một tiếng, hành đi, nếu ngươi đều biết, ta đây liền không can thiệp. Dứt lời. Hắn liền phải rời khỏi, chỉ là đi mau tới cửa khi lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi lần trước dẫn người truy tra tư mối, là Tam Hoàng huynh thủ hạ người làm mua bán, hắn gần đây đối với ngươi rất là phản cảm, ngươi cẩn thận một chút. Ân. Triệu Hoài Khiêm không có gì nhưng nói, liền trước một bước rời đi. Bạch Lý Khê tiếp tục lật xem sách, một bên xem một bên châm trước cái gì, chỉ thấy sách thượng là một đám bức họa, bức họa hạ viết thân ra bối cảnh cập phẩm tính, đều là một đám 15 trở lên 20 dưới thế gia tử. Trên tay hắn này đó, kỳ thật xem như tốt nhất một đám, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy các có cắp không đủ. Xứng chi ninh còn kém chút. Vẫn luôn lật xem đến buổi tối, vẫn tuyển không ra cái thích hợp, hắn bung sách, nhéo nhéo phát khẩn vui, đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới cửa khi, Lưu Phúc Tam vừa lúc mang theo mấy cái cung nhân vào cửa, vừa thấy đến hắn vội hành lễ, trưởng ấn. Bách Lý Khê không để ý đến, lập tức đi ra ngoài, Lưu Phúc Tam tập mãi thành thói quen, đại hắn đi rồi đem cửa đóng lại. Có mới tới vẻ mặt tò mò, Lưu quản sự, trưởng ấn đây là đi đâu a Không nên hỏi đừng hỏi. Lưu Phúc tam sụ mặt, mới tới vội đặc ứng. Cuối mùa xuân ban đêm còn có chút lạnh, bóng cây lắc lư, gió nhẹ vần quanh. Bách Lý khê ngửa quen đường cũ mà đi vào phó gia hậu viện, an tinh đứng ở trong bóng tối. Phó Chi Ninh không biết có người tới, ăn qua cơm chiều liền ngồi trong viện phát ốc. Tiểu cô nương còn chưa mãn 17, cũng đã sinh đến duyên dáng yêu kiểu, mặt mày cũng càng thêm thanh lệ. Lộ ra tuổi này không có phong tình Như vậy tư sắc Cũng khó trách sẽ khiến cho nào đó rồi bỏ mơ ước Cũng may hắn thượng có thừa lực Không đến mức làm những người đó vũ đến nàng trước mặt tới Đêm dần dần thâm Phó Chi Ninh ngáp một cái Liên nhi thấy thế bật cười Tiểu thư, nếu mệt nhọc liền về phòng ngủ đi Ta không trở về Lại ngồi một lát Phó Chi Ninh ưu sầu mà buông tiếng thở dài Ta yêu cầu tự do Tiểu thư cảm thấy không tự do Liên nhi nghiêng đầu Phó Chi Ninh quét nàng liếc mắt một cái Đều bị nương nút lại, còn có thể tự do. Kia! Ngồi ở trong viện liền tự do. Liên nhi tiếp tục hỏi. Phó Chi Ninh hử nhẹ một tiếng, cũng không tự do, nhưng tổng so buồn ở trong phòng hảo. Liên nhi đem nàng lời nói suy tư một lát, tổng kết, cho nên tiểu thư nếu là không nói lung tung, liền sẽ không mất đi tự do. Trong bóng đêm, Bách Lý Khê không tiếng động mà còn con, con khoẻ môi. Phó Chi Ninh nghẹn một chút, tức giận mà đẩy nàng, ngươi mau đi ngủ đi, đừng quấy dày ta ngắm phong cảnh. Liên Nhi tưởng nói trong viện có cái gì phong cảnh nhưng xem, nhưng để tránh chọc giận đại tiểu thư, vẫn là tùy ý nàng đem chính mình đẩy về phòng. Kêu tiểu thư, ngươi cũng đừng nhìn lâu lắm, trong việc lạnh. Đóng cửa lại phía trước, Liên Nhi không yên tâm mà dặn dò. Phó Chi Ninh gật đầu đáp ứng, giúp Liên Nhi đem cửa đóng lại sau, lại về tới bản đá trước ngồi xuống. Nàng kỳ thật đã mệt nhọc, nhưng bên ngoài càng là mát mẻ, trong phòng liền càng châm buồn, nàng lại sợ nhiệt, liền không muốn trở về. Bách Lý Khê liền nhìn nàng đầu nhỏ càng ngày càng chậm, một chút một chút như gà con mổ thóc, thẳng đến hoàn toàn chịu đựng không nổi, mới đột nhiên ghé vào trên bàn đá, điều chỉnh tốt tư thế liền bất động. Bách Lý Khê đứng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là từ bóng ma đi ra. Dưới ánh trăng, hắn thân hình cao lớn, đi bước một chiều ngủ say tiểu cô nương đi đến, tiểu cô nương hồn nhiên bất giác, chỉ ngẫu nhiên nhịu như mày, tựa hồ ghét bỏ bàn đá quá ngạnh. Hắn thực đi mau đến nàng trước mặt, vì nàng chắn đi hơn nửa tháng quang. Phó Chi Ninh hử nhẹ một tiếng, đột nhiên lẩm bẩm một câu, thì kho. Bách Lý Khê dừng một chút, đột nhiên bật cười. Phó Chi Ninh hồn nhiên không biết chính mình bị chê cười, bẹp một chút miệng tiếp theo ngủ. Hồi lâu, Bách Lý Khê vương tay, vì nàng đem trên trán toái phát đừng đến như sau, lạng lặng nhìn chầm chầm nàng mặt mày nhìn kỹ. Phó Chi Ninh cảm giác chính mình giống như là một cái thực dài do ngộng chờ đến mộng tỉnh khi, đập vào mắt đó là quen thuộc rừng màn. Nàng chấp trước mắt, hơn nửa ngày trinh lăng mà mới ngồi dậy Tiểu thư tỉnh lạc, Liên Nhi cười hỏi. Phó Chi Ninh ngẩn đầu nhìn về phía Liên Nhi, dừng một chút sau hỏi, ta tối hôm qua là như thế nào trở về? Liên Nhi chào đón, nô tỷ đỡ ngài trở về nha. Ta như thế nào không nhớ rõ? Phó Chi Ninh ngạc nhiên. Liên Nhi cười đệ thượng vắt khô nhiệt khăn tay, ngài ngủ đến qua chín, vẫn là ta lại đỡ lại kéo mới đưa ngài mang về phòng. Cũng là vận khí tốt, ta ngủ đến một nửa thời điểm ngoài cửa cái trời đột nhiên đủ, ta nghe được động tĩnh dọa nhảy dựng Chạy ra nhìn lên mới phát hiện ngươi thế nhưng ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đó là vận khí khá tốt, nếu không phải cái trổi đem ngươi đánh thức, ta khả năng đến ở bên ngoài ngủ một đêm. Phó Chi Ninh nói, nhớ tới ghé vào trên bàn khi ngạnh bang bang cảm giác, không khỏi run lên một chút. Liên nhi chờ nàng sắt sau mặt, lại nói, còn có một cái tin tức tốt. Cái gì? Phó Chi Ninh ngừng đầu. Liên nhi chớp trước mắt, phu nhân sáng nay đã tới, cho phép ngươi ra cửa. Thật sự, Phó Chi Ninh vẻ mặt kinh hỉ Nàng như thế nào thay đổi chủ ý Nàng dậy sớm ra cửa trải qua vương nhị thịt kho cửa hàng Nhìn thấy vương nhị diện mạo Liền không tính toán đóng lại ngài Còn cho ngài mang theo thịt kho cùng quái rau chỗ đâu Ngài rửa mặt xong liền có thể ăn Thật tốt Phó Chi Ninh mặt mày hớn hở Đơn giản thu thập một phen liền vội vã hướng thiên tính đi Tứ Nhu mới vừa ở trước bàn ngồi xuống Liền nhìn đến nàng hấp tấp chạy tới Không khỏi buông tiếng thở dài Ngươi tổng như vậy lỗ mãng Ta làm sao dám đem ngươi đi ra ngoài Vậy không cần gà cho, ta vĩnh viễn đương nương tiểu láo đông. Phó Chi Ninh làm nũng. Tư Nhu hoành nàng liếp mắt một cái, gà đi ra ngoài, giống nhau là tiểu láo đông. Tiếp như thế nào có thể giống nhau, ta ở nhà, nương tưởng xuyên liền xuyên, gà đi ra ngoài, nương tưởng xuyên còn phải phái người kêu ta trở về, nhiều phiền tói nha. Phó Chi Ninh một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Nàng khi còn nhỏ luôn là bộ dáng này, sau lại bách lý ra xảy ra chuyện, nàng liền chỉ ở chính mình trước mặt là như thế này. Từ Nhu trong lòng đối nàng thương tiếc đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu do dự, thật sự không được. Kén rể đâu? Phó Chi Ninh một đốn. Không được không được, cha ngươi lại không phải không nhi tử, tùy tiện kén rể, ngày sau Chi Văn còn như thế nào ở nhà dừng chân? Từ Nhu tuy rằng cùng Chu Huệ nương ngày thường nước giếng không phạm nước sông, chẳng sợ ở tại cùng phiến trong nhà cũng không có gì lui tới, nhưng đối Phó Chi Văn cái này nghịch ngợm quỷ lại cũng là yêu thương. Phó Chi Ninh xách một tiếng, "Nương, ngài cũng đừng lo lắng." Thành thân sinh con loại sự tình này, vẫn là đến xem duyên phận, duyên phận tới rồi ta ngày mai là có thể thành thân, duyên phận không đến ta 80 tuổi cũng sẽ không kết hôn. Liền ngươi sẽ nói bậy. Thứ Nhu cười lạnh một tiếng, lại ẩn ẩn bị thuyết phục. Nàng rối rắm một lát, đơn giản cái gì đều không nghĩ, tính, chờ thêm ngươi 17 tuổi sinh nhật rồi nói sau. Nếu vẫn là chọn không đến tốt, vậy đừng gà cho, ta chính là dưỡng ngươi cả đời cũng nuôi nổi. Phó Chi Ninh thấy nàng thượng nói rất là hưởng thụ mà cho nàng gấp một cái đùi gà, kết quả rước lấy Từ Nhu một trận cười mắng. Ở hai mẹ con được trang hay chớ tâm lý hạ, Phó Chi Ninh 17 tuổi sinh nhật thực mau liền tới rồi. Phó Thông không ở nhà, Chu Huệ Nương cũng mang theo Phó Chi văn về nhà mẹ đẻ, trong nhà chỉ còn lại có Phó Chi Ninh cùng Từ Nhu, thật sự là có chút quẩn cũng ghét. Không sợ, chúng ta đi tiệm ăn. Từ Nhu bàn tay vung lên, trực tiếp mang theo Phó Chi Ninh đi kinh đô thành quý nhất tử lầu. Tuy rằng trong nhà không tính kém, Từ nhu cấp nguyệt bạc cũng không ít nhưng phó chi ninh vẫn là rất ít đi tiểu lầu ăn cơm vừa nghe đến từ nhu nói như vậy lập tức vui sướng mà kêu lên Liên nhi đoàn người lập tức đi tới rồi tiểu lầu phó Chi Ninh mang mũ có rẻm đông nhìn xem tây nhìn một cái mới vừa lên lầu hai muốn vào xương phòng khi cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng trưởng ấn ngài nhưng tính ra nàng đột nhiên dừng lại bước chân trên mặt huyết xác soát địa rút đi chương 10 mộtệ 10 mộtương Tuy rằng mang mũ có rẻm Cản trở sở hữu biểu tình, nhưng từ nhu vẫn là trước tiên phát hiện nàng không đúng, vội vàng đem người ôm đến trong lòng ngực, chớ sợ chớ sợ, chúng ta đổi IT, PGT, N. Nói còn chưa dứt lời, dư quang quét đến hình bóng quen thuộc, nàng không rảnh lo nói khác, vội vàng đem phó chi ninh kéo vào trong phòng. IT, PGT, N. Hai người động tác cực nhanh, bách lý khê đi lên khi, chỉ nhìn đến một mảnh góc áo bay nhanh hiện lên, tiếp theo nháy mắt cửa phòng liền đóng lại. Hắn dừng lại bước chân. Một hồi lâu cũng chưa động IT, VGT, N. Trong xương phòng, từ Nhu hái được phó Chi Ninh mũ có rẻm, liền nhìn đến một trường tái nhật mặt. Nàng tức khắc đau lòng không thôi, nắm nữ nhi lạnh leo tay không ngừng xoa, thẳng đến đầu ngón tay ấm lại mới bông ra. IT, VGT, N. Không sợ Chi Ninh, chúng ta đã đem cửa phòng đóng lại, hắn sẽ không biết người ở. Tư Nhu thấp giọng an ủi. IT, VGT, N. Phó Chi Ninh dần dần hoàn hồn. Mí môi hỏi, nương, ta có phải hay không thực không lương tâm, thanh hả ca ca trước kia đối ta như vậy hảo, ta lại IT, VGT, N. Chi Ninh sẽ biến thành như bây giờ, khẳng định là có nguyên nhân, đúng không? Thứ nhu ôn nhu đánh gãy. IT, VGT, N. Phó Chi Ninh trầm mặt một lát, lại mở miệng có chút hàm hồ, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân IT, VGT, N. Cẩn thận ngắm lại, đơn giản chính là hắn giết người trường hợp bị nàng gặp được. Theo lý thuyết nàng càng khi còn nhỏ cũng gặp qua cửa chợ chém đầu, không nên sợ thành như vậy, nhưng chính là khống chế không được. IT, VGT, N. Mà nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện này, một là trong lòng trước sau cảm thấy, chính mình là không hề có đạo lý sợ hãi, sợ bị người đã biết, sẽ cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to, thứ hai còn lại là bởi vì, hắn đơn phương quyết liệt, vẫn luôn là nàng khó nhất lấy mở miệng sự tình, riêng là nhiều tới đều cảm thấy không chỗ dung thân cái loại này. IT, VGT, N. Mắt thấy nàng lại muốn khóc, từ nhu vội vàng an ủi, không có quan hệ chi ninh, đừng nghĩ nhiều, mặc kệ trước kia đã xảy ra cái gì, đều đi qua, khi còn bé tình nghĩa, vốn là nên càng lớn càng đạo, mặc dù bách lý ra không xảy ra việc gì, các ngươi chi gian nam nữ có khác, cũng luôn có hoàn toàn tách ra ngày ấy, thú chi hắn hiện tại sống rất tốt, ngươi cũng không tồi, này liền đủ rồi. IT, VGT, N. Phó Chi Ninh ở Từ Nhu Trấn An Hạ dần dần bình tĩnh lại, lại vẫn là bởi vì Bách Lý Khê khả năng ở bên ngoài mà tâm thần không yên. Từ Nhu chính không biết nên như thế nào hống nàng khi, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. IT, VGT, N. Các vị khách quan, yếu điểm đồ ăn sao? Là Tiểu Nhị. IT, VGT, N. Từ Nhu dừng một chút, kêu Liên Nhi đi mở cửa, Tiểu Nhị cười mịa tiến vào, thật không phải với, Tiểu Nhân đã tới trưởng, vốn nên sớm chút tới. Khá vậy không có biện pháp. Ngài vai vị biết trưởng ấn đại nhân đi. Chính là trong cung vị kia. Hắn lâm thời phải đi. Tiểu nhân chỉ có thể đi trước tiến khách. IT, TGT, N. Người nói hắn đã đi rồi. Tứ nhu đôi mắt khẽ nhúc ních. IT, TGT, N. Tiểu nhị liên tục gật đầu. Mới vừa đi. Hẳn là trong cung lâm thời có chuyện gì. IT, TGT, N. từ nhu hơi hơi gật đầu. Điểm vài món thức ăn sau cởi nhìn về phía Phó Chi Ninh, cái này tổng hảo đi. IT, TGT, N. Phó Chi miễn cưỡng cười cởi, lại bỗng dưng sinh ra vài phần phiên muộn. IT, TGT, N.